Chương 444, Zeddiga đầu mối, Thiên hà hình phi thuyền, 1, chương 444, Zeddiga đầu mối, Thiên hà hình phi thuyền, 1, vũ trụ phi thuyền đầu mối then chốt. Khi thấy xuất hiện trong tầm mắt khổng lồ kiến trúc lúc, một cái từ hiện lên Tô Hải náo hải. Nhìn một cái, đây là một cái cự đại đến liếc mắt không nhìn thấy bờ đặc thù kiến trúc. Hình bầu dục kiến trúc ngoài có rất nhiều lỗ thủng, vô số điểm đen ở lỗ thủng tiến tiến xuất xuất, cái kia đều là tới từ các nơi vũ trụ phi thuyền. Nhìn nữa trưởng hình chứng đầu mối then chốt đi là giống như là bất động tại chỗ, nhưng kỳ thật vẫn luôn là đang duy trì vận hành trạng thái ở trong không gian phi hành, nó là độc lập với tinh cầu bên ngoài chỗ ở, là cùng loại vũ trụ bên trong chuyển trạng một dạng tồn tại. đương nhiên điểm trọng yếu nhất là nó hoang nên trong vũ trụ bất luận cái gì sinh linh, bất luận ngươi là liên minh một thành viên, vẫn là phổ thông người lữ hành, thương đội, hay hoặc là vũ trụ hải tặc, chỉ cần tuân thủ nơi này pháp luật cùng quy tắc, có thể tự do ra bảo. Nơi này là lôi tệ ở đầu mối then chốt hàng đứng lầu, mời cầu tiếp vào thông tin. Làm tu hoài điều khiển phi thuyền tới gần ga đầu mối thời điểm, màn ảnh trước mắt bên trên liền hiện ra một chuyến bất tự chữ biết này hết sức phức tạp xem không hiểu nhưng ở phi thuyền tự động viên địch dưới rất nhanh biến thành chữ hán nhìn lấy phía trên thình cầu tô Hoài nhấn tiếp vào cái nút rất nhanh mới văn tự nổi lên mời điều khiển phi thuyền tiến nhập lối đi số 3. theo một tiếng này giới thiệu phi thuyền phía trước thủy tinh bên trên hiện ra một cái giường như xe cầu đạo nhất dạng hư ảnh tô Hoài căn cứ chỉ thị khống chế phi thuyền theo thông đạo không ngừng đi phía trước từ từ liền đi tới ga đầu mối trước mặt lúc này nhìn nữa hắn chỉ cảm thấy càng thêm chấn động bởi vì trước mắt ga đầu mối thực sự quá lớn như từ đằng xa đi không ngừng có điểm đen ra ra vào vào lỗ thủng liền tại phía trước nhìn không lỗ thủng nhập khẩu thì có hơn 3 mét những thứ kia nhỏ điểm đen là từng chiếc một hình thái mỗi người không giống nhau phi thuyền lúc này đang ở cửa vào này tiến tiến xuất xuất tô Hoài theo chỉ dẫn tiến nhập lỗ thủng phía sau phi thuyền tự động tắt lửa sau đó thì có một cỗ đặc thù dẫn dắt khống chế được phi thuyền tự động về phía trước đại hình dẫn lực dẫn dắt thiết bị ngoại trừ trong vũ trụ dùng để bắt được cẩn thận phi thuyền hoặc khống chế đại hình phi thuyền bên ngoài thường thấy nhất tác dụng dẫn dắt phi thuyền không cần có nữa bất luận cái gì thao tác cũng không cần phí tâm phi thuyền cập bến, ở dẫn lực dẫn dắt thiết bị dưới, phi thuyền cứ như vậy một đường về phía trước, cuối cùng tốc độ chậm lại, tiến nhập một mảnh bến tàu. Mảnh này náo nhiệt bến tàu chung, vô số cùng thiên hà không xê xích bao nhiêu phi thuyền, bị dẫn dắt phân phối đến từng cái bến tàu, cuối cùng rơi vào trên bình đài. Tô Hoài xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài mảnh này phồn hoa bến tàu. Trong vũ trụ lần đầu tiên tiếp xúc, rốt cuộc lại tới. Không bao lâu, về phía trước phi thuyền ở thất bại bắt quải dưới, cập bến đến rồi một chỗ trên bình đài. Không có bất kỳ gợi ý, cũng không có bất kỳ trợ giúp Phi thuyền bị dẫn dắt đến trên bình đài về sau, liền mất đi tất cả độc tĩnh. Tô Hoài không có ngưng lưu, trực tiếp mở ra cửa khoang nhảy xuống. Cửa khoang đóng lại, Tô Hoài ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bên này đậu vô số phi thuyền, có thật nhiều người từ trên phi thuyền nhảy xuống, tất cả đều xe nhẹ quen đường đi hướng một cái phương hướng. Tô Hoài không chần chờ, liền trực tiếp theo đi lên. Dọc theo đường đi, hắn thuận thế nhìn về phía những thứ kia người đồng dạng có thật nhiều đều là đứng thẳng đi lại, có thân hình cao lớn, có thập phần thấp bé, như cùng nhân loại trẻ mới sinh. Mà hình tượng của bọn hắn, nhìn từ xa cùng người không sai biệt lắm nhưng tỉ mỹ chỗ lại có sự khác nhau rất lớn. tỷ như một gã thân cao gần 3 mét tồn tại, trên gương mặt dài đội ba ánh mắt, tay cũng là kỳ quái tam chảo hình dáng. nhìn nữa bên chân, có hai cái cùng nhân loại hầu như giống nhau như đốc sinh linh. nhưng chiều cao của bọn họ chỉ cùng nhân loại mới vừa sinh ra hải nhị không chênh là nhiều. hai người kề vai đi tới, nói tất cả đều là gì già gì dẩm, tô hoàn toàn nghe không hiểu nói. nhìn nữa một bên kia, lại là hai cái kỳ quái sinh vật, cả người không có quần áo, thân thể tản mát ra kim loại sáng bóng. Tô Hải phía sau còn có một cái từ một con thuyền kỳ quái dường như cơ thể sống một dạng trên phi thuyền nhảy xuống sinh linh, trên mặt không có, là một cái bận bèo hình xoắn ốc hình thái. Nếu như không phải là muốn hình dung, thật giống như có một con đố biển sinh trưởng ở trên mặt. Tất cả những sinh linh này đều là đứng thẳng hành đầu, nhưng khẳng định không thể bị xưng là người. Bất quá ở lúc đầu kinh ngạc phía sau, Tô Hải tâm tình cũng đại khái bình phục. Bên hoang bực ở thú nhân giới thiệu, cùng phi thuyền tinh đổ tin tức đi chắc trùng, chính là loại sinh vật hình người cho ở tinh vực, dáng vẻ khác biệt lại lớn, có một chút đều là trùng mà những cái này đặc biệt chủng tộc bên trong, mỗi một cái đều cảm giác mình mới là vũ trụ chính thống. Nói không chừng ở trong mắt bọn hắn, mình bây giờ hình tượng cũng là thập phần quá gì. Vì vậy, không cần đi quân quyết hình tượng. Rất nhanh, Tô Hoài liền theo dòng người tiến nhập một cái thông đạo riêng biệt. Trang ngập khoa học kỹ thuật chất cảm trong thông đạo, tất cả đều là từ bốn phương tám hướng dừng truyền trên bình đại tụ đến nhân. Bọn họ khi tiến vào thông đạo phía sau, đều hết sức tự giác xếp thành một đầu dài đội, thông thả về phía trước. Tô Hoài thân ở trong đội ngũ, như trước quan sát đến bên phía. Hắn là lần đầu tiên tới sinh linh hội tụ trường hợp có rất nhiều chuyện đều vẫn không rõ. hướng bên cạnh nhìn lại, những thứ này đặc biệt sinh linh, có mang theo bất đồng hành lý, có tay không về phía trước, mặc trên người trang phục cũng rất có đặc điểm, hoàn toàn bất đồng với nhân loại. giữa bọn họ, dường như cũng có lần đầu tiên đi, hoặc là vừa mới đến người, to mò nhìn quanh một phía. trong lúc, cũng có hình tượng quái dị sinh linh chủ động đi tới trước, nỗ lực cùng tô Hoài nói chuyện với nhau. bất quá bọn họ theo như lời nói, nghe vào tô Hoài trong thai chính là một đoàn luận mã, căn bản nghe không rõ. cũng may, xếp hàng thời gian cũng không lâu, rất nhanh tô hải liền đi tới cuối lối đi nơi này là một mảnh ánh đèn sáng tỏ, rộng rãi chỉnh tề đại sảnh. Thông đạo lối ra, mười mấy cửa sổ song song, từ trên phi thuyền xuống tới đi người tới chỗ này nhóm đều tự đi hướng bất đồng cửa sổ. Tô Hoài nhìn lấy động tác của bọn họ học theo, đi hướng trong đó một cái cửa sổ. đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy bên trong tọa lấy một cái lô hai quyển khúc, mỗi quyển khúc cầm đồng dạng quyển khúc đặc biệt sinh vật. Đối phương chứng kiến Tô Hoài đến, giơ tay lên đem một đôi giường như ống nghe điện thoại một dạng đồ đạc xuyên thấu qua cửa sổ đưa đi ra. Tô Hoài nhìn một kia, lại nhìn đối phương một cái. nhận thấy được Tô Hoài khó hiểu, đối phương chỉ chỉ chính mình thái đoá cái này khiến, tô hoài đại khái hiểu. hắn quay đầu liếc nhìn những phương hướng khác quầy hàng, một số người cũng sẽ đem thứ này nhét vào trong hai xem ra là cùng loại phiên dịch khí một dạng đồ đạc. cầm lấy phiên dịch khí nhét vào trong thay, một trận đặc biệt điện lưu chuyển đến, một giây kế tiếp, huyên náo trong đại sảnh, toàn bộ nhất thời thanh minh. cái kia phân loạn phức tạp nói chuyện với nhau tiếng, tô hoài trong nháy mắt đều có thể nghe hiểu. tính danh. đúng lúc, cửa sổ trung truyền ra một giọng nói. tô hoài ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong người kia tay cầm một mảnh cùng loại cứng nhắc một dạng cơ khí, đang ở xem cùng với chính mình. Tô hỏi suy nghĩ một chút, nói, Thiên hai trùng ma, hắn không có nói thẳng tên, mà là dùng ở làm tinh lúc một cái danh xưng làm như cách gọi khác. Đối phương cũng không nghiên cứu kỹ, rất nhanh lại hỏi tiếp, chủ tộc, nhân loại. Tô hỏi như thực chất đáp lại. Nghe vậy, đối phương thần tình hiện ra một kia quái gì, nói, tiên sinh, bên hoang bực mỗi cái chủ tộc đều cho là mình là nhược lỗi, mời nói rõ cụ thể chỗ tinh hệ, cùng với tương ứng chủng tộc. Cái này khiến, ngược lại thì Tô Hoài có chút hơi khó. Nay trùng loại lại tựa như ghi danh trong quá trình, hỏi thăm đều là vũ trụ bên trong đã rõ ràng tin tức, chính mình lại đáp không được nhân loại mặc dù đối với lam tinh có cụ thể sương hồ cùng với tọa độ nhận thức nhưng này cùng vũ trụ bên trong công nhận tọa độ là đối với không lên hơn nữa nhân loại thành tựu chưa bao giờ ở vũ trụ bên trong xuất hiện qua chủng tộc coi như nghĩ đăng ký chỉ sợ cũng không có cụ thể suy nghĩ một chút tô hải nhân tiện nói mại kết tinh vân trung tâm chương 444 zedi aga đầu mối thiên hà hình phi thuyền 2 chương 444 zedi aga đầu mối thiên hà hình phi thuyền 2 toàn cánh tay siêu tân tinh hệ thương tinh thú nhân tô hải mỗi chữ mỗi câu đại minh chính mình tới chỗ Đương nhiên nói cũng không phải làm tình, mà là thú nhân cho ở thương tinh vị trí. Đây cũng là hắn ở vũ trụ bên trong duy nhất biết được một cái tọa độ cụ thể cùng chủng tộc hành tinh, là thông qua bắt thú nhân lấy được. Lúc đó Tô Hoài nghĩ lấy cứu trở về Bích Lạc Đế Quân, tiến lặng đem đi xuống, không nghĩ tới nhưng ở nơi đây phát huy ra tác dụng. Lần này, đối phương không nói thêm gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng sự trượt, liền tại mặt trên ghi chép. Đợi cho hết thành ký lục phía sau, xuất ra một cây châm đẩy tới Tô Hoài trước người. Ngần đầu nhìn lại, bốn phía trước cửa sổ, thỉnh thoảng có người cầm lấy châm, nhẹ nhàng nơi cánh tay hoặc đầu ngón tay đâm xuống thế thế, tô hoài học theo. cầm lấy cái kia thật nhỏ châm nhẹ nhàng ở đầu ngón tay nói một cái, tiếp lấy đem châm đẩy trở về, đối phương liền cầm lên châm cắm vào tay cứng nhắc dưới đáy. chỉ trong chốc lát, một tấm thẻ liền từ cứng nhắc phần đấy trong khe hở chậm rãi đẩy ra. đem thẻ đưa tới tô hoài trong tay, đối phương trên mặt lộ ra một kia ký hiệu đủ cười, chậm rãi nói, hoan nên đi tới lôi đỉ hỉ ạ hành tinh giới hạn đầu mối then chốt, cần biết cùng giới thiệu tất cả thẻ căn cước chung, chúc ngài chơi vui vẻ cầm lên thẻ, đăng ký coi như là hoàn thành. đây là một viên hai cái sừng là do không biết tên tài liệu đúc thành đặc thù lát Lát cắt ở giữa không có thực vật, còn hoàn toàn do màn sáng ngưng kết mà thành. Ly Khai tiếp đãi cửa sổ phía sau, tô hoài cầm lấy thẻ bài nhìn lại, mặt trên liền hiện ra từng hàng tinh mịn chữ nhỏ. Tính danh, Thiên hai trùng ma chủ tộc, thương tinh thú nhân, tương ứng tinh hệ triển khai. Tài sản, thiên hà hình phi thuyền cập bến thời gian, không thiên không lúc 35 phân. Liên quan tới dẹp đi á ga đầu mối, triển khai. Lữ khách cần biết cùng điều lệ, triển khai. Nhìn lấy cái này từng đầu tin tức, tô hoài đối với tấm thẻ này có đại khái hiểu rõ. Đây coi như là ở ga đầu mối giấy thông hành lại nhìn xuống phương cần biết cùng ga đầu mối giới thiệu nhị cấp giao diện xuất hiện mặt trên vô số tin tức đập vào bí mắt theo không ngừng nhìn xuống tô hải đối với ga đầu mối cũng có đại khái hiểu rõ zd đi ga đầu mối tinh tế liên minh dưới cờ bộ tinh tế vận chuyển hành khách tương ứng ga đầu mối một trong nên ga đầu mối lấy chậm rãi tốc độ ở tinh tế gian đi đi ngang qua 700 năm không ngừng đi về sau từ bên trên một cái tinh hệ đi tới solo tinh hệ đây là lữ đổ sau cùng một trạm ga đầu mối chẳng mấy chốc sẽ bước trên đường về ở chỗ này dừng lại phi thuyền thật giống như ở trên quốc lộ gặp trạm nghỉ giống nhau có thể tiến hành đơn giản tiếp tế tiếp viện nghỉ ngơi cũng có thể cùng còn lại phi thuyền tiến hành giao dịch ở chỗ này dừng lại trong quá trình mỗi ngày đều kế toán lúc thu lệ phí lữ khách chỉ cần giao nộp phi thuyền bảo quản phí có thể vẫn dừng lại ở này trong lúc chỉ cần tuân thủ nơi này pháp luật không nháo sự tình không tranh với người đấu không tổn thương hư bất luận cái gì ga đầu mối tương ứng tài vụ liền không có bất cứ vấn đề gì mà trong lúc ở chỗ này ở ga đầu mối chung tất cả tiêu phí đều là lấy món nợ hình thức tiến hành bất luận ăn cơm vẫn là dừng chân hay hoặc là ngu nhạc đều có thể bằng vào thẻ căn cước tùy ý tiêu phí, chỉ cần lúc rời đi toàn ngạch thanh toán liền được. đương nhiên nếu như ngươi không có tiền thanh toán cũng có thể, chỉ cần giữ phi thuyền lại tới liền được. ở vũ trụ ở giữa, trừ bỏ thường xài từ tinh tế liên minh phát hành tinh tệ bên ngoài, phi thuyền chính là cứng rắn nhất thông hàng hóa. mỗi một cái tiến nhập ga đầu mối phong khách, căn cứ phi thuyền hình hào bất động, đều có định chế tiêu phí hạn mức cao nhất, đạt được hạn mức cao nhất không cách nào thanh toán, liền ram phi thuyền. mà không cùng phi thuyền, giá trị cũng không tương đồng. ở tiểu hình trên phi thuyền, giống như chiến đấu hình số phi thuyền, giá trị biết cao một chút. Một con thuyền loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, chừng 5 triệu tinh tệ định mức, mà thương thuyền sẽ rẻ hơn một ít, coi như là tiểu hình trong phi thuyền lớn nhất thương thuyền, định mức cũng bất quá 100 vạn. Đây là căn cứ phi thuyền chất hữu, sử dụng tình huống tới tương đương kết sủ nhất độ. Mà vượt lên trước trăm mét khu gian đi lên phi thuyền, liền không còn là chỉ nhìn cao thấp cùng cũng mới, còn biết xem khoát lên thiết bị, tài liệu, kiến tạo kỹ thuật chờ, các loại, những thứ này cần phi thuyền phương diện chuyên gia tới giám định so sánh. Nhìn xong có quan hệ phương diện này sau khi giới thiệu, tôi phải nhìn về phía thẻ căn cứ bên trên, có quan phi thuyền cái kia một chuyến. Căn cứ tiêu chuẩn đến xem, chính mình sở gọi Thiên Hà Hào chính là tiểu hình vận chuyển hàng hóa phi thuyền, không cụ bị chiến đấu công năng cùng quân mẫu, giá trị phương diện tăng hết cỡ cũng không vượt lên trước trăm bạn tinh tệ. Nhưng khi Tô Hoài triển khai phi thuyền nói rõ ràng tỉ mỉ lúc, cũng là không khỏi sử sốt. Tài sản, Thiên Hà hình thương dụng phi thuyền tính ra có thể chống đỡ đặt giá trị 700 vạn tiền, giá trị thanh toán phương, đột phi thuyền giám định hành hội, 700 vạn. Tô Hoài có chút ngoài ý muốn, bởi vì chiếc này phi thuyền giá trị, thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Nói như vậy, loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, cũng mới 5 triệu tinh tệ định mức mà thôi cái này một con thuyền vận chuyển hàng hóa phi thuyền lại giá trị 700 vạn tinh đệ kể từ đó một chiếc thậm chí tương đương với 6-7 lục soát cùng là quy mô thương dụng vận chuyển hàng hóa phi thuyền như vậy xem ra cái này một con thuyền phi thuyền không đơn giản ở lam tinh thời điểm bất luận hắn còn là mợ kệ thiếu tốn đều cho rằng đây chỉ là một chiến thuyền thông thường thương hội phi thuyền mà thôi nguyên do bởi vì cái này tên gọi là thiên hà thương hội những thứ kia thú nhân liền nghe đều chưa từng nghe qua nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy khả năng cái này thiên hà thương hội là dường như tinh tế liên minh một dạng quái vật lớn xuất liên tục sinh sản phi thuyền, giá trị cũng biến siêu một dạng phi thuyền. Nhưng ở sau khi kinh ngạc, Tô Hải lại không có nhiều vấn vấn. Phi thuyền coi như lại đáng giá, không phải bạn bất đắc dĩ cũng không khả năng lấy ra bán lấy tiền, bởi vì Tô Hải còn muốn dùng nó tới bay vọt vũ trụ. Lúc này hắn còn là có nhiệm vụ trên người. Cùng lúc, là thông qua nơi đây hiểu nhiều hơn vũ trụ vi tắc, vũ trụ thưởng thức. Thành tựu một cái vừa mới đến người, những thứ này đều là vô cùng trọng yếu, chỉ có đối với vũ trụ vậy là đủ rồi giải, về sau đi, tài năng mới có thể càng thêm quen việc dễ làm, mà không còn như phát sinh giống như vừa rồi giống nhau. Liên phiên dịch khí cũng không nhận biết tình huống. Về phương diện khác, tôi hải còn có một cái thập phần cấp bách nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp làm được tiền. Phi thuyền là thuộc về bất động sản, giá trị 700 vạn cũng không khả năng tùy tiện dùng. Vì vậy lập tức cần nhất làm, chính là tìm được tới tiền con đường. Tốt nhất chính mình mang những thứ kia vật tư, có thể toàn bộ đổi thành tinh tệ, dùng để thanh toán hàng ngày tiêu hao. Chứ những thứ này ra, còn cần làm một điểm, chính là làm thanh tinh cửa tiến nhập phương thức. Tinh môn liền tại solo tinh hệ trung tâm phạm liệu là tình, nhưng cũng không phải giống như đầu mối then chốt tốt như vậy đi qua, được bảo đảm toàn bộ thủ tục sắp xếp mới được lòng có mục tiêu, tô Hoài liền tại đầu mối then chốt trung chuyển du, ga đầu mối nói là vũ trụ phi thuyền kỳ thực tự đại đến mỗi cái chạy không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như muốn dùng lam tinh ở trên sự vật tới đối lập lời nói, đây chính là một tòa không giới một đường siêu đại hình thành thị. Trang trí trong đường phố xe cộ đối thành một mảnh, giữa không trung loại nhỏ phi thuyền không ngừng sẽ qua. Cao ngất đại lâu đứng sừng sững ở thành phố bên trong, bốn phía đều là các loại các dạng cửa hàng, cùng lui tới người. Tô Hoài chuyển vài chục phút, con liền một mảnh quảng trường đều không có đi ra khỏi đi. Cuối cùng, thẳng thắn ở bên cạnh đứng lại ngăn lại một chiếc treo đặc thù đèn hướng dẫn xe cộ, cái này liền cùng làm Tinh ở trên xe taxi không sai bị lắm. Muốn nói một cái thành phố bên trong tin tức linh thông nhất, khẳng định không ai bằng tài xế. Cùng với Lung Tung không có mục đích ở trên đường tìm kiếm, không bằng trực tiếp hỏi tài xế. Sư phụ, xin hỏi ga đầu mối Chung ở đâu có có thể trao đổi tinh tệ địa phương? Hắn xuất hiện ở thì thân phận bài về sau, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Nếu như có, trực tiếp kéo qua đi là được. Trước tiên đem tiền tệ vấn đề giải quyết, lại nói còn lại. Nhưng nghe đến tôi hỏi vấn đề, tài xế lại lộ ra một nụ cười khổ. Tiên sinh là lần đầu tiên tới ga đầu mối a làm sao vậy? tôi hỏi khó hiểu. chợt nghe tài xế cười khổ giải thích, trao đổi tinh tệ ở tinh tế liên minh pháp luật chung mặc dù là hợp lý giao dịch, nhưng ở dẹt đi á ga đầu mối chung một mình trao đổi là phi pháp, chỉ có thể đi tiền tệ trung tâm trao đổi. bất quá ga đầu mối trao đổi tỷ suất hối đoái nha, nói vậy ngài cũng không có hứng thú là được nghĩa. chương 445 văn minh liên hành tinh chứng thực chợ đêm giao dịch chương 445 văn minh liên hành tinh chứng thực chợ đêm giao dịch mang ta đi tiền tệ trao đổi trung tâm. trên xe taxi, tôi hỏi rất nhanh thì quyết định tốt lắm mục đích. Tuy là tài xế nói ga đầu mối trao đổi trung tâm bên trong bất kỳ vật phẩm gì giá trị đều thấp đến đáng thương, nhưng đây là hiện nay tôi phải hiểu được duy nhất con đường. Bất luận trao đổi giá trị bao nhiêu, đều phải qua đi xem một cái. Rất nhanh, không có bánh xe chỉ có bốn cái động cơ phun ra miệng xe taxi khởi động, bay lên nhà cao tầng trong lúc đó. Tôi hải ngồi trên xe, thưởng thức phía dưới dộn dịp thành thị cảnh tượng. Không bao lâu, xe cộ bắt đầu hạ lạc, chậm rãi lơ lửng ở một cái nhà cao ngất kiến trúc trước. Kiến trúc tương tự tây phương giáo đường, toàn thân từ không biết tên kim loại trú thành, nhìn một cái hành vũ lại hoa lệ. Tô hoài cất bước đi vào trong đó, vừa mắt sở kiến chính là một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh thỉnh thoảng có người ra bảo, bọn họ đi tới bên trong, xe nhẹ quen đường đi tới trước này, hoặc xuất ra từng món một đặc biệt vật phẩm, hoặc móc ra một tấm thẻ tới đưa cho quý viên. Loại cảnh tượng này cho người cảm giác có điểm giống là làm tinh ngân hàng. Tô hoài chọn một cái không người quầy hàng đi tới, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn trao đổi một ít tinh tệ. Trong quầy nhân viên công tác liếc mắt Tô hoài, thuận miệng nói, xin lấy ra ngải vật ngang giá hoặc hàng cao cấp tiền. Vật ngang giá chính là trao đổi tinh tệ cần hàng hóa. Tinh tệ ngoại trừ dùng vật còn sống trao đổi bên ngoài, cũng có thể dùng chỉ có thể ở một ít khu vực đặc biệt lưu thông đặc thù tiền tệ tới trao đổi. Lam tinh tiền giấy, đương nhiên không ở đặc thù tiền trong phạm vi. Sở dĩ tô hoài có thể lấy ra cũng chỉ có hàng hóa. Ly khai phi thuyền thời điểm, tô hoài liền đem các loại vật phẩm đều dẫn theo một ít thành tựu hàng mẫu. Đang nghe uy viên nhắc nhở phía sau, liền từ trong không gian giới chỉ móc ra nhất kiện vật phẩm. Cái này là cung cấp với siêu phẩm đặc thù di vật. Một đem cái này tương tự hình lập phương đặc thù vật khối đệ trình đi bảo, tô hoài chủ động giới thiệu. Nhưng bắt được đồ đạc. Đối phương cũng không lưu ý tô hoài giải thích, chỉ đem vật phẩm bỏ vào một bên một cái đặc thù máy móc chung. Máy móc tỏa ra ánh sáng, ngay sau đó một trang giấy đã bị đánh in đi ra. Quy viên chỉ cầm tờ giấy kia lên nhìn hai lần, liền hé mồm nói: Nguyên sinh chủng sử dụng đồ vật đẳng cấp 9, định giá năm chục ngàn tinh tệ. Bao nhiêu? Tô hoài không xác định lần nữa đặt câu hỏi. Đối phương cũng không ngẩng đầu lên, lập lại: Năm chục ngàn tinh tệ. Nghe vậy, tô hoài không khỏi lộ ra nụ cười tự dễ ước. Hắn nghĩ tới rồi trao đổi sẽ rất hấp, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến sẽ như vậy hấp trên đường tới hắn đi qua tài xế chuyên môn hiểu qua tinh tệ sức mua nói cho cùng cùng làm tinh ở trên tiền tệ cũng không kém là bao nhiêu năm chục ngàn tinh tệ tương đương với năm chục ngàn đồng tiền dùng năm chục ngàn thối đến mua nhất kiện siêu phẩm cấp bậc đặc thù di vật cái này không sai biệt lắm là đem cướp đoạt viết ở trên mặt hắn bộ dạng tín chính thường giao dịch tuyệt đối sẽ không chỉ có cái giá này trong bụng hiểu rõ tô hải liền không cần phải nhiều lời nữa lại lấy ra những vật phẩm khác bao quát đến từ lam tinh các loại đặc sản vũ khí cùng với kho vật nhưng những thứ này định giá càng thêm rẻ tiền nguyên thủy đồ vật giá trị 200 tinh tệ Mỏ sắt, không thu. Đặc sản thực vật quả vỏ cứng ít nước, mất đi hoa tính, một cân giá trị 100 tinh tệ. Quý viên từng món một nhìn qua, không ngừng cho ra định giá. Nhưng bất luận là cái gì, giá nhưng đều là càng ngày càng thấp. Chỉ ở lấy sau cùng đến một khối màu bạc trắng thần yên khoáng thạch thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy cũng không hướng trong máy móc thả, nói thẳng, thần yên khoáng thạch, thời giá 87 tinh tiền một gam. Nghe được câu này, Tô Hoài nhãn tình sáng lên. Hắn bốn tưởng rằng thần yên khoáng cũng là luận cân tới tính toán, giá trị không phải sẽ có bao nhiêu, lại không được ý, dĩ nhiên là luận gam để tính. Tuy nói 1 gam cũng mới hơn 80, nhưng hắn lần này từ Lam Tinh đặc biệt dẫn ở trên thần yên khoáng cũng không ít. Nếu như đè trọng lượng để tính, chí ít cũng có 10 kg. Dựa theo 87 1 gam mà tính, chính là hơn 800.000. Như vậy hơi chút tính toán, Tô Hoài trong bụng hiểu rõ, thần yên khoáng mặc dù ở vũ trụ bên trong, coi như là đồng tiền mạnh. Bất quá kết hợp phía trước lấy đồ ra định giá đến xem, thần yên khoáng bình thường giao dịch, giá cả khẳng định không chỉ 87 sở dĩ Tô Hoài đang nghe giá cả phía sau, liền không nói thêm gì nữa. Nếu là giao dịch, nhất định phải song phương đều thỏa mãn mới được. Tô Hải không hài lòng cái giá tiền này, thẳng thắn liền mặc cả đều chẳng muốn nói. Thu hồi vật sở hữu liền trực tiếp xuất môn. To như vậy cái ga đầu mối, hắn tin tưởng khẳng định còn có thể tìm được khác đường dây giao dịch, chí ít cũng phải bán tốt giá mới được. Nhớ có thể đạt được, Tô Hải mới bước đi tới trao đổi trung tâm bên ngoài. Đang định lại tìm một phương hướng đi hỏi thăm một chút, đã thấy cách đó không xa, một cái ngu quan quyển khúc người trẻ tuổi, quỷ quỷ túy túy đi lên. Quyền khúc ngũ quan là ga đầu mối người địa phương mới có hình tượng. Đối phương xa xa đi tới, đến Tô Hải bên người lúc, vẻ mặt ân cần mà hỏi, tiên sinh, cần tình tệ sao? Ừ. Tô Hoài cảm giác mình dường như gặp chạm xe lửa trước đẩy mạnh tiêu thụ bác gái. Đối phương rất nhanh giải thích, tiên sinh nếu như cần tinh tế lời nói, ta có thể giới thiệu trước mặt giao dịch, hiện trường kiểm kê, quan trọng nhất là giá cả so với bên trong cao. Đối phương nói xong lời cuối cùng lúc, quay đầu nhìn trao đổi trung tâm đại môn, thanh âm đều biến đến thấp vài phần, dường như rất sợ làm tập bị bắt giống nhau. Thấy thế, thế Tô Hoài tới vài phần hứng thú. Quả nhiên bất luận là ở vũ trụ cái kia một chỗ, mãi mãi cũng không thiếu sám lạnh giải đất giao dịch. Xem ra chính mình bung tha giao dịch tuyển chọn đúng. Trong lúc suy tư tô hoài đi thẳng vào vấn đề hỏi có thu hay không thần yên vắng thần yên đối phương rõ ràng lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh thì đổi sợ thành vui vẻ mặt hương vân nói đương nhiên thu xin hỏi tiến sinh có bao nhiêu thần yên quan có thể là đồ tốt quan trọng nhất là không tiện nghi nếu như số lượng nhiều giao dịch xuống tới sinh ra lợi ích thật là không phải lớn một cách bình thường thấy tô hoài không trả lời hắn ý thức đến cái gì đội vàng giải thích đúng rồi trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi còn gió là ga đầu mối dưới đất chợ đen giới thiệu viên có thể vì tiền sinh giao dịch đáp cầu gian mối Sau khi chuyện thành công chỉ cần cho điểm thủ tục phí là tốt rồi. Tiên sinh xin yên tâm, ta đối với dệt á ga đầu mối rõ ràng, dẫn đường cũng tuyệt đối đáng tin, tuyệt sẽ không làm cho ngài giao dịch xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Rất sợ Tô Hoài có chút cố kỵ, đối phương vô độ ngực làm ra cam đoan. Dù vậy, hắn còn có chút không yên lòng, còn muốn nhiều hơn nữa tranh thủ một cái, dù sao thần yên khoáng giao dịch cũng không thấy nhiều. Nhưng lần này, Tô Hoài trực tiếp lại hỏi, tổng cộng khả năng có 10 kg, bao nhiêu thu? 10. 10 kg. Quản dò vốn muốn nói, thần tình bỗng nhiên mà ra, ngài chắc chắn chứ? hắn cho rằng mình nghe lầm, muốn cho là muốn giao dịch tối đa cũng liền hơn 10 gam mấy chục gam, kết quả đi lên cũng là lỗ cân. trong lòng đại khái đánh giá một chút, chí ít hơn triệu sinh ý sau khi hết khiếp sợ, quản gió lúc này liền nói, ngài xin chờ một chút, ta gọi điện thoại. sau khi nói xong đi tới một bên, nhẹ nhàng để xuống bên thai công cụ truyền tin. chẳng được bao lâu một lần nữa trở về, bình tĩnh nói, ngài nếu quả như thật có nhiều như vậy, một gam tuyệt sẽ không thấp hơn 150. còn như cụ thể, còn phải xem người mua nguyện ý ra bao nhiêu. đây là hắn đang gọi điện thoại hỏi thăm qua phía sau, cho ra giá thấp nhất. Nghe thấy con số này, Tô Hoài mặc dù tâm lại lớn, cũng có chút không thể bình tĩnh. 150A, mới chỉ có 1 dam. Đây nếu là đem Lam tinh bên trên tất cả thần yên khoáng hội tụ, được bán bao nhiêu tiền? Lúc này Tô Hoài chân chính ý thức được, Lam tinh là một cái dạng gì bảo khố. Phải biết rằng Lam tinh ở trên thần yên, nhưng là lấy qua mỏ hình thức tồn tại, ngàn vạn năm tới bắt được số lượng cực kỳ khổng lồ. Chính là đơn thuần đem dưới đất diệt thế thần chôn vùi bạo đạn cách ra tới, ẩn chứa thần yên phân lượng cũng là kinh người. Mà đây còn không phải là toàn bộ, còn có mạch khoáng liên tục không ngừng bị phát hiện. Nếu như lúc đi ra trang bị một phi thuyền thần tiên quáng, sợ rằng chính mình biến hóa nhanh chóng, đều có thể trở thành phú giáp một phương thổ hào a. Nghĩ như vậy, Tô Hoài liền quyết định lần sau trở về làm tinh lúc, vô luận như thế nào cũng muốn làm hết khả năng làm được thần yên. Tiên sinh, 150 đã không thấp, nếu như ngài không hài lòng, đến lúc đó dám định qua thần yên độ tinh khiết, giá cả còn có thể thương lượng. Thấy Tô Hoài nửa ngày đều không đáp lại, Quản Gió có chút ngồi không yên, lập tức bắt đầu tranh thủ. Nghe vậy, Tô Hoài lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Mang ta đi." Được rồi. Quản Gió nhất thời mừng rỡ, Hắn thậm chí không cho Tô Hoài bất luận cái gì thời gian phản ứng, liền liên tục không ngừng chạy về phía một bên. Hơn 10 giây sau, một chiếc tương tự mô tô, dưới đáy lại phun ra màu đu lam lánh diễm đặc biệt xe cộ từ đằng xa bay tới. Hai tay nắm lấy tay lái ở Tô Hoài trước mặt dừng lại, quản gió không kịp chờ lời nói, "Tiên sinh mời, ta cái này liền mang ngài đi qua." Hắn lúc nói chuyện, trong mắt mang theo 10 phần nụ cười thân thiết, thái độ đối với Tô Hoài có thể nói là định đoạt tới cực điểm. 10 ký lô thần nhân à, vài chục năm cũng chưa chắc có thể gặp được một vị như vậy khách nhân. Giao dịch nếu như hoàn thành, chỉ là tiền giới thiệu đều là 10 vạn trên xuống đây là thỏa thỏa thật tại cái này một khoản đầy đủ chính mình ăn một năm hắn thận trọng trở tôi hỏi bay đi giao dịch chợ đen phương hướng trên đường vẫn không quên chủ động tìm trọng tâm câu chuyện bạn bội hỏi một chút các hạ tên là chúng ma ngồi phía sau chuyển đến tài thần đáp lại quản gió am hiểu sâu cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cũng không truy cứu tên này cụ thể đại biểu cái gì rất nhanh lại nói chúng ma các hạ hẳn là là lần đầu tiên tới chúng ta lôi tệ ở ga đầu mối a nếu có cái gì muốn biết tại hạ nhưng để giải hoặc nhất định chi vô bất ngôn hắn biết lần đầu tiên tới người đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất rất là tha thiết chủ động mở miệng. Quả nhiên, ngồi phía sau thần tài hứng thú, ngươi cái gì cũng biết. Đó là đương nhiên. Quản gió vẻ mặt đắc ý, nói, ta nhưng là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, liên quan tới nơi này toàn bộ, liền không có không biết. Ngay lần đầu tiên tới, khẳng định không biết nơi đây chơi tốt nhất giống như cái gì a. Tô Hoài hỏi hỏi thăm một chút, quản gió thoáng cái mở ra máy hát, không được giới thiệu có quan hệ ra đầu mối tin tức. Các loại phong thổ nhân văn, đặc sắc trở, các loại. Thậm chí nói đến cao hứng, còn giới thiệu phong nguyện tri Tô Hoài vẫn lặng lặng nghe, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi chen vào nói Hỏi một ít muốn biết tin tức, muốn thông qua phạm Lựu là bên kia tinh môn, đi trước trung tâm vũ trụ lời nói, có gì cần đổi là sao? Chúng ma các hạ không phải là đi qua tinh môn tới được sao? Vì sao hỏi cái này chút? Quản Gió có chút ngạc nhiên, bởi vì Tô hỏi vấn đề nghe vào có chút quá dị. Vũ trụ bên trong tinh môn chuyển tiếp cơ hội là mọi người đều biết, liên quan tới cần cái gì, đây không phải là thưởng thức sao? Thật lâu không có người qua. Tôi hỏi thần sắc không đổi đáp lại. Chưa dùng qua tinh môn loại sự tình này, nhất định là không thể nói. Cú may, quản Gió cũng không thăm cứu. Thảo nào các hạ biết có nhiều như vậy thần nhân đâu. Nguyên lai like là đi vũ trụ bên trong đái vàng nữa à? hắn nghe được Tô hỏi giải thích, chỉ hơi chút suy nghĩ một chút, liền định bằng nói: Ta hâm mộ nhất chính là các hạ loại này, dù tàu ở vũ trụ bên trong, ở khu không người mạo hiểm đáy bằng giả. Sau khi nói xong lại nói: Đến vũ thông qua tinh môn thứ cả nhà vẫn không thay đổi, ngoại trừ mới tăng thêm thân phận chứng minh cùng giấy thông hành bên ngoài, là tối trọng yếu đương nhiên là tiền lạc. Bao nhiêu tiền? Tô hỏi lúc này truy vấn. Thân phận chứng minh gì gì đó tạm thời không đề cập tới, chí ít cũng phải trước làm rõ ràng đi qua cần bao nhiêu tiền. Quản rõ rất mau trở lại nói nghe nói khen tinh vân chuyển tiếp mấy năm trước lên giá một lần, hình như là 5 triệu. Quản gió nói ra một cái đại khái chữ số, nghe vào Tô Hoài trong lỗ hai, cũng là không khỏi trái tim băng giá. 5 triệu tinh tệ, cái này cần kiếm đến hầu năm mã người đi. Hắn cầm ra tất cả thân nhiên, coi như lấy 150 giá cả bán đi, cũng mới sắp xỉ 2 triệu mà thôi. Chứ những thứ này ra, khả năng liền lại không tiền. Long nghi ngờ trùng điệp, Tô Hoài hỏi tiếp, "Ngươi nói thân phận chứng minh cùng giấy thông hành là cái gì, ta làm sao chưa nghe nói qua?" Tô Hoài nghe ra đối phương trong giọng nói cái này hai không không cái danh từ tựa hồ là gần nhất mới xuất hiện, liền dứt khoát cho rằng không biết tới thỉnh giáo. giống như ngài như vậy, đãi vàng giả vừa ra khả năng chính là vài thập niên không về, chưa từng nghe qua cũng có thể lý giải. quản gió tỏ ra là đã hiểu, sau đó mà bắt đầu giải thích. cái này thân phận chứng minh à, kỳ thực chính là tinh tế liên minh mới nhất nói lên quy định, làm cho mỗi cái tham dự vào vũ trụ tinh tế văn minh cùng trung tộc, đều trải qua chứng thực, cho thấy ngươi là bên hoang ngực một thành viên, không phải muốn nói, liền cùng một cái văn minh chứng minh nhân dân không sai biệt lắm. đến bu thông hành chứng nha, giao tiền là có thể làm. Quản gió giảng giải rất cẩn thận, Tô Hoài nghe cũng có thể phi thường dung lòng lý giải. Nghe qua giải thích của hắn phía sau, Tô Hoài lại hỏi, nếu như không có thân phận chứng minh lại muốn xuyên qua tinh môn lời nói, làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể đi trước chứng thực lại. Quản gió đương nhiên mở miệng. Mỗi một cái đi vào vũ trụ, gia nhập vào vũ trụ đại gia đình văn minh chủng tộc, ở nhất quy định mới dưới, đều muốn chủ động đi vào Tình tế liên minh mở văn minh trong ghi chép tâm chứng thực ghi chép. Đi qua chứng thực về sau, người tương ứng văn minh, chỗ ở tinh cầu sẽ có tương ứng ghi chép, dùng cái này để chứng minh chính mình tương ứng văn minh thân phận. Nếu như không có trải qua chứng thực Muốn ở vũ trụ bên trong hành sự, kỳ thực nửa bước khó đi. Bởi vì ngoại trừ ga đầu mối bên ngoài, tất cả tinh cầu muốn đăng nhập đều cần có thân phận chứng minh, muốn thông qua tinh môn chuyển tiếp cũng là đồng dạng. Kỳ thực muốn đạt được thân phận cũng không phải là cái gì vấn đề, nếu như ngài thuật lại văn minh không có chứng thực qua nói, ngài có thể đại biểu tương ứng văn minh đi trước văn minh trong ghi chép tâm chứng thực. Với văn phạm nếu là tinh thượng thì có tinh tế liên minh mở văn minh trong ghi chép tâm, ngài chỉ cần đi qua có thể chứng thực, công việc chính mình văn minh tương ứng thân phận chứng minh. Chương 446: Giao dịch Thần yên ở trong vũ trụ kinh người giá cả chương 446 giao dịch. Thần yên ở trong vũ trụ kinh người giá cả đảng quản gió giải thích. Tô hoài Minh bạch rồi thân phận nhận chứng thăng nghĩa. Mỗi một cái văn minh muốn có đi vũ trụ năng lực, cùng văn minh khác tiếp xúc qua phía sau, đều xem như là gia nhập vào vũ trụ bên trong. Số lượng vốn đa thuật quần, hình thái khác nhau văn minh, không có khả năng độc thuộc với nào đó một cái người. Mạnh như bên hoang vực tinh tế liên minh, có thể làm cũng chỉ là ghi chép mà thôi, bọn họ sẽ không vô duyên vô cô can thiệp bất luận cái gì một cái văn minh. Yêu cầu chứng thực đều chỉ là vì ghi chép mỗi một cái văn minh tồn tại, lấy giống nhau tiêu chuẩn đi yêu cầu mỗi một cái văn minh. Tô Hoài Thành tựu làm tinh nhân loại, chỉ cần đem chính mình tồn ở ghi lại ở sách, vũ trụ văn minh chúng coi như là nhiều hơn một cái tên là làm tinh nhân loại mới phát văn minh. Xem ra ngoại trừ kiếm lấy tinh tệ bên ngoài, ta lại nhiều hơn một cái chuyện ác phải làm a? Tô Hoài ghi lại quản gió giải thích, trong bụng lặng lẽ tự nói, muốn lợi dụng tinh môn truyền tiếp, ngoại trừ đủ số lượng tinh tệ bên ngoài, trải qua nhận chứng thân phận cũng là cần thiết. Sở Dĩ hắn vô luận như thế nào, đều muốn đi một chuyến phaam diệu lạ tình. Hoàn thành nhân loại cái chủng tộc này đăng ký chứng thực. Bất quá chuyện này tạm thời là không cần phải cân nhắc. Đang cùng quản gió nói chuyện với nhau trong quá trình, xe máy bay qua nhà cao tầng, tiến nhập một mảnh nê hồng thiểm thức khu vực. So sánh với trao đổi trung tây bên kia ngăn nắp phồn hoa, bầu trời nơi này hiện ra mở tối rất nhiều. Đục ngầu khói mù bao phủ thành phố bên trong, thiểm thước nghe hồng hối thành một mảnh đủ mọi màu sắc hải dương. Tô Hoài đệ nhất cảm thụ là mình đi tới trong phim ảnh mới có gần tương lai xì bở thế giới. Xe ở lại xuyên qua mấy đống cao vót kiến trúc phía sau, ở một mảnh trên bình đài ngừng lại. Ở mảnh này bình đài phía sau có một cái từ hai cái cao trắng bảo tiêu đứng gác đặc thủ nhập khẩu nhập khẩu phía trên bảng hiệu lóe ra ánh sáng màu đỏ. tô Hoài bởi vì mang theo phiên dịch khí nguyên nhân một hàng chữ tự động hiện lên tròn đen bên trên. Hắc kỳ bá ba. tô Hoài ngăn cách lấy quản gió đi vào trong đó ở xuyên qua hành lang dài dằng dặc phía sau. trước mắt rộng mở trong sáng. rộng rãi trong đại sảnh bóng người đông đảo. đỉnh đầu đèn cầu xoay tròn, phóng xuống đủ mọi màu sắc quang. âm ý náo nhiệt nhạc, vang vọng toàn bộ đại sảnh. xa xa còn có thể chứng kiến trong sàn nhảy đông đưa thân ảnh. nơi này chính là tiến hành bí mật giao dịch chợ đêm. Quản gió dán tại Tô Hoài bên hai, rát dọc lưng tê Hắn vừa nói, một bên mang theo Tô Hoài đi vào 19 giám mặt, ngồi ở trước quầy ba. Một ly hồng sa. Cho vị này mới tới tiên sinh. Mời Tô Hoài sau khi ngồi xuống, quản gió thuộc lạc gọi thức ăn. Phía sau ngũ quan quyền khúc pha rượu viên nghe được câu này, lập tức lộ ra nụ cười, không kịp chờ đợi bắt đầu pha rượu. Không bao lâu, một ly đỏ tươi dịch thể liền bưng đến Tô Hoài trước mặt. "Chúng ma các hạ, cũng xin ngài ngồi chút lát, nếm thử chúng ta nơi đây đặc sắc rượu ngon, ta đi một chút sẽ trở lại." Đem rượu đưa đến Tô Hoài trước mặt, cùng hắn chạm cốc uống một ngụm phía sau quản gió chủ động chào từ giả. hắn là tới an bài giao dịch, người bán mang đến, người mua bên kia tự nhiên cũng muốn liên hệ. tô Hoài tỏ ra là đã hiểu, gật đầu liền không nói thêm nữa. quản gió ở hướng pha rượu viên bàn giao vài câu phía sau, đội vã ly khai quẩy bà. không bao lâu, pha rượu viên chủ động tới đến tô Hoài trước mặt chiêu đại đứng lên. tiên sinh lần đầu tiên tới chúng ta lôi tệ ở ga đầu mối a, hắn thân thiện nói chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy ham học hỏi. tô Hoài gật đầu, liền cùng đối phương hàn luyện. hắn không chỉ có là lần đầu tiên tới nơi này, cũng là lần đầu tiên tiến nhập vũ trụ, đối với toàn bộ đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng không nghĩ, đối phương so với hắn còn tốt hơn kỳ. Nghe quản gió nói, tiên sinh là từ bên này mang tinh hệ còn muốn ngoại vi trở về, không có gặp gỡ lực đoạt giả sao? Tiên sinh lâu như vậy đi ra ngoài một chuyến, nói vậy nhất định thấy được rất nhiều chúng ta chưa từng thấy qua đồ vật ta. Pha Diệu Viên nghe nói Tô Hoài là từ bên ngoài trở về mạo hiểm giả, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn hỏi thăm vấn đề đều là đối với ngoại giới, cùng đối với Tô Hoài người nhặt móc đồ cái này chức nghiệp rất hiếu kỳ. Nếu đã nói với quản gió chính mình là từ bên ngoài trở về, đối diện với mấy cái này vấn đề Tô Hoài cũng chỉ có thể hết khả năng đi chọn may ở chỗ này đã là bên hoang bực văn minh thăm dò tít ngoài diệu xa hơn bên ngoài là một mảnh hoang vu cũng không có giới thiệu tương quan sở dĩ tô Hoài mặc kệ nói nhiều thái quá đối phương cũng sẽ không hoài nghi tại hắn thuận miệng dưới giảng thuật pha diệu viên nghe nồng nhiệt đồng thời chút bất tri bất giác bên quầy ba bên trên còn tụ tập rất nhiều người bọn hắn cũng đều thập phần nghiêm túc nghe tô Hoài nhặt mót đồ trải qua thang đến thật lâu về sau có người mới chỉ có càng khái nói chỉ có võ giả mạnh nhất mới có căn đảm tiến nhập không bị khai phát chi địa đáng tiếc chúng ta là không vào được làm đúng vậy nghe nói những địa phương kia không chỉ có nguy hiểm không biết còn có đến không hết bảo tàng đâu. Không có gì hay đáng tiếc, nguyên sinh chồng vào vào không biết lại hắc ám tinh vực, căn bản là không khác tiền chết, chí ít cũng phải là trụ linh mới được. Ân, nghe nói chỉ có trụ linh cấp khắc sinh mệnh, tài năng mới có thể ở thoát ly phi thuyền dưới tình huống ở vũ trụ bên trong sinh tồn đâu. Nói như vậy, ga đầu mối bên trong cũng chỉ có trạm trưởng cùng vệ đội đội trưởng có tư cách này đi. Ở Tô Hoài dựa theo kiếp trước thấy qua vũ trụ điện ảnh miêu chuyện nửa ngày phía sau, mấy ba đám người bên trên tự giác Hàn Liên. Bọn họ nói lên có quan hệ vũ trụ tin tức lúc, trong lòng tràn đầy hứng tới. Tô Hoài lặng lặng nghe. Cú tử trong đó đến rồi muốn biết tin tức vũ trụ bên trong. Cũng không phải mọi người đều là chủ linh, bọn họ càng nhiều hơn, là giống như làm tinh vô số dân chúng một dạng người thường. Còn chân chính có thể tu hành, có thực lực cường hãn nhân chỉ là số ít. Cũng tỷ như cái này ga đầu mối chung siêu phàm có lẽ cũng có mấy vị, nhưng có thể đạt được siêu phàm ở trên cấp bậc cũng chỉ có ga đầu mối người quản lý cùng ga đầu mối an toàn vệ đội đội trưởng. Lấy số lượng này tới suy đoán, khả năng cái kia còn chưa có đi qua phạm nguy là tinh cầu bên trên võ giả số lượng cũng không phải rất nhiều. Tình huống như vậy, thật ra khiến tô hoài tùng một khẩu khí. Chí ít ở vũ trụ bên trong, chính mình không cần thời khắc đối mặt khả năng sẽ xuất hiện trụ linh cấp địch nhân. Chân chính cần thiết phải chú ý, chỉ có vũ trụ bên trong một cái đặc biệt cụ thể, Lược Lạc Giả. Bọn họ là du tẩu cùng trong vũ trụ đặc thù thế lực, nội bộ phe phái săn sát, chủng tộc phức tạp, nhưng đều không ngoại lệ, đều là do võ giả ở thành, ở vũ trụ bên trong chuyên quyền cấp đoạt tán sát vừa bãi việc so với vũ trụ hải tập còn muốn càng mạnh. Đương nhiên, những thứ này chỉ là truyền thuyết, không dễ dàng như vậy gặp vỡ. tại Tô Hoài nghe một đám người nói chuyện phía thổi như bất thời điểm, quản phòng người tới. Hắn đi tới Tô Hoài trước người, Đội văn nói: Trùng ma các hạ, xin cho ta tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã tìm xong rồi người mua. Tô Hải cũng không quấn quýt, đứng dậy liền theo quản gió ly khai. Hai người xuyên qua đại sảnh, đi vào nội bộ hành lang, ở quẹo qua nhiều cái con phía sau, con đường phía trước trực tiếp xuống phía dưới. Không ngừng về phía trước, cuối cùng đi tới một mảnh đặc thù đại sảnh. Cái này bên trong cũng có người, thế nhưng so sánh với mặt trên, lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Bọn họ hình tượng khác nhau, tam tam lưỡng lưỡng tụ trùng một chỗ, đang thì thầm nói chuyện trò chuyện với nhau. Phía trên là quán ba, nơi đây mới thật sự là chợ đêm. Những người này đều là tiến nhập ga đầu mối lữ khách ở chỗ này tiến hành giao dịch. Thậm chí Tô Hoài còn chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, là ở bình đài thông đạo lúc chú ý tới chính là cái kia cả người hiện lên kim loại màu sắc nhân. Thấy Tô Hoài ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, quản gió giải thích, đó là nữ mạn thành tiểu giả, nội danh có tiền, vũ trụ ở giữa nổi danh di động ví tiền. Lúc nói chuyện, quản gió cũng là vẻ mặt tương cao. Nữ mạn thành tiểu giả từng cái dấu trong lòng tự oán, đáng tiếc khách hàng như vậy hắn là không nhận được. Mang theo Tô Hoài tiếp tục hướng bên trong, rất nhanh hai người sẽ đến một cánh cửa trước. Quản gió gõ cửa một cái khi lấy được bên trong đáp lại phía sau, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Lạc Tiên Sinh, người tới. Vừa mở cửa, quản phong mã vào chiều lấy trên ghế salon đang ngồi một cái uống một mình thanh niên, tha thiết cổ động bắt chuyện. Nói xong còn hướng tôi hoài nháy mắt, khiến người ta có chút ngoài ý muốn là, ngồi trên ghế salon thanh niên ngũ quan đoan chính, hình tượng đẹp trai, cùng nhân loại hoàn toàn độc nhất vô nhị. Không có vật bẹo ngũ quan, cũng không có thiếu hụt ngón tay, thậm chí liền một điểm giã thú hình tượng cũng không nhìn ra được. Chỉ là cái này diện mạo, để tôi hoài trong lòng có chút hảo cảm. Người tốt, nhìn đối phương, tôi hoài mỉm cười bốn an. Đối phương ngược lại là đối với Tô Hoài hình tượng không có bất kỳ ngoài ý muốn, gật đầu phía sau ý bảo quản gió đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi có thần yên quáng? Có. Đối diện thẳng thường như vậy vấn đề, Tô Hoài cũng không lời nói nhảm, đáp lại đồng thời, trực tiếp liền đem mang theo cái kia một luồng thần yên đem ra. Đầu ngón tay nổi lên hiện ra ánh sáng màu bạc, khí tức kỳ lạ nhất thời tràn ngập cả phòng. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt đối phương nhất thời sáng lên. Quản gió lại là vẻ mặt thần sắc hâm mộ. Đều là loại này độ tinh tế sao? Thanh niên nhìn chằm chằm Tô Hoài trong tay thiểm tức thần yên, khẩn cấp đặt câu hỏi. Tô Hoài gật đầu nói: không sai nghe vậy thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mời ngồi trước ta trùng ma tiên sinh mời ngồi quản gió ngay lập tức tiến lên bắt chuyện hắn mời tô hoài ở trên ghế salon ngồi xuống lại chủ động bưng tới nước trà rót lúc này mới lên tiếng nói nhị vị đều là đường xa mà đến ở chỗ này gặp nhau chính là duyên phận liền do để ta giới thiệu một chút ta hắn là người trung gian loại thời điểm này cũng đưa đến chính mình làm dùng chân thành nói vị này chính là trùng ma tiên sinh đến từ vũ trụ biên hoang người nhặt mất đồ gần nhất mới chỉ có trở về trên tay có đại lượng thần liên quãng Hắn giới thiệu Tô Hoài, trước hết nói rõ Tô Hoài trên người thân phận. Nhìn tiếp hướng thanh niên, nói, "Vị này chính là Lạc Duyên Châu tiên sinh, từ trung tâm vũ trụ tới đây, chuyên môn vị thu mua thần yên mà đến." "Người tốt." Đang quản gió giới thiệu một chút, thanh niên chủ động đưa tay, mỉm cười cùng Tô Hoài giữ tại cùng nhau. "Người nhặt móc đồ luôn luôn đều là chúng ta giao dịch thương tốt bằng hữu, chúng ma tiên sinh sau này nếu như có vật gì muốn xuất thủ, tùy thời đều có thể tìm tại hạ." Bởi vì thần yên khoáng tồn tại, La Viên Châu thái độ đối với Tô Hoài không thể bảo là không tốt. Lúc nói chuyện trong lòng cũng đang suy đoán, trước mắt Tô Hoài thân phận Đây là tự nhiên. Tô Hoài bất động thanh sắc đánh giá trước mắt La Viên Châu, trong lòng cũng có tự định giá. Thanh niên trước mắt khẳng định không phải làm tinh hoặc chính mình kiếp trước làm tinh nhân loại. Bởi vì tại chính mình bước vào vũ trụ phía trước, cái này hai thế giới cũng còn chưa từng bay ra địa cầu, càng không thể nào xuất hiện vũ trụ bên trong. Đối phương chỉ bất quá vẻ bề ngoài bên trên cùng nhân loại giống nhau mà thôi, tới chỗ khẳng định bất đồng. Còn như cụ thể là chủng tộc gì, lần đầu tiên thấy khẳng định không tốt đặt câu hỏi. Bất quá xem bộ dáng của đối phương, hiển nhiên là người làm ăn, người như thế lưu lại chút ấn tượng, về sau trợ giúp khẳng định không nhỏ. Xin hỏi chúng ma tiên sinh, tổng cộng có bao nhiêu thần yên khoáng? Hai người đơn giản nói chuyện với nhau phía sau, La Viên Châu rất nhanh thầm nhập hỏi, nếu là thần yên giao dịch, tự nhiên phải hỏi rõ ràng có bao nhiêu. Đúng lúc Tô Hoài cũng có muốn hỏi, nhưng tiện nói, xin hỏi La tiên sinh, dự định bao nhiêu thu đầu? Quản gió hứa hay quá, giá cả không thua kém 150, nhưng cụ thể là nhiều ít vẫn là phải ngay mặt đàm luận. Đối với vấn đề này, La Viên Châu sớm có chuẩn bị, cười nói, các hạ thần yên khoáng độ tinh khiết rất cao, nếu như số lượng nhiều, ta có thể ra giá 181g 180, cái này ở chợ đen là rất cao giá tiền. Từ một bên quản gió vẻ mặt vui mừng bên trên là có thể nhìn ra, cái giá tiền này có bao nhiêu người? Hắn cũng tin tưởng, cái giá tiền này nhất định có thể đả động trước mắt người nhặt móc đồ. Nhưng không nghĩ, Tô Hoài lại lắc đầu. Quá thấp. Hắn rất là bình tĩnh mở miệng, hoàn toàn không có nguyên do bởi vì cái này giá cả mà động tâm biểu hiện. Nghe vậy, La Viên Châu ngoài ý muốn không ngớt. Một bên quản gió càng là lo lắng nói, đã không thấp lạm trùng mà tiên sinh. Hắn đội vàng nhắc nhở Tô Hoài, hung hăng nhe mắt, phải biết rằng dẹp á trong nơi giao dịch, một căn mới, chỉ có 87 mà thôi. Cái này 180 vượt qua gấp 2 có thừa, nhưng là tuyệt không thấp. Nhưng ngay vậy, Tô Hoài lại không biểu tình gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm La Viễn Châu. Hắn là không biết thần yên ở trong vũ trụ giá cả cụ thể là bao nhiêu, nhưng hắn vẫn có thể đi qua sức mua đối lập cùng với những vật phẩm khác ở trao đổi trung tâm giá cả. Tính ra ra thần yên đại khái ở cái gì khu gian 710 dựa theo phỏng đoán của hắn, thần yên khoáng ở trong vũ trụ bình thường giao dịch giá cả, chí ít cũng ở 200 đi lên. 180 hoàn toàn không phải cực hạn. Sự thực chứng minh, phỏng đoán của hắn không có sai. La Viên Châu trầm mặc hồi lâu, liền tại quản gió đều cho rằng giao dịch muốn thất bại thời điểm, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, cười, nói: chúng ma tiên sinh khẩu vị thật đúng là không nhỏ a. Có thể nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu sao?" Hắn nói như thế, cũng là không có lại nói giá cả. Bất quá thái độ này bản thân, đã nói lên còn có nói chỗ trống. Nghe vậy, Tô Hoài gật đầu nói: "10 kg, hàng hiện có. Có chút đi ta." Nghe được Tô Hoài trả lời, La Viên Châu ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Kỳ thực 180 giá cả tương đối với trong vũ trụ giao dịch giá cả mà nói, đúng là thấp, hơn nữa thấp lấy trước mắt người nhặt móc đồ lấy ra thần yên độ tinh khiết đến xem, thứ này ít nhất là có thể bán được 300 đi lên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là ở trung tâm vũ trụ bình thường giao dịch, mà không phải tại dạng này trên chợ đen. Mà tâm hắn nghi ngờ chờ mong, nếu như đối phương có thể xuất ra càng nhiều hơn nói, hắn sẽ không để ý giá giá. Làm sao nghe được, cũng chỉ có 10 kg. 1.2 triệu hàng, đối với người bình thường mà nói, có lẽ số lượng kinh người, nhưng với hắn mà nói, còn còn thiếu rất nhiều. Hàng hóa bao nhiêu, quyết định bởi với thành ý của các hạ, tin tưởng các hạ cũng biết, ta là làm gì à Tô thần tình không có bất kỳ biến hóa nào như trước nhìn lấy la viên châu, trầm rãi mở miệng. Chính mình người nhặt mất đồ thân phận, nói vậy ở gặp mặt phía trước, quản gió liền đã nói qua, nói không chừng liền thật lâu đều không có trở về đã nói qua. Vì vậy, hắn cũng có ra điều kiện tư cách. Thanh tựu người nhặt mất đồ, trên người có, khẳng định không chỉ trên người điểm này. Ở không người thâm không vũ trụ bên trong thăm dò vô số năm tháng, dù cho phát hiện một viên tất cả đều là từ thần yên tạo thành tinh cầu, cũng không phải là không thể được. Hú hổ sau lưng của hắn cũng quả thật có như vậy tư bản làm tinh bên trên thần yên số lượng, đặt ở giá cao chót vót vũ trụ bên trong, đó chính là một viên thần yên tạo thành siêu cấp tinh cầu. Quả nhiên, nghe được Tô Hoài lời nói, đối phương hứng thú. Không bằng hiện tại đi xem hàng. La Viên Châu cũng không nói gì giá cả, mà là chủ động đưa ra xem hàng đối với lần này, Tô Hoài cũng không từ tuyệt, gật đầu đáp lại nói, không thành vấn đề. Vừa nói chuyện, hai người liền đồng thời nhìn về phía quả gió. Lúc này, quản gió vẫn còn ngậm bức trạng thái, hắn nguyên bản đều cho rằng cái này một vụ giao dịch muốn thất bại, kết quả không giải thích được, hai người liền đàm phán thành công. Hắn đang kinh ngạc hơn, lập tức phản ứng kịp, lúc này liền nói: "Chúng ma tiên sinh muốn đi đâu, ta hiện tại liền dẫn đường." Đô phi thuyền địa phương, "Tôi phải cho ra mục đích." Thân nhiên liền tại trên phi thuyền, nếu như có thể hiện tại hoàn thành giao dịch, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như đối phương có thể ra giá đến 200 ở trên, hắn hiện tại là có thể xuất ra 2 triệu hàng tới. Tuy nói còn chưa đủ tinh môn truyền thống ví dụ, nhưng ít ra cũng có thể kiếm ra hơn phân nửa. Mà cái này chính là hắn muốn nhất. Chương 447, lượt đoạt giả để mắt tới rồi tôi hỏi, hắn rất yếu. Một, chương 447 Lũ đoạt giả để mắt tới rồi tô mày, hắn rất yếu. Một, Zedi Aga đồ mối, phi thuyền bỏ neo bình đài. Phi thuyền thỉnh thoảng hạ xuống, ở nhân viên công tác huy động cờ dưới sự chỉ dẫn, rừng sát ở rộng rãi rộng trên bình đài. Hình thái khác nhau chủng tộc từ trên phi thuyền nhảy xuống, tụ vào đến hướng ra phía ngoài trong dòng người. Giao lưu tiếng nói chuyện, công tác tiếng la, phi thuyền ân cần tiếng oanh minh, minh, toàn bộ bỏ neo trung tâm một mảnh bận rộn náo nhiệt. Mỗi một khắc, một con thuyền hồng sắc phi thuyền xuyên qua nhà cầu, bay vào bỏ neo bình đài. Vài trăm thứ dáng dấp tiểu hình phi thuyền, chỉnh thể biểu hiện ra hình nước dễ thấy nhất không ai bằng phi thuyền thân thuyền bên trên thác ấn bộ xương màu đen tiêu chí giữ tợn đầu khô lâu phía dưới hai thanh đường mằn mèo giao thoa dưới đây còn có hỏa diễm bút lên ba phủ cả viên khô lâu mau nhìn là lược đoạt giả phi thuyền lược đoạt giả vào được làm chú ý tới thân thuyền bên trên màu đen kia khô lâu lúc phía dưới nhất thời vang lên kinh hô mà cái này một tiếng thét kinh hãi cũng để cho bỏ neo đại sảnh trong nháy mắt làm ổn đứng lên lược đoạt giả làm sao sẽ đi vào nơi này lược đoạt giả giết người không chớm mắt không sẽ là tới cướp ga nghĩ gì thế nơi này chính là ga đồ mối không sai, đừng quên ga đầu mối thế lực sau lưng là cái gì. Lược đoạt giả coi như cuồng vọng đi nữa, cũng phải suy nghĩ một cái. Coi như là lược đoạt giả, cũng không khả năng ở ga đầu mối là võ. Thế nhưng bọn họ vô duyên vô cớ tiến nhập ga đầu mối làm cái gì? Xem tiêu chí, đây cũng là tắc lâm hệ phái phi thuyền, hơn nữa cũng chỉ là một tiểu hình chiến đấu thuyền mà thôi. Nếu tiểu hình chiến đấu hạm thuyền tiến nhập nơi đây, đã nói lên mâu hạm cũng ở bên ngoài, xem ra gần nhất là không thể đi ra ngoài. Thế nhưng bọn họ tại sao phải chạy đến ga đầu mối bên trong tới? Mọi người nhìn lên bầu trời xa xót hướng bình đài phi thuyền, trong miệng nghị luận không ngừng thần tình trạng đầy cảnh giác. Lược Đoạt giả là vũ trụ bên trong nhất tiếng xấu lan xa tổ chức lấy cấp đoạt vũ trụ bên trong không người hộ hàng phi thuyền làm chủ nghiệp. Trong ngày thường cùng Tinh Tế Liên Minh nước giếng không phạm nước sông, cấp đoạt cũng là ở ga đầu mối phương viên trên trăm km không vực bên ngoài. Kết quả nhưng bây giờ lại công nhiên tiến nhập ga đầu mối, khiến người ta không thể không lưu ý nhưng mọi người bất luận như thế nào đi nữa nghị luận đối với lược Đoạt giả phi thuyền xuất hiện mục đích cũng nói không ra cái như thế về sau. ở vô số người ánh mắt nhìn soi mói, tiểu hình chiến đấu thuyền dừng sắt ở một chỗ trên bìnhải. Tám người từ trên phi thuyền nhảy xuống bọn họ hình tượng khác nhau, trong đó người cầm đầu là một cái đầy đầu đều là chất sừng vậy nam nhân. ở bên người hắn còn có một danh cả người lông dài tương tự chó rừng sinh vật, trong tay nắm lấy động năng xuống trường, ánh mắt âm chậm quan sát chúng quanh. nhiều như vậy dê béo chỉ có thể xem không thể làm thịt, thật để cho lòng người ngỡ a. chó rừng sinh vật một bên, một gã cùng nhân loại độc nhất vô nhị đại hán dâu khẽ nón, chẹp lấy miệng tự nói. nghe vậy, chó rừng nhìn phía xa nói, bên kia trước kia thương thuyền phải đi hướng hẹn bật tinh hệ, phía trên hàng trí ít giá trị 100 vạn. đều tờ mở tỉnh một điểm, nghe được đối thoại của bọn họ dẫn đầu miếng vảy người mắng các ngươi tở mở muốn gây ra đại chiến sao một tiếng này quá lớn để cho hai người đều ngậm miệng lại đại hán dâu vai nón ngượng ngùng sờ sờ đầu giải thích nói đúng là nói nha chúng ta biết bọn họ thành tựu lược đoạt giả đương nhiên minh bạch ga đầu mối ý vị như thế nào đây là ước định mà thành tinh tế nơi trú ẩn phía sau có tinh tế liên minh sân ga tùy tiện khai chiến chỉ biết đưa tới đại phiệt phái lược đoạt giả thế lực tuy là khổng lồ nhưng giữa hai bên cũng không chó chặt nếu như tinh tế liên minh tìm tới tắc lâm phế phái còn lại lược đoạt giả cũng sẽ không đứng ra hỗ trợ sở dĩ cấp đoạt gì gì đó tối đa cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. e rằng ngược, ngươi xác định chiếc thuyền kia tiến nhập ga đầu mối rồi sao? quát lớn qua đi, dẫn đầu tích dịch nhân nhìn về phía chó rừng, trầm giọng vấn đạo. được xưng là e rằng hành hạ chó rừng lúc này lát lại, sẽ không sai. chúng ta bao vây tiêu trừ chiếc kia thương thuyền thời điểm. ba đội nhìn tận mắt nó thoát ly trên trường, bay đến ga đầu mối phương hướng. đội trưởng, chúng ta coi như tìm được rồi chiếc thuyền kia, ở chỗ này cũng không cách nào động thủ á. tích dịch nhân phía sau, khác một người đầu chọc đóng thiết bị đại hán ánh mắt nhìn một phía, thuận miệng đưa ra nghi ngờ. nghe vậy. Tịch dịch Nhân đội trưởng cười lạnh nói, ở chỗ này không có cách nào động thủ, không có nghĩa là ở bên ngoài cũng không thể động thủ a. Chỉ là một chiếc thuyền mà thôi, còn như động can qua lớn như vậy nha. Thích dịch Nhân phía sau, dâu quay nón hán tử nhỏ giọng thẩm thỉ, nhưng vừa mới rất lời, thích dịch Nhân đội trưởng liền mắt lạnh nhìn lại. E rằng ngược thấy thế, người giải thích, ngươi mới gia nhập vào lược đoạn giả không bao lâu còn không rõ ràng lắm, đây chính là Thiên Hà Thương Hội thuyền, mặc dù là tiểu hình thuyền hàng, mặt trên đồ vật giá trị cũng tuyệt đối sẽ không so với một con thuyền đại hình thương thuyền yếu. Không sai, Thiên Hà làm đều là mua bán lớn trên chiếc thuyền kia đồ đặc tuyệt đối có giá trị không nhỏ. tích dịch nhân đội trưởng gật đầu, trầm giọng nói, thuyền trưởng đã đã thông báo ga đầu mối bên này, không, có bất luận kẻ nào ngăn cản, đào sâu ba thước cũng phải đem thuyền tìm cho ta đi ra. hắn kiên quyết ra lệnh, vung tay lên, mấy người lập tức tản ra bốn phía. bọn họ du tẩu cùng mình đại từng cái chỉ có nhân viên công tác, tài năng mới có thể đi lại thông đạo gian, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. dâu quai nón cùng e rằng ngược đi cùng một chỗ, ly khai đội trưởng phía sau. mới, chỉ có, thận trọng hỏi, thuyền trưởng vì sao cần phải muốn chúng ta tìm một chiếc thuyền đâu, chỉ cần không bạo lộ sự hiện hữu của chúng ta cái này bên trong nhiều như vậy dây béo, ở bên ngoài làm thị hơn mới chỉ thu hoạch tuyệt đối so với trên chiếc thuyền kia đồ đạc đáng giá. đội trưởng không ở, hán thành tiểu bị e rằng ngược tới tận cửa lược đoạt giả, nói tự nhiên cũng tùy tiện rất nhiều. thế nhưng cái này một vấn đề nói ra, e rằng ngược cũng là cười lắc đầu. ngươi mới gia nhập vào lược đoạt giả, không biết còn rất nhiều, từ từ xem liền được. ta dám khẳng định, chỉ cần trên chiếc thuyền kia đồ đạc vẫn còn ở, giá trị tuyệt đối bù đắp được chúng ta ở trên trời mệt nhọc mấy tháng. e rằng ngược cũng không nói vì sao liền thuyền trưởng đều sẽ tự mình để mắt tới lục soát một chút tiểu hình thương thuyền thế nhưng giọng nói chuyện cũng là không gì sánh được chắc chắc. nghe được câu này, dâu vai nón mặt lộ vẻ tin dị, cũng là không hỏi thêm nữa. bởi vì hắn biết lượt đoạt giả ở trong không gian hành động mấy tháng, thu hoạch khủng bố đến mức nào, có thể sánh được như vậy thu hoạch, liền nói thuyền kia bên trong nếu một biên khoáng sản hành tinh, hắn cũng không chút nghi ngờ. vì vậy, siêu tầm càng thêm tỉ mỉ, mà cũng liền tại hắn tìm bốn phía lấy thời điểm, e rằng hành hạ trong thanh nghe, đông nhiên chuyển đến thanh âm. tìm được rồi. đồng bạn thanh âm hưng phấn xuyên thấu qua ống nghe điện thoại chuyển đến, làm cho e rằng ngược nhất thời phân chấn. Hắn không nói hai lời, mang theo dâu quay nón thẳng đến điểm tập hợp, cước bộ thật nhanh xuyên qua mấy cái bình đại, đi tới chỗ cao huyền không trên bình đại, chỉ thấy sở hữu đồng bạn đều đã gom lại cùng nhau, mà trước người bọn họ cách đó không xa, liền ngừng lại một con thuyền dài trăm thước thuyền hàng, thuyền hàng bản thân cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thủ, thế nhưng ở phi thuyền phần bôi bánh lái mạn thuyền bên trên, đã có một cái lam sắc, bao khỏa ở vòng tròn bên trong y hình tiêu chí, thiên hạ thương thuyền, vũ trụ ở giữa dễ thấy nhất tiêu chí, làm người biết trình độ, có thể so với tinh tế liên minh, quả nhiên ở chỗ này, nhìn lấy chiếc này màu đen phi thuyền. Tích Dịch Nhân đội trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, "Bảo bối ở nơi này mà ra, một con thuyền thương dụng phi thuyền, liền vũ khí đều không có phân phối, chỉ cần chờ lấy hắn đi ra ngoài ga đầu mối là có thể đơn giản bắt được. Đây thật là gặp vận may lớn nữa à?" Đội trưởng, "Muốn không chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp đem thuyền làm đi thôi." Tích Dịch Nhân đội trưởng phía sau, một đám thuộc hạ đều là hưng phấn xoa xoa tay, thật không thể hiện tại liền đem phi thuyền cho mang đi ra. Cập bến ở chỗ này đều là ga đầu mối bảo quản, làm sao làm đi?" Đội trưởng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn đề nghị thủ hạ, sau đó nhìn chương 447 Lược đoạt giả để mắt tới rồi Tô hỏi, hắn rất yếu. 2. Chương 447, Lược đoạt giả để mắt tới rồi Tô hỏi, hắn rất yếu. 2. Về phía e rằng ngược cùng dâu quay nón, nói, "Ta đi vào hỏi thăm một chút lái thuyền người là ai." Hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm, nhất khắc đều không thể bông lòng. Nếu như thuyền bay đi, lão tử bắt người hai đầu trở về báo cáo kết quả công tác. Xác định phi thuyền ở nơi này phía sau, tích dịch nhân đội trưởng trực tiếp hạ lệnh phân phó, sau đó liền mang theo những người khác đi hướng cửa ra. Lưu lại đại hán dâu quái nón vẻ mặt khó chịu nói thầm, nhỏ như vậy một chiếc thuyền hà tất dưới lớn như vậy võ thuật rõ ràng chính là đi vào tiêu sái trong lòng hắn rất là khó chịu đội trưởng mang theo những người khác đi vào tiêu sái liền lưu hắn lại cùng e rằng ngược ở chỗ này chờ cái gọi là hỏi thăm nếu như là có hộ hàng đại thương đội hoặc là thực lực cường hãn một người hạm thuyền còn có thể lý giải chỉ là một con thuyền tiểu hình phi thuyền mà thôi có cái gì tốt hỏi thăm Người cũng đừng oán trách đội trưởng thực sự là đi hỏi thăm tin tức e rằng ngược nhìn ra người mới khó chịu cười trấn an hắn một câu giải thích tiếp nói. Thiên Hà Thương Hội là vũ trụ bên trong tương đối tồn tại đặc thù. Mỗi một con thuyền phi thuyền người lái chí ít cũng là trụ linh cấp tồn tại, một ít cỡ chung cùng đại hình trên phi thuyền, còn có hành tinh cấp thậm chí hàng tinh cấp cường giả toa chấn, không nói trước hiểu rõ rõ ràng nói, sẽ gặp phải đại phiến phái. Tân nhân không biết Thiên Hà Thương Hội đại biểu cho cái gì, hắn cũng là rõ ràng. Đây là vũ trụ bên trong không kém gì rất nhiều thế lực cao cấp đặc thù tồn tại, mặc dù có thể xuất thủ, cũng là ở nơi này vũ trụ biên hoàng gặp được, lặng lẽ bắt được, lại giết người diệt khẩu, ai cũng sẽ không biết. bằng không mặc dù là mạnh như lược giả, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không nhìn trời sông tương hội dưới tay. một cơ hội này khó có được, tự nhiên cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. e rằng ngược đang khi nói chuyện, ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía xa xa, ánh mắt cũng là đống nhiên dùng mình. mau tránh đứng lên. hắn lôi kéo dâu vai nón, không chút do dự tránh hướng một bên. bởi vì liền tại ánh mắt cách đó không xa, ba người kề vai đã đi tới, bọn họ vừa nói vừa cười, nhìn phương hướng bất ngờ chính là hướng phía thiên hà thương hội trở tới. bọn họ sẽ không cần đi thôi. e rằng ngược nhất thời có chút luống cuống. đội trưởng mới vừa dẫn người ly khai, phi thuyền chủ nhân trở về. đây nếu là lái thuyền ly khai chính mình não túi thật là liền không giữ được. suy nghĩ một chút, hắn lúc này liền nói, nhanh xem bọn hắn là thực lực gì. hắn là nói với dâu quai nón. nghe vậy, dâu quai nón trong mắt sáng lên một vệt lục quang cả người đều biến đến âm vũ quỷ dị. không bao lâu, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng bu lên, lộ ra vẻ tươi cười nói, không cần lo lắng, coi như bọn họ muốn đi, ta cũng có thể cản lại. có ý tứ, e rằng ngược lấy làm kinh hãi. thiên hà thương hội người, có tư cách lái thuyền chạy ở bên ngoài, thấp nhất cũng là trụ linh cấp khác tồn tại, loại này tồn tại muốn thế nào cản lại. lúc này chợt nghe Dâu Quay nón tự tin giải thích đều là nguyên sinh chủng, trung gian cựu cấp, bên cạnh mắc cấp, cái kia ga đầu mối chính là người thường. hắn là bởi vì có đỉnh cấp nguyên sinh loại thực lực, mới bị cái này một chi lược đoạn giả phe phái tiếp nhận, trở thành nhân viên chiến đấu. đi qua thủ đoạn đặc thủ, nhìn đấu thực lực của ba người này. đặt ở chính mình trước kia chỗ ở tinh cầu bên trên, có lẽ có thể trở thành đỉnh tiêm tồn tại, nhưng trong vũ trụ này, căn bản cũng không thu hút. hơn nữa tuy là đều là cựu cấp nguyên sinh chủng, hắn đối với mình bây giờ thực lực, nhưng là có tuyệt đối tự tin. nghe được Dâu Quay nón lời nói, é rằng ngược tâm tình khẩn trương đã thả lỏng một chút hắn cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm bên kia, chân thành nói, vậy làm phiền ngươi xuất thủ. tuy là đều là lượt đoạn giảm một thành viên, chính mình tư lịch còn lâu hơn, nhưng ở loại này cần cao giai chiến lược thời điểm, dâu quai nón mới là nhân vật chính. nghe được thỉnh cầu của hắn, dâu quai nón lộ ra ngạo nẽ đủ cười, vỗ ngực nói, nguyên sinh trùng bên trong, thì không thể là lão tử đối thủ. hắn nói chuyện gian, cả người cầu kết cơ bắp ở dưới da cổ động, khí thế của cả người đều ở đây lặng yên kéo lên. cũng trong lúc đó, đi trước phi thuyền cập bến bình đài trên lối đi, la viên châu tự tiểu phi tiếu nhìn về phía tô hoài, trầm rãi nói. Xem ra chủng ma tiên sinh sở hữu thần yên một chuyện, không chỉ ta một người biết ta. Đúng vậy. Tô Hoài thần tình không có một tia biến hóa đáp lại. Lúc này trong mắt, xác thực tràn ra một tia sát ý la viên châu thành tiểu sở hữu đế cấp thực lực võ giả, có thể cảm ứng được chỗ tôi ánh mắt nhìn trộm, Tô Hoài tự nhiên cũng có thể. Từ tiến nhập nơi đây bắt đầu, Tô Hoài liền cảm ứng được có người ở xem chính mình. Loại này không che giấu chút nào dò xét cùng quan sát, tràn đầy địch ý hiển nhiên, chính là chạy cùng với chính mình tới. Nhưng mình mới đi tới ga đầu mối, chưa có cùng bất luận kẻ nào kết thúc quá thủ, thậm chí người quen biết đều không mấy cái sở dĩ khả năng duy nhất liền là của mình thần yên bị người để mắt tới rồi, hoặc là chính mình tại trao đổi trung tâm xuất ra thần yên thời điểm bị để mắt tới rồi, hoặc là chính là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. chúng ma tiên sinh muốn giao dịch thần yên sự tình, ta chỉ hướng la tiên sinh tiết lộ qua, nhị vị nhất định phải tin tưởng ta thành tựu người trung gian tín dự. không đợi tô hoài nói cái gì, quan gió cũng đã cấp bách giải thích đứng lên. hắn là người thường, tuy là không cảm giác được bốn phía gì mò, lại có thể nghe ra hai người đối thoại nói bóng gió. cái này sáng loáng hoài nghi, không giải thích thật là liền muốn xẻ ra chuyện thấy đối phương cấp thiết như vậy giải thích, vẻ mặt sắp khóc biểu tình, tô hải biết tin tức không phải quản gió tiết lộ, bất quá cũng không trọng yếu, suy nghĩ một chút, hắn nói thẳng, giao dịch không bao gồm bảo hộ đồ đạc an toàn a, hắn là hướng la viên châu đặt câu hỏi, mặc kệ bị để mắt tới hay không, chỉ cần hoàn thành giao dịch, thân yên liền không có quan hệ gì với chính mình, như thế nào an toàn cầm trong tay, là đối phương phải cân nhắc vấn đề, đối với lần này, la viên châu ngược lại là không chút do dự, rất nhanh thì vừa nói, nếu như các hạ gấp như vậy xuất thủ, giá tiền này khả năng liền không nhất định có thể hài lòng a hắn một câu nói này nhìn như chơi bừa, thực tế nhưng cũng là thăm dò cùng nhắc nhở. nếu như tô hoài bởi vì bị người để mắt tới, lo lắng bắt không được đồ vật nói, có thể hiện tại chỉ bán cho tử, sao triệu triệu, mình, thế nhưng nóng lòng bỏ rơi nổi buồn bán, cùng bình thường giao dịch cũng không giống nhau, tăng giá tiền cũng không khả năng đi lên nữa nói. Ngay vậy, tô hoài cũng là cười nói, ta không ngại tự tay đánh bởi con rồi nhưng suất lực cũng là phải thu lệ phí. tô hoài tự tin đáp lại, biểu lộ chính mình hình thái độ. đơn giản đối thoại bên trong, hai người đều không đem chỗ tối nhìn trộm để ở trong lòng. La Viên Châu đoán chừng là có cái gì dựa, mà Tô Hoài chính mình lại là hoàn toàn không lo lắng. Vũ trụ bên trong siêu phàm trở lên cường giả tuy nhiều, nhưng cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Mà hắn có tự tin chỉ cần gặp không phải trụ linh ở trên, đều có lực đánh một trận. Nếu như Châu tối những người đó không có mắt, hắn không ngại cho bọn hắn một bài học. Hai người đang khi nói chuyện đã đi qua vài trăm thước khoảng cách, đi tới trước bình hải. Đi tới nơi này, người dẫn đường từ quản gió biến thành Tô Hoài. Lúc này La Viên Châu cùng sau lưng Tô Hoài trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy một hồi phải như thế nào ra giá. Đoạn đường này đi tới, bao quát mới vừa đối thoại, làm cho hắn đối với Tô Hải có sâu hơn hiểu rõ. Trước mắt người nhạc giác này gan dạ sáng suốt hơn người, đối với mình thật lực cũng có tuyệt đối tự tin. Mặc dù không là thương nhân, nhưng giao dịch thái độ, cũng cùng những thứ kia quá một ngày tính một ngày, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể bán người nhạc móp đồ hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hắn có chính mình nguyên thì, người như vậy đã là có cùng với chính mình thần yên nguồn người nhạc móp đồ, lại là sở hữu đỉnh cấp nguyên sinh chủng thực lực, nói không chừng còn có hy vọng đột phá trụ linh võ giả, rất có kết giao giá trị. Có hay không có thể chủ động cho một giá cao Kết giao xuống tới. thành hữu thương nhân, hắn đối với cường hãn võ giả ở trong vũ trụ giá trị có thập phần rõ ràng hiểu rõ, trong lòng rất nhờ dạ ở tại có ý tưởng." Đúng lúc lúc này, trước mặt Tô Hoài ngừng lại mồ hôi. "Đến rồi, đi tới phi thuyền trước, Tô Hoài đi hướng cửa băng." Nghĩ lấy chủ động kết giao, hắn cũng không chần chờ nữa, thẳng thắn ngẩng đầu mỉm cười nói, "Các hạ hàng." Hắn muốn muốn nói hàng không cần nhịn, hắn có thể cho ra đối phương giá vừa ý, nhưng là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn cũng là dỗng nhiên ngưng ẩn. Chương 448, lấy giá thị trường thu mua, La Viên Châu lấy lòng chương 448 lấy giá thị trường thu mua, La Viên Châu lấy lỏng chiếu giỏi ở La Viên Châu trong con người, là một con thuyền toàn thân màu đen, góc cạnh rõ ràng phi thuyền, phi thuyền bánh lái mạn thuyền chỗ, một cái vòng tròn bao gồm làm sắc ý hình tiêu chí phá lệ thấy được, mà ở thân tàu bên trên, hoàn toàn nhìn không ra cửa khoang tồn tại. Thanh tựu Ngao Du vũ trụ thương nhân, hắn đối với loại thuyền này lại đi giải bất quá, mà đuôi thuyền bộ phận cái kia tiêu chí, cùng với tiêu chí phía dưới chữ cái cùng với con số, càng làm cho hắn liếc mắt nhìn tàu thuyền Thiên Hà Hình, Thiên Hà Thương Hội đệ tứ đại phi thuyền. Cái gì? đi tới cửa khoang trước tô hoài nghe được thanh âm La viên châu nghi ngờ xoay người lại, hắn không có nghe rõ la viên châu nói gì đó. Lúc này la viên châu cũng là nói không nên lời lời khác, theo bản năng lắc đầu nói, không không có việc gì. đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dừng lại ở tô hoài trên người. so sánh với phía trước, lần này thần sắc của hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn trong chú, mắt không chấp đánh giá mở cửa khoang ra, đi lên phi thuyền chính là cái kia người. thiên hà thương hội vũ trụ bên trong đặc biệt nhất một cái buôn bán thể, sở dĩ là thù không phải là bởi vì bọn họ thế lực có bao nhiêu khổng lồ mà là bởi vì bọn hắn làm sinh ý, cũng bất luận cái gì một cái thương hội cũng không tương đồng. Thiên Hà Thương Hội giao dịch chuẩn tắc một, bất kỳ đối tượng giao dịch, nội dung giao dịch, hình thức giao dịch đều do Thiên Hà Thương Hội chỉ định. 2. Tham dự giao dịch sở hữu hộ khách, hành vi thể, đều phải ký kết cả đời hiệp nghị bảo mật. 3. Sở hữu qua tay giao dịch vật phẩm, Thiên Hà Thương Hội giống nhau đăng ký trong danh sách, ở đạt thành thương phẩm cần thiết giá trị về sau, từ thương hội thu hồi. Thiên Hà Thương Hội có đa đầu thủ, từ nơi này vũ trụ đều biết ba vị trí đầu điều giao dịch chuẩn tắc là có thể nhìn ra một hai. Vũ trụ bên trong bất luận cái gì văn minh bất kỳ chủng tộc nào, thậm chí bất luận cái gì cá nhân, đều không thể chủ động cùng thiên hà thương hội phát sinh giao dịch. Toàn bộ giao dịch, đều là do thiên hà thương hội chủ động tuyển định nhân tuyển. Còn như mọi người trong lúc đó truyền lưu có quan hệ thiên hà thương hội đồn đãi, thì chỉ có một câu nói, làm nhân sinh của ngươi rơi xuống đáy cốc, làm ngươi sắp gặp tử vong, làm ngươi rơi vào tuyệt cảnh, có thể là một thành không phải thần minh, cũng không phải phụ mẫu, mà là thiên hạ, chỉ có thiên hạ, không sai. Thiên hà chủ động tuyển định giao dịch nhân tuyển, từ người thường đến vũ trụ truyền kỳ, thậm chí là một cái văn minh thông suốt, dâng lên mãi mãi cũng là cần nhất trợ giúp. Còn như đại giới, không người biết 613 mà loại giao dịch này thời gian dài truyền lưu, cuối cùng lưu cho mọi người ấn tượng duy nhất chính là thiên hà thương hội hàng hóa, giá trị liên hành, thậm chí có thể nói, siêu thoát ra khỏi thương phẩm bản thân. Lúc này còn muốn vừa rồi những thần kia bí mật ánh mắt, có lẽ bọn họ nhìn trộm, không phải là bởi vì thần niên, mà là bởi vì trong lòng tâm tư lung tung kia chuyển động, La Viên Châu ánh mắt nhìn về phía phi thuyền phân đuôi. Hình phi thuyền. Lạc hậu hơn thời đại sản vật. Thiên hạ thương hội bây giờ phi thuyền loại, là hình. Trải qua năm ngoái trước thay đổi, từ năm đến chín cái này một con thuyền phi thuyền có ít nhất hơn ngàn năm lịch sử, mà hắn không giống với hiện hữu bất luận cái gì một con thuyền thiên hạ thương hội phi thuyền. Lúc này La Viên Châu trong đầu hiện lên, là một cái gần như bị người quên lãng đồ ái. Sẽ là người sao? Hắn tự nói, thần tình chất động. Cuối cùng, hắn xuất ra trương một làm sát tinh tạng, đưa về phía một bên quản gió, nói, đây là không tinh tệ. À, quản gió nhất thời không phản ứng kịp 300, tính tệ đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lần này trên 1 triệu số lượng giao dịch, hắn cuối cùng có thể bắt được tiền giới thiệu, cũng bất quá 10 vạn mà thôi. Kết quả đối phương Mạc danh kỳ diệu xuất ra 300,000 tới. Đây là cho ta. Hắn có chút không phải quá chắc chắn hỏi, ánh mắt cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm tinh đảm. La Viên Châu chậm rãi cười nói, không sai, nhưng ngươi trước phải trả lời ta mấy vấn đề. Không thành vấn đề. Quản gió bất chấp tất cả, lúc này trước đáp ứng. Trọn 300,000 à, chính là hỏi hắn tổ tiên 18 đời, hắn cũng nhất định trì vô bất ngôn. Ngươi là ở nơi nào gặp phải vị tiên sinh này, hắn có hay không cùng ngươi đã nói cái gì?" La Viên Châu ở đối phương sau khi gật đầu, lúc này vấn đề, vấn đề này lại làm cho quản gió thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hỏi mình ngược lại không có gì, nhưng vấn đề này quan hệ đến khách hàng tư ẩn, khả năng liền không thể tùy ý trả lời. Nhìn ra quản gió lưỡng lự, La Viên Châu mỉm cười nói, số tiền này cũng không bao hàm tiền giới thiệu, đợi giao dịch hoàn thành phía sau, tiền giới thiệu biết đơn độc đánh tới các hạ tạm bên trên. không, không bao gồm tiền giới thiệu, nói đúng là giao dịch hoàn thành phía sau, còn sẽ có một khoản tiền như thế trang tiếp đại giới chỉ vì hỏi trùng ma cùng mình nói qua cái gì chỉ cần mở miệng thì có tiền cầm nhưng quản gió cũng là do dự và phần không chỉ có là bởi vì vì hộ khách bảo mật tín dự càng bởi vì hắn biết cái kia tên là trùng ma nhân có cùng bên ngoài thực lực khủng bố dù cho nghĩ bóp chết chính mình cũng rất dễ dàng tùy tiện bại lộ tin tức của hắn cũng không khác tìm chết tia tâm ta hỏi vấn đề cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì cũng sẽ không tứ bất luận cái gì đường tắt tiết lộ ra ngoài nhìn ra quản gió lo lắng la viên châu lại một lần nữa mở miệng một câu nói này làm cho quản gió trong lòng lưỡng lự tan đi rất nhiều. hắn nhìn chứa ba ngàn tinh tạng, lại nhìn xa xa quan bế cửa hoàng, cuối cùng khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Ta là ở trao đổi trung tâm trước cửa gặp trùng ma tiên sinh. Lúc đó hắn từ trao đổi trung tâm đi ra, tựa hồ đối với nơi đó giá cả không hài lòng. Ta liền lên đi thử lấy hỏi một chút hắn có nhu cầu gì, lấy được trả lời là muốn bán thần yên vắng. Quản gió gặp đến địa điểm, cùng với ban đầu nói chuyện với nhau quá trình nói ra. Nghe vậy, La Viên Châu như có điều suy nghĩ, lại hỏi, hắn lúc ấy có không có nói qua đặc thù gì nói. Lần này quản gió suy tư khoáng khắc, lắc đầu nói phải nói đặc tù nói ngược lại là không có, bất quá trùng ma tiên sinh nói hắn đã nhặt mất thật lâu chưa có trở về, còn hỏi ta muốn đi qua tinh môn cần cái gì kia mà. Nói tưởng tận nói lúc đó các người đối thoại, bắt được trong những lời này tin tức, La Viên Châu trong lòng nhất thời cảnh giác. Hắn đưa ra vấn đề, gắt gao nhìn chằm chằm vào gió. Thấy La Viên Châu một bức chăm chú trí cực thần sắc, quản gió cũng nói thêm gì nữa, thì bị nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Ta mới gặp gỡ trùng ma tiên sinh thời điểm, hắn cho người cảm giác tựa như là lần đầu tiên tới vũ trụ người giống nhau, đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, liền ta giới thiệu ga đầu mối cũng nghe hết sức chăm chú, quan gió mỗi chữ mỗi câu giải thích bắt đầu ngay lúc đó quá trình. La Viên Châu nghe hắn giới thiệu, một cái đối với hết thể đều không biết, lại cẩn thận rõ xét lấy các loại tin tức, đến thử dung nhập vũ trụ hình tượng nổi lên. Hắn đối với toàn bộ đều cảm thấy hứng thú, bao quát trong vũ trụ này thập phần thường gặp ga đầu mối, mà hắn đối với tinh môn mối quy tắc cũng không hiểu, dường như muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, hỏi thăm tương quan nội dung. đây hết thảy đều cùng hắn phỏng đoán bên trong một sự tình từng bước trùng hợp, cuối cùng ở trong sự nhận thức của hắn trình thành một cái lâu lắm không có tiếp xúc vũ trụ, phản phất bị người quên lãng ở góc người, lặng yên không tiếng động gia nhập vào vũ trụ bên trong. hồi tưởng cái kia đã sắp bị người quên lãng truyền thuyết, La Viên Châu khoẹt miệng nhẹ nhàng mua lên. vốn là cho rằng bị đánh cướp là xui sẹo, không nghĩ tới cũng là nhân họa đắc phu ca. trong lòng hắn tâm tư chuyển động, ánh mắt lộ ra mười phần nụ cười. đang quản gió giải thích không sai biệt lắm về sau, liền đem tinh tạp đưa về phía đối phương. quản gió thấy thế, liên tục không ngừng giơ tay lên đi đón. nhưng La Viên Châu lại một lần thu hồi lại, lúc này ánh mắt của hắn cũng chăm chú lên rồi trong mắt không còn là khiến người ta nụ cười như một xuân phong mà là xuất hiện ít có nghiêm túc. Tiền là ngươi, nhưng có một điều kiện. hắn nhìn lấy quản gió, chân thành nói, ta không hy vọng cuộc giao dịch này có ngoại trừ chúng ta bên ngoài người thứ tư biết. Ngụ ý, bảo mật, không thành vấn đề. Nghe được câu này, quản gió một tay lấy tinh tạng mạnh qua đây. Tiền ém miệng nha, bu sao không cẩm? Còn như cuộc giao dịch này, hoặc là La Viên Châu dự định, hắn cũng không. Bê di cờ, cấm. gì, hứng thú gì mệt mỏi theo đuổi, ngược lại cũng cùng chính mình không có quan hệ gì. La Tiên sinh xin yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có nữa người thứ hai biết. Hơn nữa phía sau phát sinh nữa cái gì, ta cũng sẽ không biết. Bắt được tinh tạng, quản phong mãn mặt đủ cười can đoan, sau đó còn thập phần biết điều xoay người, ý bảo mình bây giờ có thể đi. Thấy La Viên Châu nhẹ nhàng gõ đầu, liền không nữa có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhấc chân đi về phía xa xa. Đối phương trước giờ cho tiền em hiệu, rõ ràng cho thấy không muốn chuyện tế tiếp để cho mình tham dự, cái này liền không có tiếp tục giữ lại cần thiết. Quản gió xoay người ly khai, hiện trường cũng chỉ còn lại có La Viên Châu một người. Ngươi có thể hay không cho ta một kinh thì đâu Chúng Ma Tiên Sinh, To hỏi ở trên phi thuyền siêu tầm khoảng khắc, liền đem tất cả thần yên đều thu thập lại. Thần yên khoáng lúc đó liền cùng những vật khác giống nhau, bị thuận tay ném đi lên. Lúc đó hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, chỉ đem bên ngoài trở thành các loại vật tư bên trong một loại, chỉ dẫn theo một số ít mà thôi. Dù sao thần yên ở làm Tinh chân quý, ở vũ trụ bên trong liền không nhất định. Lần này dẫn theo 10kg, còn không có chuyên môn khép lại thỏi bằng nhiều. Hiện tại hắn là có chút hối hận. Nếu như lúc đó mang thêm chút, sau này ở vũ trụ bên trong nhất định sẽ dư giả rất nhiều, lúc đó làm sao lại không có suy nghĩ những thứ này đâu? Cả toàn bộ thu tập cũng chỉ có 10 kg thần yên quáng, Tô Hoài trong lòng là thực sự hối hận tột cùng. Vì vậy dưới phi truyền thời điểm, ý nghĩ của hắn đều kiên định rất nhiều. Bất luận như thế nào, đều muốn bán được 200 ở trên. Như vậy, cách mình với tinh môn cần tiền, tài năng, mới có thể tiến hơn một bước. Sau đó không đủ trước, cũng có thể nghĩ biện pháp đi bổ. Hắn nghĩ như vậy, sẽ đến cửa con trước, mở cửa khoang ra nhảy xuống, đi tới La Viên Châu trước người, quản gió mất. Quản tiên sinh có việc rời đi trước, lần giao dịch này tiền giới thiệu, biết từ ta đơn độc thanh toán. Thấy Tô hải nhìn một phía, La Viên Châu mỉm cười giải thích: Ngay vậy, Tô Hoài không lại lời nói nhảm, nói thẳng, cái gì đã ở trên người ta, làm sao giao dịch. Chỗ tối cái kia lưỡng đạo ánh mắt còn dừng lại ở trên người, nói rõ đối phương vẫn không có ly khai, giao dịch khẳng định không thể ở chỗ này cử hành. Lúc này, chợt nghe La Viên Châu nói, các hạ khả năng đối với thần yên khoáng giá cả không biết, thần yên khoáng ở vũ trụ bên trong là đặc thù tiền một loại, tỷ suất hối đoái thủy trung lưu động. Theo ta được biết, trong khoảng thời gian này tương đối ổn định tỷ suất hối đoái là 1:312, ta nguyện ý lấy cái giá tiền này thu mua các hạ tất cả thần yên khoáng. Bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói." La Viên Châu nhìn lấy Tô Hoài, thay đổi phía trước bắt chảy ra nước, lôi kéo nói ra thái độ, trực tiếp nói rõ thần yên khoáng giá trị. So sánh với phía trước giá cả là không sai biệt lắm gấp đôi. Trước đây phía sau thái độ thay đổi quá nhanh, thế cho nên Tô Hoài đều không thể phản ứng kịp. Sau một lúc lâu, mới chỉ có tao mày hỏi có ý tứ. Lúc này, hắn nơi nào nhìn không ra La Viên Châu trước sau thái độ biến hóa. Nếu như nói lúc trước vẫn là một gã thương nhân nói, vậy bây giờ sợ tác sở vi, liền đã hoàn toàn không phải thương nhân mới làm hoàn toàn lấy thị trường tỷ suất hối báo thu mua, tương đương với hắn một mao tiền cũng không kiếm, thậm chí còn có giá cả ngã xuống lô vốn khả năng. Hắn có thể không phải tin tưởng vũ trụ bên trong một cái không hề cùng xuất hiện người xa lạ sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt phía sau, đột nhiên liền phóng thích tiện ý kết hợp hiện trường quản gió cũng không thấy bóng dáng, xác thực có chút khả nghi. Thậm chí làm cho Tô Hoài có chỗ tối quan sát cái kia hai cặp ánh mắt chính là La Viên Châu nhân, cái này toàn bộ sự việc chính là một cái âm mưu suy luận. Cũng xin các hạ không nên hiểu lầm. Hiển nhiên La Viên Châu cũng biết Tô Hoài nghi ngờ là cái gì. Hắn rất nhanh mỉm cười nói, chỉ là so sánh với thần yên khoáng, các hạ trên thuyền hiển nhiên còn có càng vật đáng tiền, không phải sao? Một câu nói này nói ý vị thâm trường, lại làm cho tô hoài một trận khó hiểu. So với thần yên khoáng còn muốn bận đáng tiền, ta làm sao không biết? Bất quá trong lòng tuy là nghi hoặc, tô hoài nét mặt cũng là bất động thanh sắc, bởi vì hắn nghe hiểu La Viên Châu ý tứ của những lời này, lấy ra thị trường thu mua cũng không phải là quá độ thiện tâm, cũng không phải đầu góc bị cầu ăn, mà là hắn đang lấy lòng. Còn có đồ đạc là hắn mong muốn, kể từ đó, không phải trời cũng giúp ta nha? vừa lúc thiếu tiền Tô hoài trong lòng nhất thời hứng thú mặc kệ hắn coi trọng là cái gì chỉ cần không ảnh hưởng sức chiến đấu đều có thể bán nếu như không ngại có thể hay không mời các hạ đến nơi ở một lần thấy tôi hoài trong mắt địch ý nhỏ đi rất nhiều la viên châu lập tức phát sinh mời nếu là việc buôn bán như vậy mời đương nhiên không cần cự tuyệt tôi hoài gật đầu liền biểu lộ thái độ nếu như là làm ăn nói hắn đương nhiên hoang nên. đương nhiên mặc dù có thể như thế tùy ý cũng là bởi vì hắn đối với mình thật lực có tuyệt đối tự tin nếu như đối phương thật có âm mưu gì hoặc là có cái gì không thể cho người biết ý đồ hắn sẽ không để ý đánh một trận ở tô Hoài đáp ứng phía sau la viên châu lập tức không kịp chờ đợi mang theo tô Hoài đi hướng bên ngoài hai người đi xong bay bầu không khí đem so với trước càng thêm hòa hợp mặc dù là chuyện tiếm cũng sẽ ngẫu nhiên nói giỡn hai người cứ như vậy kể bay ly khai bỏ neo đại sảnh một trận dài trăm thước phi thuyền phía sau e rằng ngược cùng dâu bay nón cùng nhau đi ra nhìn chăm chú vào tô Hoài rời đi bối ảnh hai người thần sắc đều ở đây không ngừng chấp động ngay mới vừa rồi bọn họ làm xong một ngày phi thuyền khởi động liền tiến lên ngăn cản dự định nhưng từ đầu đến cuối Phi thuyền cũng không có bất kỳ chạy dấu hiệu. Đối phương chỉ là tiến nhập phi thuyền, lại từ đó đi ra, sau đó cùng nhau rời khỏi nơi này. Nhi qua, tựa hồ là cầm rồi cái gì đồ vật trở về. Làm sao bây giờ? Dâu quay nón nhìn về phía E Giang Ngược. Hắn là chuyên trách chiến đấu, chiến đấu bên ngoài sự tỉnh, đều muốn tỉnh giáo E Giang Ngược lão nhân này. Đi tìm đội trưởng. E Giang Ngược suy nghĩ khoảng khắc, lúc này làm ra quyết định. Chương 449, các hạ khẳng định cũng là thương hội một thành viên a. Chương 449, các hạ khẳng định cũng là thương hội một thành viên a lỗi tệ ở ga đầu núi thân thiện vi phạm nhà cao tầng trong lúc đó lóe ra nêm hồng xe cộ trên không trung xuyên toa tô Hoài ngồi ở một chiếc giường như tư gia xe sang trọng một dạng phiên bản dài xe sang trọng bên trên xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức thành thị cảnh sắc trước đây một đường bốn ba hoàn toàn không để ý tới còn lại bây giờ tìm xong rồi nguồn tiêu thụ tô Hoài tâm tình chót lọt ít, cũng có tâm tư quan sát cái này xuyên toa ở trong vũ trụ bên trong thảo đài có thể nói cái này cùng một tòa hoàn chỉnh thành thị hoàn toàn không có phân biệt sinh hoạt tại trong tòa thành này đám người ở chỗ này dừng lại lữ khách cộng đồng tạo cho cái này đô thị phồn hoa, xe cộ một đường xuyên toa, hướng về ga đầu mối trung tâm bay đi. Liên cung chân thật thành thị giống nhau, ga đầu mối bên trong bố cục cũng phân là cao thấp, càng đến gần trung tâm thành phố, kiến trúc càng là cao vóc, tráng lệ. Xe một đường hành xử, đi qua hơn nửa cái thành thị, cuối cùng dừng ở một cái nhà cao độ tiếp cận đỉnh chót nhất kiến trúc phía trên. Nhà này kiến trúc đặt ở toàn bộ ga đầu mối bên trong, cũng có có thể đếm được trên đầu ngón tay cao độ. Xe đứng ở kiến trúc lầu chót rộng rãi trên bìnhải, rất nhanh thì có buổi bản chào đón, cung kính vì là viên châu dẫn đường nơi này là lôi tệ ở quy cách tối cao tiểu điếm, cũng là thành thị quý khách chỗ tuyệt lãi đi hướng quán rượu trên đường La Viên Châu vì tô hỏi giới thiệu đất dưới chân phương rất nhanh bọn họ liền từ mái nhà mái nhà đi qua đặc thù dưới thang máy đến rồi trung tầng một cái nguy nga lộng lây trong đại sảnh đại sảnh hiện lộ ra một mảnh màu vàng nóng điểu, lục căn bán kính chừng mười mấy thước hoàng kim trụ tử đứng sừng sững ở trong đại sảnh nhìn qua giống như là cái này lục căn trụ tử chống lên cả tòa kiến trúc nếu như coi thường nó cái này thô tục với màu xác thực xưng là hành vi đồ sộ trong đại sảnh thỉnh thoảng có người ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn trải qua. Khí chất của bọn họ cùng Tô Hoài ở bên ngoài nhìn thấy những người đó hoàn toàn khác biệt, cho dù là ở vũ trụ bên trong cũng có cực đại giai cấp chinh lệnh. Đương nhiên, những thứ này Tô Hoài cũng không quan tâm. Ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, hắn cùng La Viên Châu cùng nhau về phía trước, rất mau tới đến một gian tĩnh mật trong bào xương. Mời Tô Hoài ngồi xuống, La Viên Châu quen thuộc rót hai chén trà. Đây là sinh ra từ họ rỗ tinh vực trà đắng, có cường thân kiện thể công hiệu, chúng ma tiên sinh đến thử. Đem chén trà đẩy tới Tô Hoài trước mặt, La Viên Châu cho thấy một bức chủ nhà nên có tư thái. Tô Hoài nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp đẩy miệng. Hắn muốn là không đem La Viên Châu lời nói để ở trong lòng, nhưng khi nước trà nhập khẩu, một cỗ nhu hòa lực lượng tụ vào thân thể kỳ kinh bắt mạch. Nay của lực lượng chỗ đi qua, Tô Hoài rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể mỗi một hạt tế bào đều trong nháy mắt bị kích phát ra hoạt tính. Biểu hiện ở vi mô chỗ, chính là hắn trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt tràn đầy, tinh thần cũng biến thành dị thường phấn khởi. Kết quả này làm cho Tô Hoài ngoại ý muốn không nứt. Vốn là lấy hắn đạt được siêu phàm nhục thân cương độ, đã không có gì đồ có thể đối với thân thể sản sinh tác lại không nghĩ rằng một ly trà có thể có thần hiệu như thế trong chiến đấu nếu như có thể có loại này trà nói không chừng đều có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn mà vật tốt như vậy ở chỗ này nhưng chỉ là hàng ngày uống nước trà đủ thấy la viên châu chi xa xỉ hoặc có lẽ là vũ trụ vật chất phong phú giàu đặt ở lam tinh có thể để cho siêu phạm tránh phá đầu cái gì cũng là thông thường bốn phẩm chân chính có thể bàn trợ đến chiến đấu đồ đạc, nên có bao nhiêu biến thái trong vũ trụ này người giàu có thiên sinh liền sở hữu muốn dùng hết thể quyền lợi mà người nghèo muốn công thân gia tí mệnh đi hoang vu dải đất mạo hiểm vì cũng chỉ là có thể tìm tới một điểm có thể đáng giá hàng để đổi lấy sinh tồn cần thiết vật tư nhìn ra tô hoài trong mắt kinh ngạc, la viên châu mỉm cười há mồm. theo như lời nói, cũng là đang vì tô hoài giảng giải trong vũ trụ này trụ cột nhất phát tác. nếu muốn trong vũ trụ này đặt chân, không chỉ có phải có thực lực, còn có là trọng yếu hơn, là phải có đầy đủ tài phú. các hạ nói vậy sớm đã thoát ly đem sinh mạng đi mạo hiểm giai đoạn, còn nói cái này để làm gì? tô hoài nhìn lấy hắn đặt câu hỏi, cũng là một chút cũng không dự định. có tiền chính là ra, đây là không luận ở nơi nào đều nghiêng ngả không phá chân lý, đã không còn gì để nói. so với truyền tiếm, hắn càng muốn hiện tại liền hoàn thành giao dịch nhưng La Viên Châu lại giống như là nghe không hiểu tô hoài ám chỉ giống nhau, cười ha hà đáp lại nói: ta mặc dù có một ít tiền, nhưng trong vũ trụ này kỳ thực cái gì cũng không tính. Chân chính có thể ở bên hoang vực chỗ đứng là những thứ kia trải rộng toàn bộ bên hoang vực liên hợp buôn bán thể, cùng 17 đại cao trở các loại văn minh tạo thành tình tế liên minh. bọn họ lũng đoạn toàn bộ then chốt vật liệu giao dịch, nắm giữ đại hình tuyến đường an toàn, chế định mọi người đều muốn vâng theo quy tắc là chân chính chúa tể bên hoang vực tồn tại. đương nhiên, mặc dù là bọn họ ở nơi này mênh mông vũ trụ bên trong cũng không đủ sức của việc. La Viên Châu nói lên những thứ này liền thoáng cái mở ra máy hát, Tô Hoài chân mày không thể tra nhíu một cái, ngắt lời nói, nơi đây chắc là nói chuyện làm ăn địa phương a. Hắn không có kiên trì tiếp tục rảnh rỗi nói nữa, có quan hệ vũ trụ tin tức hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng những thứ này cũng không phải không có con đường có thể biết. Hơn nữa cái gọi là liên hợp buôn bán thể, tinh tế liên minh gì gì đó, khoảng cách hiện tại chỉ là siêu phàm cảnh giới chính mình đều quá xa. So sánh với những thứ này, Tô Hoài càng muốn hiện tại liền hoàn thành giao dịch. Nhưng La Viên Châu nghe được Tô Hoài lời nói, nhưng vẫn là bất vi sở động, ngược lại nói, đang tiến hành giao dịch phía trước. Chúng Ma tiên sinh cũng có thể hay không trước hết nghe ta nói một cái cố sự đâu. Câu chuyện gì? Tô Hoài bất động thanh sắc phản vấn. Hắn mơ hồ cảm giác được, La Viên Châu tâm tư hoàn toàn không ở thần yên khoáng giao dịch bên trên. Các hạ biết Thiên Hà Thương hội sao? Tô Hoài trong lúc đang suy tư, La Viên Châu bỗng nhiên há mồm, đưa ra một vấn đề. Nghe được Thiên Hà Thương hội tên này, Tô Hoài trong nháy mắt cảnh giác, bởi vì hắn biết tên này đại biểu cho cái gì. Chính mình lái phi thuyền, chính là Thiên Hà Thương hội tương ứng phi thuyền, hiện tại La Viên Châu bỗng nhiên đưa ra như thế một vấn đề, hiển nhiên là cùng phi thuyền có quan hệ rất có thể hắn chính là thiên hà thương hội người nhận ra phi thuyền. tuy nói là ở lam tinh thu về tương đương với nhặt được, nhưng nếu quả thật là chính chủ tìm tới cửa, cũng là một chuyện tuyệt vời. loại thời điểm này chính mình liền dạ bộ làm là thiên hà thương hội người đều làm không được đến, bởi vì hắn nhìn trời sông thương hội không có bất kỳ hiểu rõ, thậm chí đối với trong vũ trụ này quy tắc đều là kiến thức nửa đời. bất luận nói như thế nào đều sẽ lộ tẩy. tâm niệm địa điểm, tô hải không trả lời vấn đề la biến châu, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi muốn nói cái gì? loại thời điểm này hắn chỉ có thể lấy bất biến ứng bảo biến. các hạ không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn nói một cái cố sự mà thôi. Thấy tô hoài sắc mặt khá là khó coi, La Viên Châu liền đội vàng khoát tay giải thích. Lại nói tiếp, nếu như nói bên hoang bực chúng có thế lực gì có thể cùng những thứ kia liên hợp buôn bán thể, các loại cao đẳng văn minh so sánh mới, cũng chỉ có thiên hà thương hội con vật khổng lồ này. Việc buôn bán của bọn hắn trải rộng vũ trụ, phi thuyền chỗ đi qua, càng là có thể vì vô số người mang đi hy vọng cùng tương lai. Có thể chính là cái này dạng một cái tồn tại, nhưng cũng có ở vũ trụ bên trong khi La Viên Châu tham một vòng lớn, tiếp thượng chính mình lợi khi trước. Tiếp lấy nhấp một miếng trà, nói, một ngàn năm trước. Thiên Hà Thương Hội một chi quy mô cự đại thương đội chính là từ nơi này xuất phát, tiến nhập Hoang Vũ trong tinh vực, nghe nói bọn họ cùng một cái tồn tại đạt thành giao dịch, muốn vận chuyển một kiện đồ vật tiến vào bên trong. Chỉ là mạnh như Thiên Hà Thương Hội, tại chính thức tiến nhập Hoang vu trong tinh vực về sau, cũng cùng tổng bộ mất đi liên hệ, khổng lồ thương đội, triệt để không có bất cứ tin tức gì. Mấy trăm năm qua, Thiên Hà Thương Hội thủy chung thử có thể lần nữa thành lập liên hệ, nhưng là thẳng đến 300 năm trước hoàn toàn bùng tha, cũng không có được bất cứ tin tức gì. La Viên Châu giảng giải cho quá khứ chuyện đã xảy ra, thân tình từng bước biến đến nguy lúc này, tầm mắt của hắn không nháy một cái nhìn trầm trầm Tô Hoài, nỗ lực từ trên mặt của hắn chứng kiến một tia tâm tình biến hóa. mà lần này, hắn cũng như nguyện thấy được. đang nghe La Viên Châu giảng thuật chuyện này lúc, Tô Hoài ánh mắt liền từng bước trầm xuống. ngàn năm trước biến mất thương đội, mất đi liên lạc phi thuyền. ngàn năm về sau, chính mình lái phi thuyền xuất hiện. đối phương tham một vòng lớn chuyên môn nói những thứ này, chính là đã nhận ra phi thuyền, đoán được chính mình chiếm giữ phi thuyền thân phận, thành tựu Thiên Hà Thương Hội một thành viên, đang cùng mình can thiệp. nếu quả thật là nói như vậy, Tô Hoài chợt nhớ tới ở dừng lại phi thuyền về sau. Ga đầu mối căn cứ phi thuyền cho gia đình mức, rõ ràng là lục soát một chút tiểu hình phi thuyền, đã có chọn 700 vạn định mức. Khả năng cũng là bởi vì đó là thiên hà thương hội thuyền hàng nguyên nhân. Nếu là như vậy, đã nói lên thiên hà thương hội ở vũ trụ bên trong, tuyệt đối không phải một dạng thế lực. Cái này thương hội bên trong người bởi vì phi thuyền để mắt tới rồi chính mình. Bất chi bất giác, mình đã lâm vào trong lúc nguy hiểm. Long Vương nghĩ, tôi Hải trong cơ thể bát hoang võ đạo yên lặng một chuyện, thần lực bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Nếu chuyện này bại lộ, vậy bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết trước mắt cái này thiên hà thương hội người. Bất luận đối phương thế lực sau lưng có bao nhiêu khổng lồ, chỉ cần đoạn tuyệt liên hệ là có thể tạm thời phiết thành cái này chuyện này. Chờ mình mượn phi thuyền tiến nhập trung tâm vũ trụ, tìm được mới phi thuyền về sau, vứt bỏ cái này một chiếc thuyền, nên cái gì sự tình đều sẽ không có. Long Vương nghĩ, Tô Hoài nhìn về phía La Viên Châu ánh mắt mang theo sắc ý, trầm giọng nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Hắn đã làm xong động thủ chuẩn bị, mà lúc này, La Viên Châu nhưng trong lòng thì không cầm được hương phấn lên, bởi vì hắn từ Tô Hoài trong mắt thấy được hận trừng và bạo ngược. Đây là bị đoán đúng về sau mới có biểu hiện, nói rõ chính mình đã đoán đúng chỉ là đơn giản vài câu ám chỉ, đối phương liền lộ ra thần sắc khẩn trương, nói rõ hắn đúng là một nhóm tia thương thuyền người điều khiển. hiện tại cần làm, chính là làm cho đối phương thừa nhận. trong lòng làm tính toán, La Viên Châu ý vị thâm trường nói, kỳ thực các hạ, căn bản cũng không phải là cái gì người nhặt mất đồ a. hắn chuẩn bị một chút điểm chọc thủng Tô Hoài, trong lòng còn mang theo chút đắc ý, hoàn toàn không có phát hiện Tô Hoài trong lòng bàn tay đang có một cỗ tràn ngập vị diệt lực lượng ở hội tụ. không phải người nhặt mất đồ, là danh thế thân giả. một ngày La Viên Châu nói ra phi thuyền không phải là của mình chuyện này hắn sẽ lập tức hội thủ, bất luận hậu quả là cái gì, đều muốn tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoài. các hạ kỳ thực, thấy tô hoài không nói được một lời, la viên châu nâng lên đầu, trên cao nhìn xuống há mồm. lúc này, trong tay tô hoài bắt hoang võ đạo lực lượng vận chuyển hội tụ, thân hình gần như nảy lên. cũng trong lúc đó, la viên châu câu nói kế tiếp nói ra, các hạ kỳ thực, là ngàn năm trước chi tiêu trong thương đội một thành viên a. là một câu nói này nói xong, nửa câu đầu cùng nửa câu sau kết hợp với nhau, nguyên bản muốn bạo khởi giết người tô hoài, động tác xuất hiện ngắn mũi đình trệ, hắn muốn tưởng rằng đối phương nói ra được. Sẽ là chính mình cưu chiếm thức xảo chuyện thật muốn theo đổi cứu thương đội mất tích một chuyện kết quả nói ra lại cùng mình lo lắng khác khá xa La viên Châu một bộ liền chiêu nhìn lấy như mức không được kỳ thực căn bản cũng không biết chính mình thân phận chân thật còn tự cho là đúng đem mình làm thương đội thành viên ngoài ý muốn đồng thời Tô Hoài cũng tùng một khẩu khí trong lòng chuyện lo lắng nhất không có phát sinh Tô Hải tâm tình thoáng cái nhẹ nhàng không ít. liên mang trên mặt cũng lộ ra nụ cười hắn cũng không đội mở ra thừa nhận là viên Châu nghi vấn ngược lại hỏi ngươi làm sao dám xác định ta chính là thương đội người Hắn cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhắc tới ra cái này dạng một vấn đề. Ngay vậy, La Viên Châu nhất thời minh bạch, chính mình nhất định là đã đoàn đúng. Lúc này tự tin nói, theo thời gian trôi qua, thiên hà thương hội phi thuyền đang không ngừng thay đổi, hiện tại mới nhất là đã đệ hình phi thuyền, mà các hạ lái vẫn là ngàn năm trước hình, đây là đã sớm đào thải phi bản. Ta muốn cái này loại ngoại trừ ngàn năm trước tiến vào hoàng vũ tinh vực một nhóm kia bên ngoài, những thứ khác sớm đã bị tiêu hủy à? Hơn nữa, các hạ không phải cảm giác mình đối với hiện tại vũ trụ hiểu quá ít rồi hả La Viên Châu càng nói càng là tự tin, Nghiễm Nhiên một bức đã nhìn thấu Tô Hoài dáng dấp. Thế thế, Tô Hoài trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Người cuối cùng sẽ đối với mình từng bước thăm dò ra chân tướng tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ tin tốt nhất cũng định biến là chính mình. Tô Hoài không có thừa nhận, thậm chí chưa nói bất luận cái gì có quan hệ việc của mình tình, thế nhưng giữa bất chi bất giác, đối phương đã não bổ ra khỏi hoàn chỉnh quá trình. Nhưng chỉ là cái này dạng, còn chưa đủ. Tô Hoài mặt mang tiểu ý, lại hỏi, các hạ chẳng nói, có từng nghĩ tới 1000 năm là bao lâu? Mặc dù La Viên Châu tự nhận nói ra thêm Tôi hỏi cũng giống vậy có thể đưa ra gì nghị, hơn 1000 năm cũng không phải là 2 3 ngày, thời gian ngàn năm chính là siêu phẩm sinh mệnh, đều sẽ bị hao hết, huống chi là thương đội. Nếu như mình thật là thương đội một thành viên, vì sao ngàn năm trôi qua vẫn là cái này một bộ dáng? Giải đáp không được cái này một vấn đề, La Viên Châu nói toàn bộ liền đều không thể thành lập. Nhưng đối với này, La Viên Châu cũng là sớm có giải thích. Chỉ nghe hắn đáp ý nói, tại hạ mặc dù không có cái gì lớn bối cảnh, nhưng tin tức vẫn tương đối linh thông. Thiên Hà Thương hội từ lúc ngàn năm trước cũng đã khai phát ra nhân thể đông lạnh hôn mê kỹ thuật, tất cả bốn ở trên phi thuyền cũng trang bị hôn mê thường, sở dĩ thời gian đối với các hạ xuống đây nói, chính là nhất không quan trọng, không phải sao. La Viên Châu nói đến đây, lộ ra một bộ trong lòng đã có dự tính thần sắc. Lại không biết lúc này Tô Hoài, trong lòng cũng kém chút cười già xem ra dưới. Chương 450, giao dịch, đi trước Phàm Hựu Lạc tình, chỗ tối mơ ước, mục chương 450, giao dịch, đi trước Phàm Hựu Lạc tình, chỗ tối mơ ước, mục, La Viên Châu tự nhận đã xem thấu Tô Hoài nội tình, nói cũng đầy đủ rõ ràng. Thật không nghĩ tới đây chính là Tô Hoài mong mến. Cái gọi là Thiên Hà Thương hội ngàn năm trước thân phận, cùng mình bây giờ tỉnh cảnh hoàn mỹ phù hợp. Có cái này một tầng thân phận nguy trang, bất luận là đối với vũ trụ kiến thức được đợi, hay là đối với bất kỳ sự vụ xa lạ, đều biến đến hợp lý. Về sau cũng không cần lo lắng nữa sẽ có người hoài nghi mình người phận. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời nguy trang. Đợi đến chính mình chân chính dung nhập vào trong vũ trụ thời điểm, liền có thể trở về vốn có thân phận. Mà bây giờ, ở dẫn đạo La Viên Châu làm ra tự cho là hợp lý suy đoán về sau, tôi hỏi mục đích liền đạt thành. Nghe La Viên Châu cho ra giải thích, tôi hỏi không phải phản bác cũng không giải thích làm ra một bộ vô ý bại lộ tư thái, các hạ không cần phân trường, tại hạ cũng không mạo phạm ý. Thấy tô hoài không nói lời nào, La Viên Châu cho là hắn lâm vào thân phận bị vạch trần bất cảnh, chủ động lên tiếng giải thích, lại nói tiếp, nguyên bản ta không tin các hạ có hậu bị thần yên khoáng một chuyện, nhưng ở biết được các hạ thân phận phía sau, liền việc không hoài nghi. Sở Dĩ nói những thứ này cũng là muốn đạt được một lời khẳng định, lấy tiến hành phía sau giao dịch. ở hoàn toàn nói rõ tô hoài thân phận phía sau, La Viên Châu nói ra mục đích mình, hắn nhớ muốn càng nhiều hơn thần yên, mà liền lúc trước can thiệp chung tô hoài từng nói qua. Hắn có nhiều hơn Thần Yên khoáng nguồn cung cấp, chỉ là bây giờ không có mang ra ngoài mà thôi. Nếu quả thật là như vậy, hắn có thể toàn bộ thu mua sắm. Đồng thời đến tiếp sau cũng có thể hợp tác lâu dài. Cùng Thiên Hà Thương hội thành viên hợp tác lâu dài, đây là vô cùng khó được cơ hội. Người muốn nhiều như vậy Thần Yên làm cái gì? Nghe ra đối phương trong giọng nói lấy lòng ý, Tô Hoài liền không nữa cuốn quýt trước mặt đối thoại, đưa ra những vấn đề mới. Lời này bên ngoài hàng nghĩa, là hắn thẩm chấp nhận chính mình Thiên Hà Thương hội thành viên thân phận. Nghe vậy, La Viên Châu trung một trận vui vẻ. Vi biểu thành ý, thần sắc của hắn nghiêm trân thành nói sáu thật không dám đầu giếm, tại hạ nhưng thật ra là cổ sở liên hợp buôn bán thể một thành viên sở dĩ thu mua thần yên là bởi vì thuyền hàng đi ngang qua vảnh đai thiên thạch thời điểm bị cướp trên thuyền chứa đựng sở hữu hàng hóa bị cướp sạch không còn trong đó là tối trọng yếu chính là thần yên muốn báo cáo kết quả công tác liền chỉ có thể tự bù vào cái lỗ hổng này Chúng ma các hạ nếu có dư thừa thần yên tại hạ nhưng lấy toàn bộ thu mua sắm la viên châu trực tiếp nói rõ chính mình thu mua thần khoáng mục đích cùng ý đồ thu mua là vì bù vào bị cướp sạch chỗ hổng còn như nguyên nhân này ở ngoài đánh cướp hắn người là ai Lại vì sao nhất định phải chính mình bù đắp tổn thất, hắn không có nói, nhưng Tô Hoài cũng là biết rõ một hai. Đang nghe La Viên Châu nói ra bị đánh cướp lúc, Tô Hoài cũng nhớ tới vượn qua vẫn thạch đái lúc chỗ đã thấy cảnh tượng. Nếu như không có đoán sai, trận kia bắt được cướp sạch bên trong thương thuyền, chính là La Viên Châu phi thuyền. Mà hắn ở hàng hóa bị cướp sạch về sau, vì báo cáo kết quả công tác không tiếp chính mình bỏ tiền thu mua thần yên, chính là muốn bù vào cái này cự đại chỗ hồng. Hiện tại, muốn cùng chính mình thu mua thần yên là một mặt, còn có một phương diện có thể là xuất phát từ tư tâm, nghị muốn kết giao chính mình, cái này xuất phát từ vũ trụ nhất thần bí tổ chức. Thiên Hà Thương Hội thành viên. Chúng ma chỉ là một danh xưng mà thôi, lần nữa nhận thức một chút. Long Bư nghĩ, Tô Hoài mỉm cười Tô Hoài bu tay, nhận thức lại một cái, ta gọi Tô Hoài, đến từ hoang Vu Tình Bực võ giả. Hắn nói thẳng ra tên thật, biểu lộ chính mình hình thái độ. Thấy thế, La Viên Châu mừng thầm trong lòng, đội vã đưa tay cầm, nói, vậy tính xin Tô tiên sinh về sau, chiếu cố nhiều hơn. Hắn vì chính mình lựa chọn mừng rỡ không thôi. Không chỉ có kết giao đến rồi Thiên Hà Thương Hội thành viên, còn giải quyết rồi thần yên thiếu khuyết vấn đề, thật có thể nói là nhất cử thiện. Không biết Tô tiên sinh có bao nhiêu thần yên quáng hắn lúc này lòng có chờ mong từ hoang vu tinh vực trở về tồn tại nói không chừng tại nơi này phát hiện cự lượng thần yên quang nếu như mình có thể toàn bộ ăn không chỉ có thể bù vào tổn thất chỗ hồng, thậm chí kiếm một món tiền lớn cũng không phải là không thể thần yên khoáng quả thật có hơn nữa còn có không ít là một cái tinh cầu tất cả số lượng dự trữ tô hoài làm ra đáp lại câu nói đầu tiên thì làm cho La là viên châu sắc mặt xuất hiện tình biến đã mừng dỡ lại khó có thể tin ngay ngắn một cái viên tinh cầu số lượng dự trữ nhất định là hoang vu trong tinh vực chưa qua khai thác tinh cầu nếu như có thể đem thần yên quang toàn bộ mở ra được có bao nhiêu hắn trong lòng bản tính lấy thậm chí không kịp chờ đợi muốn nói giá nhưng sau đó tô Hoài cũng là lây lây đầu không lầm đáng tiếc nói thần yên khoáng ở vào hoàng Vũ tinh vũ trung cùng nơi đây khoảng cách khá xa cần đại hình phi thuyền chuyên môn trở về khai thác nhưng hiện nay không tính nặng hoàng tinh Làm tinh bên trên cự lượng thần yên khoáng là có thể suy nghĩ đổi thành tinh tệ lại tới đổi lấy chính mình cần đông Tây, nhưng thời gian không phải hiện tại ở cũng không đủ bảo đảm lam tinh không chịu xâm phạm thực lực trước hắn sẽ không bại lộ lam tinh vào độ hoặc là bất luận cái gì có quan hệ lam tinh tì về điểm này tô hoài thái độ thập phần kiên định cái này dạng a La Viên Châu tâm tình hưng phấn từng bước thu hồi, trong lòng có chút ít thất lạc. Một cái tinh cầu thần yên khoáng số lượng dự trữ sẽ là một hồi còn số thiên văn giao dịch cũng là chính mình khám phá nhất phi trùng thiên cơ hội. Nếu như có thể thúc đẩy lần giao dịch này, chính mình tại thương hội bên trong địa vị là có thể thẳng cấp dâng lên. Chỉ tiếc đối phương căn bản không có giao dịch dự định. Cũng may, Tô Hoài rồi nói tiếp, không cần cảm thấy đáng tiếc, chỉ là tạm thời ta không tính trở về, đợi sau này đến rồi có thể giao dịch thời khác. Cuộc trao đổi này nhất định là các hạng. Đối phương cho thấy thành ý, Tô Hoài liền cũng cho ra thành ý của mình mặc dù bây giờ không cách nào giao dịch, vốn lấy phía sau cái này một vụ giao dịch nhất định sẽ tiến hành, như vậy rất tốt. nghe được tô hoài lời nói, la viên châu trầm xuống tâm lần nữa nhảy lên. bất luận giao dịch khi nào tiến hành, chỉ cần có thể thúc đẩy cái này thì nhất định là chính mình máy móc biết. mà trước đó chính mình phải làm cũng chỉ là giữ gìn tốt cái này một phần quan hệ. trong lúc suy tư, hắn cũng không có bất kỳ lời nói nhảm, nói thẳng, các hạ có gì cần trợ giúp địa phương, tùy thời có thể tìm ta. biết tô hoài là ngàn năm sau ngày hôm nay sơ nhập vũ trụ, nhất định có thật nhiều chỗ cần hỗ trợ, la viên châu quả quyết tương thuận hứa hẹn liên quan tới thiên hà thương hội một chuyện, ta không hy vọng ngoại trừ các hạ bên ngoài người biết được. lúc này, tô Hoài cũng không khách khí với hắn, trực tiếp nói rõ chính mình muốn cầu. dựa theo la viên châu thuyết pháp, thiên hà thương hội nhất định là vũ trụ bên trong thập phần tồn tại đủ. liên quan tới chính mình cùng thiên hà thương hội liên hệ, chỉ cần la viên châu một người biết như vậy đủ rồi. ngàn năm trước biến mất thiên hà thương hội thành biên trở về loại sự tình này nếu như bị người biết nhiều hơn, thậm chí truyền tới thiên hà thương hội trong lỗ hai, đối với mình mà nói nhất định là một phiền phức. đây là tự nhiên. la viên châu gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chủ động nói nếu như tô tiên sinh nghĩ giấu giếm việc này, tại hạ có thể giúp một tay ẩn giấu phi thuyền tiêu chí, cái kia liền đá tặng. tô hoài gật đầu nói tặng. phi thuyền tiền phước có thể giải quyết hơi, sau này chính mình hành sự sẽ thuận tiện rất nhiều. nói xong chuyện này, tô hoài chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, nghiêm mặt nói, kỳ thực lúc này, ta quả thật có rất nhiều cần các hạ trợ giúp địa phương, cứ nói đừng ngại. la viên châu không chút do dự đáp ứng, bất kể là gấp cái gì, chỉ cần không phải quá chuyện tiền phước, hắn đều có thể xuất thủ. chỉ dùng đơn giản trợ giúp làm sâu sắc quan hệ, loại này buôn bán với hắn mà nói tuyệt không thua thiệt đã được khẳng định ngồi phục, tôi hoài suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, liên quan tới ngàn năm trước Thiên Hà Thương hội một chuyện, bởi vì căn hệ trọng đại, không thể tiết lộ nhiều lắm tỉ mỉ, nhưng lúc này một lần nữa trở về, ta cần hoàn thành tình tế chương 450, giao dịch, đi trước Phàm Hữu lạ Tình, chỗ tối mơ ước hai, chương 450, giao dịch, đi trước Phàm Hữu lạ Tình, chỗ tối mơ ước hai, liên minh thân phận chứng thực, đồng thời không thể bại lộ bất luận cái gì trước đây chuyện tình. Tôi hoài nói rõ mình làm dưới nhu cầu cấp thiết nhất. Chuyện này chính mình sơ nhập vũ trụ còn không hiểu rõ cụ thể phải làm sao, nhưng mong rằng đối với mới là rõ ràng quả nhiên nghe được tô hoài lời nói, la viên châu liền tự tin nói, việc này đơn giản, phạm diệu lạ tinh thượng là có thể có văn minh trong ghi chép âm, các hạ đi trước chứng thực là tốt rồi, sẽ không bại lộ bất cứ chuyện gì. vừa lúc ta còn có một chút sinh ý ở phạm diệu là tinh thượng, đến lúc đó có thể cùng đi. chứng thực văn minh cũng không phải chuyện phiền vãi gì, tinh tế liên minh làm cũng chỉ là ghi chép, sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì. cái này đừng nói là hỗ trợ, liên hiệp trợ cũng không tính, chỉ là dẫn đường mà thôi. la viên châu còn thấy không đủ, nói, tô tiên sinh sơ lâm vũ trụ khẳng định còn rất nhiều muốn biết sự tình. Có thể ở tạm ở chỗ này. á Aga Đầu mối thì có số liệu trong ghi chép tâm, có thể mượn tại hạ thẻ khách quý xuất nhập, trong đó ghi chép tin tức mặc dù không bằng Phạm Mịu là tinh đồ thư quán, nhưng là có thể cho Tô tiên sinh trước giờ đối với tin tức muốn biết có hiểu biết. Hắn chủ động phát ra mời, thành hữu khíu giác của thương nhân vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. La Viên Châu vừa mở miệng, liền nói ra Tô Hoài muốn nhất tin tức, đối với dạng này mời, Tô Hoài tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Nếu có ghi chép tin tức môi giới, nhất định phải so với chính mình từng điểm từng điểm đi hỏi tham phải tới nhanh hơn nhiều lắm. Vì vậy Tô Hoài liền đáp ứng, các hạ có lòng, này trợ giúp sau này nhất định hồi báo. Tô Hoài cho ra hứa hẹn, thiết thu đối phương mời. Một câu nói làm cho La Viên Châu cũng lộ ra nụ cười. Đơn giản một hồi nói chuyện, hai người quan hệ coi như là từ đối tượng giao dịch, đưa lên đến hợp tác giả. Tuy là hiện nay còn chưa có bất kỳ giao dịch, nhưng La Viên Châu đối với Tô Hoài có chờ mong, mà Tô Hoài bởi vì làm tinh bên trên cự lượng thần yên quáng, cũng có tự giữ tư bản. Một hồi nói chuyện với nhau khoái trá kết thúc, Tô Hoài thì có nơi ở La Viên Châu thập phần tha thiết gọi tới tiểu điếm người phụ trách vì tô hải an bài nơi ở lại đem chính mình thẻ khách quý giao cho tô hải bằng vào thẻ này tô hải có thể xuất nhập ga đầu mối số liệu trong ghi chép tâm tìm đọc một ít tin tức chỉ đợi la viên châu ở chỗ này sinh ý làm không sai biệt lắm về sau có thể xuất phát đi trước phạm biểu lạ tinh. vì vậy kế tiếp một đoạn thời gian tô hải liền một chỉ ngâm mình ở số liệu trong ghi chép tâm tìm đọc chính mình muốn biết tin tức mà la viên châu thì tiếp tục thu hồi thần yên quãng bất chi bất giác thời gian nửa tháng đội vã mà qua la viên châu hoàn thành thần yên thu thập tuy là chỗ hở còn không có bù vào nhưng hắn có thể ở phạm liệu là tinh thượng tiếp tục thu mua, không làm quá nhiều dừng lại, hai người liền kết bạn từ tiểu điểm đi hướng phi thuyền cập bến bình hải, ga đầu mối xuất phát từ solo tinh hệ sát biên giới, khoảng cách tinh hệ trùng phạm liệu là tinh có trên một triệu km khoảng cách, bọn họ muốn điều khiển phi thuyền đi trước, đi tới phi thuyền cập bến bình hải, tô Hoài cùng la viên châu hẹn xong ga đầu mối bên ngoài gặp mặt phía sau tách ra, liền đi quầy hàng giao nộp tiêu phí, la viên châu là đại hình phi thuyền, hai người không ở một bên, hoàn thành cùng la viên châu thần yên khoáng giao dịch, tô hải trên người bây giờ cất tinh tạng bên trong thì có vượt lên trước 300 vạn tính tệ. Đi tới quầy hàng giao nộp khoảng thời gian này tốn hao tiền căn bản không ít hơn bao nhiêu. Thu hồi kim tạm, Tô hoài xe nhẹ quen đường đi trước bình đại. Trải qua nửa tháng này lại lý giải, hắn đối với vũ trụ bên trong rất nhiều thưởng thức tính vấn đề, đều đã có đầy đủ hiểu rõ. Hành sự cũng biến thành càng thêm tùy ý, hoàn toàn không giống như là sơ nhập vũ trụ người. Đi tới đỗ phi thuyền địa phương, Tô hoài mở cửa khoang giá lên phi thuyền. So sánh với nửa tháng trước, Hiện tại hắn trên phi thuyền đã xem không đến bất luận cái gì nổi bật ký hiệu, mặt trên thiên hà thương hội tiêu chí cũng đã bị La Viên Châu dùng đặc thù quang học thủ đoạn ẩn giấu đi. Trừ phi Tô Hoài chủ động chỉ diễn, bằng không ai cũng không nhìn ra. Có thể nói, bây giờ Tô Hoài hoàn toàn chính là một cái hợp cách hành tẩu ở trong vũ trụ sinh linh, xuất từ nào đó một cái tinh cầu văn minh, có cùng với chính mình mục đích ngọt. Mà hết thảy này đều dựa vào nhận thức La Viên Châu cái này dạng một cái người. Tâm tình vui thích khởi động phi thuyền, Tô Hoài mở ra phụ trợ điều khiển hình thức, thần thái tùy ý mở ra phi thuyền lái về phía cửa ra. Mà lúc này Tô Hải không có chú ý tới giống như phía dưới trên bình đài đang có hai người nhìn chằm chằm từng bước dâng lên phi thuyền. Đội trưởng, dê béo đã có bay. Trên bình đài, trong đó tương tự chó rừng nam tử nhìn chằm chằm rời đi phi thuyền, thần tinh lạnh lùng há mồm hội báo. Một bên, đại hán dâu vai nón châm chọc nói, cho rằng ẩn tàng rồi tiêu chí là có thể che giấu hai mắt người, cái gia hỏa này thật đúng là đủ ngây thơ. Hai người bọn họ chính là tắc lâm lược đoạt giả trong quân đoàn, ác sát tiểu đội thành viên. Nửa tháng trước bọn họ ở trên bình đài tìm được rồi thiên hà thương hội phi thuyền, nửa tháng này tới nhất khắc không ngừng nhìn chằm chằm nơi đây. Đồng thời nửa tháng tới, tiểu đội cũng ở làm chuẩn bị. Bọn họ đã triệu tập bắt đầu nhân thủ cùng vũ khí, mai phục tại ga đầu mối bên ngoài, chỉ cần chờ đợi phi thuyền ly khai ga đầu mối che chở phạm bi, liền trước tiên độc thủ. Mục đích chính là cái này lục soát một chút thiên hà thương hội phi thuyền, cùng với hắn phía trên hàng hóa. Chúng ta cũng đi thôi. E rằng ngược ở hội báo quá tin tức phía sau, mang theo dâu quay nón đi hướng bọn họ tiểu hình phi thuyền. Trành sao thời gian nửa tháng, cuối cùng đã tới muốn thu lấy được thời điểm, hai người bọn họ dị thường cấp thiết. Không bao lâu, màu đỏ phi thuyền bay lên, lại đang phi thuyền cập bến trên bình đài dẫn phát trận trận lôi động. rẽ đi á ga đầu mối vài chục km bên ngoài, một viên trạng thái khí trên hành tinh không. năm chiếc tiểu hình phi thuyền cùng một con thuyền dài ngàn mét cỡ trung chiến đấu thuyền lơ lửng cùng một chỗ. trong đó chiếc kia cỡ trung chiến đấu trên thuyền, tích dịch nhân đội trưởng thần tình hương phấn nhìn chằm chằm trước mắt tinh đồ. phía sau hắn, vài tên thủ hạ đồng dạng vươn phấn, đội vàng nhìn lấy tinh đồ. đúng lúc, một viên điểm đỏ xuất hiện ở tinh đồ trung. trong máy truyền tin, cũng truyền tới e rằng hành hạ thanh âm, tiểu tử kia đi là số 3 cửa ra, ta đã tiêu kỵ phi thuyền, liền cùng sau lưng hắn. tới. nghe được đạo thanh âm này. Tích dịch nhân thần tình nhất thời nghiêm túc. Phía sau hắn, một đám thủ hạ cũng nhất thời nhấc lên chiến ý số 3 lối đi nói, chắc là đi trước tinh hệ trung tâm tuyến đường an toàn, hắn có thể phải đi phạm địa Lạc Tinh. Phụ trách quan sát tinh đồ thủ hạ, lập tức làm ra phán đoán. Nghe vậy, Tích dịch nhân lập tức dưới 36 lệnh, xuất phát, đi tuyến đường an toàn bên trên chặn lại. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ tiểu đội bắt đầu hành động. Đúng lúc này, é e rằng hành hạ thanh âm lần nữa truyền đến. Theo tiếng nhắc nhở này cùng nhau xuất hiện, còn có trên bản đồ 6 miếng lục sát điểm. Cái này 6 miếng điểm màu lục cùng cái kia một viên điểm đỏ gặp nhau cùng nhau bay về phía tinh độ trung ương, đó là phạm hiệu lạ tinh vị trí. Thế thế, ác sát tiểu đội các thành viên đều là sự xuất. Xem ra tin tức không có sai. Tích dịch nhân bên cạnh, một gã sinh băng mũ đầu đặc biệt sinh vật, rộng nhưng mà miệng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chuyên môn đi tìm hiểu qua chiếc thuyền kia người điều khiển, vẫn đang ngó chừng hắn, biết hắn cùng sở cốt lang thương hội người ở cùng nhau. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại cùng đi. Tình huống nhất thời trở nên tê dại phiền. Nguyên do bởi vì cái này sở cốt lang thương hội tương đội đối với bọn họ mà nói tương đối là tù nửa tháng trước, bọn họ đánh cướp sở cốt lang thương hội thuyền, bởi vì thuyền trưởng tiên kỵ sở cốt lang thương hội nhất thời không có thể hạ quyết tâm sát nhân. Vừa lúc đối phương nói, có thể chính mình phụ trách đánh mất hàng hóa, sẽ không đem việc này đăng báo, can đoan thương hội sẽ không truy cứu, liền dứt khoát chỉ giam hàng hóa, thả người. Kết quả không có đi qua bao lâu, bọn họ mục tiêu dĩ nhiên cùng sở cốt lang thương hội thuyền cùng đi tới. Phải biết rằng sở cốt lang thương hội thương đội lái đại hình thương thuyền chỉ bằng vào bọn họ một tiểu đội, căn bản là không có cách hoàn thành chặn lại. Nhưng cái này nhiệm vụ cũng là thuyền trưởng hạ lệ Nhơ nhất định phải phải hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Tích Dịch Nhân lâm vào lưỡng lự, nhưng lúc này, phía sau hắn băng mậu đầu lại nói, bọn họ rõ ràng cho thấy đi đến Phàm Nựu là tinh hệ, nếu như tiến nhập tinh môn chuyển tiếp, chỉ sợ cũng ngăn không được. Một ngày tiến nhập tinh môn, ai cũng không biết biết chuyển tiếp tới chỗ nào. Nếu như là đi đến bên hoang vực trung tâm, nơi đó là tinh tế liên minh tai quản khu vực, nghị công nhân cấp đoạt căn bản không khả năng. Hành động, tại hạ thuộc dưới sự nhắc nhở, Tích Dịch Nhân đội trưởng hạ quyết tâm, trầm giọng hạ lệnh. Chương 451, chỉ cần hộ vệ thuyền không nhúng tay vào, tiểu tử kia tiện tay có thể giết chương 451, chỉ cần hộ vệ thuyền không nhúng tay vào. Tiểu tử kia tiện tay có thể giết gắt sát tiểu đội ở thích dịch nhân dưới sự hướng dẫn xuất động. Mấy chiếc phi thuyền động lực toàn bộ khai hỏa, trước giờ đi đi trước phàm điệu lạ tinh đường hàng không. Lúc này trên phi thuyền, một đám thành viên lộ ra lo lắng thần sắc. Đúng lúc lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến e rằng hành hạ thanh âm, Cổ sở thương hội có hộ vệ thuyền đồng hành, mặt trên còn có đỉnh cấp nguyên sinh chủng hộ vệ. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không hô hoán trợ rút? E rằng ngược phụ trách theo dõi chiếc kia thiên hà phi thuyền, kết quả thấy được Cổ sở thương hội đội tàu, đây cũng không phải bình thường tiểu hình thương đội phía trước đánh cướp thành công cũng là bởi vì trên mâu hạ mọi người đồng thời xuất động. bọn hắn bây giờ chỉ có một tiểu đội quy mô, muốn ngăn cản dạng này đại hình phi thuyền tạo thành thương đội căn bản cũng không khả năng. tích dịch nhân đội trưởng phía sau, một đám thủ hạ trong mắt cũng ẩn hiện lo lắng. bọn họ thực lực bản thân cũng không được tốt lắm, chủ yếu dựa vào vẫn là chiến đấu này phi thuyền. nhưng là chiến đấu này phi thuyền đối phó thương thuyền còn được, đối lên hộ vệ thuyền sẽ rất khó nói. xuống hồ đối phương thuê hộ vệ đi theo, đó cũng đều là đỉnh cấp nguyên sinh trùng, là có thể ở vũ trụ bên trong thoát ly phi thuyền chiến đấu cá thể chiến lực. bọn họ trong những người này chỉ có một bộ phận người đạt tới cái loại này mới chín trình độ, không cần hô hoán trợ giúp. Dưới tay nhóm lo lắng tâm tình dưới, Tích Dịch nhân đội trưởng cũng là không gì sánh được quả quyết làm ra quyết sách. Hắn thấy một đám thủ hạ thần tình biến ảo không ngừng, giữa khoát nói: "Sợ cái gì, chúng ta lại không phải đi cướp đoạt sở Cún Tụ Giả Thương Truyền, chỉ là chặn lại cái kia một con truyền tiên hà Thương Truyền mà thôi, Sơ Cốt Lang nhân sẽ không ngu đến mức bởi vì một món nhân mà và toàn bộ tác lâm núi nghịch." So sánh với khẩn trương bọn thủ hạ, Tích Dịch nhân đội trưởng lòng tin 10 phần. Hắn mà nói, cũng để cho đám người lo âu trong lòng giảm đi rất nhiều. Không sai, đối với sở cốt lang mà nói cái kia một con thuyền thiên hà thương thuyền chính là một ngoại nhân chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân gì tạm thời cùng đi tới nhưng coi như giữa hai bên có giao dịch sở cốt lang nhân vậy cũng sẽ không bởi vì ngoại nhân mà và toàn bộ tắc lâm đối địch nhất là bọn họ đã tại bị đánh cướp qua một lần dưới tình huống khi thực ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn tích dịch nhân đội trưởng cũng không nói gì đó chính là liên quan tới chuyện này bản thân ở tắc lâm bên trong bị coi trọng trình độ trước đây bọn họ tại đánh cướp sở cốt lang thương thuyền thời điểm là của mình tiểu đội trước tiên phát hiện cái kia một con thiên hà thương thuyền làm tin tức đăng báo về sau, thuyền trưởng biểu hiện không gì sánh được thương vấn, thậm chí hận không thể tại chỗ bung tha đang ở bắt được đại hình thương thuyền, đuổi theo cái kia một con thuyền thiên hà thương thuyền. Sau đó, càng là trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, muốn bọn họ bất luận trả giá loại nào đại giới, như luận như thế nào đều muốn tìm được cái kia một con thuyền thiên hà thương thuyền tung tích. Một ngày phát hiện thương thuyền chỗ, trực tiếp đăng báo, trùng điệp có thưởng. Bất quá khi tìm được thương thuyền, xác nhận lái thuyền chỉ có một cái nguyên sinh trùng về sau, tích dịch nhân trong lòng thì có ý tưởng khác, đồng dạng là thuyền trưởng ban cho. Trực tiếp liền người mang thuyền kéo về, nhất định phải so với mang về một cái thương thuyền dừng sắt ở ga đầu mối tin tức, công lao phải tới lớn a. Hơn nữa nhìn thuyền trưởng dáng vẻ, rõ ràng vô cùng coi trọng chuyện này. Nếu như đem thuyền cản lại mang về, đến lúc thường cho khẳng định liền không chỉ là một điểm tiền tài, nói không chừng có thể làm cho mình trực tiếp thăng nhiệm chức vị rất cao, trở thành trên thuyền hết sức quan trọng tồn tại. Trong lòng ôm hứa tưởng, quyết tâm của hắn vô cùng tự nhiên kiên định. Ra tốc chặn lại đường hàng không, mặc sức tưởng tượng lấy đem người cùng thuyền cùng nhau mang sau này trở về, thuyền trưởng đối với mình mở khen, tích dịch nhân kiên quyết hạ lệ cùng lúc đó bên kia bay ra ga đầu nối lượt đoạt giả chiến đấu trên thuyền, e rằng ngược cùng dâu vai nón ngồi ở trong phòng điều khiển, mắt không chấp nhìn chậm chậm phía trước xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, bọn họ mời xa xa chứng kiến ở vũ trụ bên trong phi hành sở cốt lang thương đội, cùng với cùng sở cốt lang thương đội phi ở chung với nhau thiên hà thương thuyền. mà trước mắt tinh đồ bên trên tín hiệu tập trung bên trong phi thuyền tiêu chí cũng phá lệ thấy được sở cốt lang thương hội gần 10000 10 mét đại hình thương thuyền bốn phía bảo vệ năm chiếc dài ngàn mét cỡ trung hộ vệ thuyền, những thuyền này chỉ một bên chính là thiên hà thương thuyền. bất quá bây giờ thiên hà thương thuyền đã ẩn tàng rồi mặt trên tất cả tiêu chí nhìn qua liền cùng một con thuyền thông thường đội thuyền không có khác gì đây chính là bọn họ lần này mục tiêu thật muốn trực tiếp khai chiến không đứng ở e rằng ngược bên cạnh dâu quay nón nhìn phía trước đội đầu trong lòng có chút lo lắng trước đây hắn lòng tin mười phần thậm chí còn có chút chờ mong bởi vì này có thể tính làm là hắn gia nhập vào tắc lâm lược đoàn giả sau này trận chiến đầu tiên nhưng khi chứng kiến sở cốt lang thương hội thuyền về sau trong lòng của hắn liền sinh ra khiếp ý bởi vì đi theo ở sở cốt lang thương thuyền trung vinh là chọn năm chiếc hộ vệ thuyền mà những hộ vệ kia trên thuyền sáng loáng tiêu chí, đến từ vũ trụ bên trong một nhà nổi danh công ty bảo an. Hai công ty lấy bảo đảm hộ khách an toàn là nhiệm vụ của mình, 90 trở lên hộ tống tỷ lệ thành công mà nổi tiếng. Chắc là đang bị cấp sạch qua một lần phía sau, chuyên môn tìm hộ vệ thuyền. Nếu như muốn khai chỉ nói, bằng vào chính mình nhất định là không cách nào chiến thắng đối phương. Yên tâm đi, đội trưởng đều nói rồi sở cốt lang sẽ không dễ dàng đúng tay. É e rằng ngược trấn an hắn một câu. An ninh tuy là cường lực, nhưng bọn hắn chỉ vì cố chủ công tác, chỉ cần sở cốt lang nhân không giới mệnh lệnh, đối phương là sẽ không xuất thủ hơn nữa ở cạnh mình không có xuống tay với sơ cốt lang dưới tình huống muốn bọn họ ngoài định mức đọp thủ cũng sẽ là một món chi tiêu không nhỏ nghĩ đến sẽ không có loại này chiến đấu xuất hiện có e rằng ngược giải thích dâu quai nón nhắc tới tâm gương xuống một ít lần nữa nhìn về phía thiên hà cầm một chiếc thuyền lúc trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn tiểu tử hay dùng ngươi tới mệnh tới nói cho những người khác đại gia thực ra dâu quai nón tự nói đã bắt đầu nóng lòng muốn thử đúng lúc trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm đã đạt đến dự định vị trí chú ý thời khắc hội báo mục tiêu đi lang đại hình tương thuyền Phòng điều khiển số 537 trong đại sảnh, La Viên Châu đứng chắp tay. Bên cạnh hắn còn có một danh mãn mặt hồ trà, thần tình hơi có chút uy nghiêm mặt chữ quốc trung niên nam nhân. Nam nhân nhìn qua cùng nhân loại bình thường không khác, nhưng trong mắt lại không có con người, là thuần túy hắc sắc. Tên của hắn gọi Lệ Phi Ngân, là chức vụ Trọng yếu Vũ trụ An Linh dẹt đi á ga đầu mối người phụ trách. Nếu như Tắc Lâm Nhân còn chưa từ bỏ ý định, chúng ta biết trước tiên xuất thủ, đồng thời phụ cận công ty nhân viên đều sẽ chạy tới trợ giúp. Sở dĩ, La tiên sinh đại lấy yên tâm. Vũ trụ bên trong có lực đoạt giả cùng hải tặc đánh cướp, tự nhiên cũng có vì ứng đối những thứ này huy hiếp mà thành lập công ty bảo an. Bọn họ trải rộng vũ trụ bên trong từng cái tinh cầu cùng ga đầu mối, tùy thời cùng đợi bị thuê mướn. Đang bị cướp sạch qua một lần phía sau, La Viên Châu nhất quan tâm cắn răng một cái, liền dứt khoát mướn ga đầu mối bên trong quý nhất, cũng mạnh nhất hộ vệ đoàn đội. Mà cái đoàn đội này, cũng không phụ công ty bảo an danh hảo. Lại xuất phát trước tiên, liền phát hiện theo ở phía sau lực đoạt giả chiến đấu thuyền, lệ phi ngân chính là đang cùng La Viên Châu làm căn đoàn, để cho hắn yên tâm tâm. Đúng lúc một gã gánh vác tự nhận tích dịch nhân nội vã chạy tới, ở lệ phi ngân bên thai nói những gì, đợi người nọ ly khai, lệ phi ngân thần tình chốc động, nhìn về phía la viên châu nói, cái kia đôi còn theo ở phía sau, có muốn hay không xử lý xong, rõ ràng theo ở phía sau là đại danh đỉnh đỉnh tắc lâm lược đoạn giả, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, nhưng thật giống như là ở xin trị thị, có muốn hay không xử lý côn trùng có hại giống nhau. chương 452, tô Hoài quyết định lăng đầu thanh, chương 452, tô Hoài quyết định lăng đầu thanh, còn theo ở phía sau, la viên châu có chút ngoài ý muốn lại xuất phát trước tiên, bọn họ liền phát hiện theo ở phía sau chiến đấu thuyền. Lúc đầu, La Viên Châu chỉ coi đối phương là Tắc Lâm phái ra giám thị cảnh cáo chính mình, chỉ cần cùng một đoạn đường sẽ ly khai. Thật không nghĩ đến đều ly khai ga đầu mới lâu như vậy, lại bắt theo. Cái này liền không có đơn giản như vậy a La Viên Châu trong bụng không ngừng suy nghĩ, suy đoán mục đích của đối phương. Không bao lâu, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, thẳng thắn đối với người điều khiển phân phó nói, tiếp vào Tô tiên sinh phi thuyền thông tin. Thiên hà số 35 bên trên, Tô hội xuyên thấu qua thủy tình, quan sát đến cách đó không xa hội vệ thuyền mặt trên cái kia sáng loáng đặc chế tấm chắn huy chương phản xạ trong vũ trụ ánh sáng nhạt phá lệ thấy được đây là hắn ở ga đầu mối số liệu trong ghi chép tâm ở ngoài lần đầu tiên chứng kiến công ty bảo an hộ vệ thuyền căn cứ hắn giải khai đây chính là cùng loại hộ vệ chức nghiệp nếu như nói lại chuẩn xác một chút có điểm cùng loại cổ đại tiêu sư hộ vệ cái này chức nghiệp không có đặc thù gì yêu cầu yêu cầu duy nhất chính là thực lực đủ mạnh sở hữu công ty bảo an phái ra nhân viên hộ vệ thực lực chí ít cũng là thất cấp nguyên sinh trùng lấy lam tinh tiêu chuẩn mà nói tương đương với hoàng cấp võ giả tương lai nếu như tìm không được sự tình làm Ngược lại là có thể suy nghĩ gia nhập vào những thứ này công ty bảo an bên trong không chỉ có tiền lương khả quan còn có thể du lịch vũ trụ các nơi. Của đại hình thương thuyền xin tiếp vào thông tin. Tô Hoài đang chán đến chết suy tư bể phụ trợ điều khiển trí năng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cũng trong lúc đó trước mắt trên màn sáng cũng xuất hiện thần tình thông tin tiếp vào thỉnh cầu. Tô Hoài không có suy nghĩ nhiều liền theo hạ đồng ý rất nhanh trước mặt của hắn liền triển khai một màn ánh sáng phía trên là La Viên Châu cùng một người đàn ông trung niên thân ảnh. Tô Thiên Sinh ngươi cùng Tắc Lâm có quan hệ gì sao? hoặc là ngươi khi tiến vào ga đầu mối trước cùng tắc lâm đánh qua đối mặt giao tiếp thông tin tiếp thông trong nấy mắt la viên châu mở cửa nhóm thấy sơn đưa ra vấn đề Ngay vậy tô hoài mặt lộ vẻ nghi hoặc có ý tứ cái này tắc lâm tên hắn là từ la viên châu miệng bên trong nghe được lúc đó hắn ở bên ngoài lọt vào cướp sạch xuất thủ thế lực chính là tắc lâm lừa được giả nhưng bây giờ lại hỏi mình cùng đối phương có cái gì không đáng đết sắp thực khiến người ta có chút sở không được đầu não la viên châu rất nhanh thì thần tình nghiêm túc giải thích chúng ta bị theo dõi từ ga đầu mới bắt đầu vẫn theo ở phía sau đối phương là tắc lâm nhân Tô Hải cùng Tắc Lâm có quan hệ gì, hoặc là bại lộ chính mình Thiên Hà Thương Hội thân phận, vì vậy bị đối phương để mắt tới rồi. Đây là La Viên Châu đang suy tư nửa ngày phía sau, cho ra duy nhất án. bằng không, thực sự không cách nào giải thích đối phương khi nhìn đến có hộ vệ truyền dưới tình huống, vẫn còn theo dõi nguyên nhân. Nghe được La Viên Châu phen này giải thích, Tô Hoài chân mày cau lại, lừa dối giả tiếng xấu lan xa, đồng nhiên theo dõi một lục soát phi thuyền, tất nhiên là có ý đồ. Mà bây giờ bọn họ để mắt tới rồi chính mình, giải thích duy nhất chính là chính mình lái Thiên Hà phi thuyền. Liên La Viên Châu đều nhìn thấu phi thuyền không đơn giản biết mặt trên bất luận là món hàng gì vật đều giá trị liên thành lược đoạt giả không có khả năng không nhìn ra mà nếu như bị bọn họ để mắt tới nói mình bây giờ tình huống sẽ biến đến vô cùng phiền phức đương nhiên quan trọng nhất là để mắt tới chính mình chỉ là một chiếc thuyền vẫn là toàn bộ tắc lâm lược đoạt giả đoàn thể có hay không có thể thừa dịp hiện tại cơ hội này trực tiếp giết chết đối phương đoạn tuyệt rơi phía sau phiền phức thầm nghĩ lấy những thứ này tô hải ánh mắt từng bước lạnh xuống một lát sau hắn liền mở đầu nhìn về phía la viên châu hỏi đi theo có mấy chiếc thuyền hắn muốn xác định đôi có bao nhiêu nếu như có thể trực tiếp xuất thủ tiêu diệt uy hiếp. Ngay vậy, La Viên Châu rõ ràng sửng sốt, hắn là không nghĩ tới Tô Hoài sẽ ở nghe được phiền toái tồn tại phía sau, trước tiên liền làm ra khỏi chiến đấu quyết định. Lúc này, chợt nghe một bên lệ phi ngân nói, tạm thời chỉ có một con thuyền, mặt trên có hai người, một cái đỉnh cấp nguyên sinh chủng. Hắn thủ hạ nhân đã đi qua thủ đoạn đặc biệt, dò xét rõ ràng người theo dõi nội tình. Sau khi nói xong, lại nói, La tiên sinh, liên quan tới bảo hộ thương thuyền an toàn ở ngoài ngoài định mức xuất thủ một chuyện, chúng ta có quy tắc chi tiết quy định, nói vậy ngài là thấy qua. Hắn theo bản năng ý tứ làm sốt. Tô Hoài là muốn bọn họ xuất thủ, rất nhường nguyễn nhắc tới an ninh quy tắc chi tiết. Nghe vậy, Tô Hoài cũng là cười nói, các hạ có lòng, chút chuyện này giao cho ta là tốt rồi. Nói xong, Tô Hoài trực tiếp ngăn ra giao tiếp thông tin. Lệ Phi Ngân cũng là có chút ngập bước, giao cho hắn. Nhớ không lầm, lần này đồng hành cầm một chiếc thuyền, chỉ là một con thuyền không có phân phối bất luận cái gì vũ khí công kích thương thuyền a. Thương thuyền muốn như thế nào giải quyết phía ngoài chiến đấu thuyền? Hắn muốn đích thân xuất thủ hay sao? Long bơ nghĩ, Lệ Phi Ngân trong lòng kinh dị không tên, không hiểu hỏi. La tiên Sinh, ngài vị bằng hữu này là trụ linh sao? Không phải. La Viên Châu lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến Tô Hoại sẽ như vậy quả quyết làm ra quyết định, nhưng là phải giải quyết một con thuyền chiến đấu thuyền, trong vũ trụ này là vô cùng phức Bởi vì mỗi một chiến thuyền chiến đấu phi thuyền đều có đỉnh cấp nguyên sinh chủng cường độ phòng hộ, công kích cũng là đồng dạng. Hơn nữa phi thuyền lại bất đồng với người, toàn bộ phân phối đều là cao cấp nhất. Nếu như chỉ có nguyên sinh chủng thực lực, tuy là có thể không nhìn vũ trụ bên trong chân không cùng thiếu dưỡng khí hoàn cảnh, nhưng là không thể thời gian dài tại ngoại, hơn nữa trước phải đối phó phi thuyền, lại đối trả bên trong phi thuyền đối thủ, sợ rằng Lệ Phi Ngân nói ra trong lòng lo lắng, coi như là đang nhắc nhở La Viên Châu. Tốt triệu hảo, nguyên sinh chủng thực lực có mạnh hơn nữa cũng có giới hạn, ở vũ trụ bên trong chiến đấu, coi như là đối phó nhất loại nhỏ chiến đấu phi thuyền đều rất phiền phước. Mà lực đoạt giả phi thuyền lại là có tiếng sửa bậy loạn trang bị, mặt trên bất luận có cái gì cũng không kỳ quái. Tùy tiện đứng ra chiến đấu sẽ chỉ làm tình huống biến đến vô cùng phiền phước. Lúc này, La Viên Châu vẫn còn đang suy tư lấy quang, có muốn hay không ra ít tiền, làm cho công ty bảo an nhân hỗ trợ giải quyết lần này phi phước. Nhưng vào lúc này, người điều khiển đã đem phi thuyền một bên thân truyền tấu minh hóa. Xuyên đậu qua trong suốt thân thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại, liên mắt là có thể chứng kiến bên kia bay lấy thiên hà phi thuyền, cùng với mở ra phi thuyền cửa bằng, chạy ra ra một đạo thân ảnh. Thực sự đi ra, chứng kiến thân ảnh ấy, lệ phi ngân kinh hô thành tiếng. Dù cho hắn có đạt được trụ linh cấp khác thực lực, lúc này chứng kiến đối phương sắc bén quả quyết hành động, cũng là bị hoảng sợ không nhẹ. Chương 453, đánh vỡ cô hữu nhận thức, một kích đục lỗ năng lượng khiên chương 453, đánh vỡ cô hữu nhận thức, một kích đục lỗ năng lượng khiên đây chính là ở vũ trụ bên trong a đối lên một con thuyền chiến đấu hình phi thuyền nói ra tay liền ra tay, coi như là trụ linh cấp khác tồn tại cũng sẽ không như vậy. Bởi vì phi thuyền trang bị vũ khí, không ít là có thể đối với trụ linh thậm chí hành tinh cấp đều có thể hình thành sát thương. Cho dù là tiểu hình phi thuyền, khả năng cũng sẽ phân phối một ít vũ khí trí mạng. Cái này dạng tùy tiện xông ra, không phải muốn chết sao? La Viên Châu cũng là nhìn hết hồn, bởi vì quá mức kinh ngạc, thậm chí nhất thời ngay cả lời đều không nói được. Hắn hiện tại chỉ có bắt cấp nguyên sinh loại thực lực, liền tại vũ trụ trong chân không thời gian dài hoạt động đều làm không được đến. Bắt cấp như vậy. Cựu cấp coi như có thể ở vũ trụ bên trong hoạt động, cục hạn tính cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ có giới tình muốn như vậy, tô hoài lại không nói hai lời liền xông ra ngoài, hắn phải là có bao nhiêu tự tin? Thiên Hà Thương Hội thành viên là đều có bí mật gì vũ khí bản thân sao? Lúc này hắn không khỏi làm ra suy đoán như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, trong miệng hắn vẫn không bên nhắc nhở, nhìn về phía lệ phi ngân nói, lệ tiên sinh, nếu như như thế này tô tiên sinh gặp phi toái, mong rằng xuất thủ tương trợ. Phương diện thù lao, dựa theo quy tắc chi tiết mà tính là tốt rồi. Như là đã quyết định cùng tô hoài giao hảo, hắn sẽ không để ý bang lần này nghe vậy, lệ phi ngân gật đầu đáp lại, đây là tự nhiên. thuê mướn bọn họ phí dụng, đều là công ty thu lấy, bọn họ chỉ lấy đi tương ứng tiền lương cùng trích phần trăm, chỉ có ở hộ tống trong quá trình sản sinh 800 ngoại ngoài định mức chiến đấu, thu lấy phí dụng mới là bọn họ có thể trực tiếp cầm, cái này thì tương đương với khoản thu nhập thêm. như vậy tiền, đương nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. hai người đối thoại chặn cửa, lão kia lao ra phi thuyền thân ảnh, đã bay ra mấy ngàn thước khoảng cách, ở cao cấp nguyên sinh chủ thực lực gia chỉ dưới, bọn họ có thể rõ ràng chứng kiến xa xa chuyện đã xảy ra. Tô Hoài bay vọt mấy ngàn thước khoảng cách, đảo mắt đạt đến một con thuyền màu đỏ hình dạng nước phi thuyền phía trước. Đó là tác lâm lược đoạt giả phi thuyền. Lúc này, không chỉ có là Cổ Sơ đại hình tương thuyền, bốn phía hộ vệ trên thuyền, tầm mắt của mọi người cũng đều khóa được rồi bên kia. Thiên tiên sẽ không cần cùng phi thuyền chiến đấu a. Cũng chính là Nguyên Sinh loại thực lực, hắn làm sao dám đó a? Thật không sợ bị một pháo vang chết sao? Hộ vệ trên thuyền nhân viên an ninh Nóng, lúc này đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có Nguyên Sinh chủng chủ động chạy đến vũ trụ bên trong, bại lộ ở phi thuyền lửa đạn ở dưới đây hoàn toàn cùng muốn chết không khác nhau gì cả, trừ phi là sơ nhập vũ trụ lăng đầu thành, bằng không căn bản sẽ không có người cái này dạng. cũng đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời điểm, mỗi cái trên thuyền truyền đến lệ phi ngân thanh âm, mọi người chú ý bezier giờ tùy thời chuẩn bị thực thi thứ viện. thanh âm này nhất vang bắt đầu, nhân viên an ninh nhóm nhất thời hưng phấn. ha ha, đây là có tiền buôn bán lợi a, vậy mới tốt chứ, đưa tới cửa khoản thu nhập thêm, sẽ không phải là cổ sở thương hội có tiền công tử ca, nghĩ thể nghiệm một chút cùng phi thuyền chiến đấu vui vẻ a. ha ha, như vậy thật có khả năng. Quảng, đây không phải là không công đưa tiền cho chúng ta sao? Ha ha, ta có chút chờ mong chiến đấu. Một đám công ty bảo an thành viên đang nghe đội trưởng mệnh lệnh lúc trong lòng đều là mong đợi không được. Chỉ cần tô Hoài thua trận, bọn họ là có thể lên trước cứu viện, căn bản là đến không tiền. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều mở to hai mắt, cùng đợi chiến đấu bắt đầu. Mà lúc này xa xa trong chân không, tô Hoài dáng người đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt phi thuyền. Xuyên đấu qua phi thuyền phía trước cửa sổ, hắn thậm chí có thể chứng kiến trong phi thuyền cái kia hai cái vẻ mặt kinh ngạc bóng người. Một người có đồ tựa như lang bề ngoài. Tên còn lại chính là thường gặp dâu quay nón hình tượng. Hai người này chính là người theo dõi đi. Tô Hoài nhìn trước mắt phi thuyền, trong lòng đã có phỏng đoán. Hán tâm niệm vừa động, hiện ra ngân sắc trưởng thương xuất hiện ở trong tay, cũng trong lúc đó, võ đạo thần lực ở trong người điên cuồng hội tụ, mùi thương bên trên đỏ thâm hiện hiện. Xa xa bên trong phi thuyền, bạo ngược cùng dâu quay nón đều là bị sợ hết hồn. Nhưng khi khi phản ứng lại, cũng là châm biếm liên tục. Cái gia hỏa này thực sự là không biết sống chết. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ có nguyên sinh chủng thực lực người chạy đến phi thuyền tới trước mặt đưa đồ ăn lúc này liền muốn chuẩn bị đầu thủ. nhưng trong máy bộ đàm lại truyền đến đội trưởng thanh âm thê thê, không cho phép sát nhân, muốn để lại người sống. Tích dịch nhân đội trưởng nghe được bọn họ hồi báo tin tức, liền vội vàng lệnh cưỡng chế bọn họ ngừng tay. Thuyền trưởng cũng đã có nói phải bắt sống nhân cùng phi thuyền thẩm vấn một ít chuyện, nếu là cho người đánh chết, đến lúc đó nhưng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Nghe được lời của đội trưởng, hai người không khỏi thất vọng. Đáng tiếc vốn là có thể một pháo vang chết hắn. Dâu quai nón tiếc mới lắc đầu, bạo ngược nói mở ra phòng hộ ở nơi này kéo hắn à vừa lúc đội trưởng bọn họ đang ở chạy về đằng này, hai người đang khi nói chuyện, râu vai nón nhấn trước mặt trong màn ảnh một cái hư miễn cái nút. một giây kế tiếp, phi thuyền chu vi thì có một vòng lồng ánh sáng màu vàng nóng hiện hiện, đem thân thuyền bao ở trong đó. xa xa sở cốt lang trên thương thuyền, lệ phi ngân thấy như vậy một màn, lộ ra quả thế thần tình. hắn hướng la viên châu giải thích, đây là lộ kỳ hiện lên dùng hai hình phòng hộ thuận, có thể ngăn cản sở hữu nhất cấp năng lượng chủ kích. ngài bị bằng hữu kia là nguyên sinh trùng, thả ra bất luận cái gì công kích, cũng còn nằm ở nhất cấp năng lượng trong vi chỉ có đạt được trụ linh cấp khác thực lực Tài năng, mới có thể sở hữu nhất cấp trở lên năng lượng đẳng cấp. Hắn giải thích như vậy, ngụ ý chính là tô hoài bất luận cái gì công kích, cũng không thể phá vỡ cái kia phòng hộ. Đứng ở không có đạt được chân chính thực lực mạnh mẽ trước đây, nhân cùng phi thuyền so sánh mới, đúng là vẫn còn kém nhiều lắm. Nếu như ta không có đoán sai, chiếc thuyền kia bên trên cũng nhất định trang bị hiện lên dùng hai hình năng lượng áo, ngài vị bằng hữu kia, sợ rằng phải cẩn thận một chút. Hắn nói như thế, đã cầm nơi cổ áo giao tiếp thông tin máy móc. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn bên này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này xa xa trong vũ trụ, cái kia một đạo đứng thẳng thân ảnh, đống nhiên rơi lên trường thương trong tay. trên mũi thương đỏ thâm ngưng tụ, khổng lồ mênh mông lực lượng hợp ở một điểm. chỉ thấy tô hoài nhấc tay, khuất chân, ngửa ra sau. ngay sau đó, thân thể chợt nổi lên, ngừng tay bỗng nhiên vung đấy. trường thương tu tay, mang theo lấy vô biên lực lượng trường thương, chạy ra về phía trước. cùng lúc đó, trên mũi thương ngưng tụ đỏ thâm hợp ở một điểm, bỗng phát ra ánh sáng sáng chói. ông, trong chân không nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, mọi người lại thấy được mảnh không gian kia và mèo. Mắt thường không thể bằng tốc độ chung, trường thương thẳng rơi vào trắng mét ngoài phi thuyền tâm chắn năng lượng bên trên. Lôi đỉnh tiềm tựa, năng lượng bạo tạc. Nguyên bản tại chỗ có người trong nhận biết, không cách nào bị bất luận cái gì nhất cấp năng lượng đánh vỡ hộ thuẫn, liền tại mỗi một khắc, nát rồi. Giang giác. Đám người phảng phất có thể nghe thanh âm. Nhìn nữa nơi đó lúc, đột phá phòng hộ thuẫn trường tường đã thẳng tóc về phía trước, ầm ầm đâm vào đến trong phi thuyền. Một kích, đâm một cái. Năng lượng kiên bị đục lỗ, trường thương đâm vào phi thuyền. Một màn này, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Thương thuyền cùng từng cái hộ vệ trên thuyền, lặng ngắt như tờ. Chương 454, Zeri đã đủ trọng thương đỉnh cấp nguyên sinh chủng. Chương 454, Zeri đã đủ trọng thương đỉnh cấp nguyên sinh chủng. Làm sao có khả năng? Cô sờ trên thương thuyền, lệ phi ngân đôi mắt kì trợn, phảng phất như là gặp ma. Trong tầm mắt của hắn, phương biên trăm mét hình tròn hộ thuẫn vỡ vụt, hình giọt nước phi thuyền bại lộ ở trong chân không. Thân thuyền như trước hoàn hảo, nhưng phi thuyền phía trước cửa sổ bên trên lại nhiều hơn một cái to lớn chỗ hổng. Gai mắt đỏ thẫm bao vây ngân thương đầm bảo phi thuyền, cả vùng không gian đều bị đỏ thẫm bao phủ, phi thuyền rõ ràng đã bị đâm thủng. Thật mạnh Lệ Phi ngân bên cạnh thần, La Viên Châu đồng dạng là vẻ mắt kiếp sợ màu sắc, thì thảo không ngừng. Hắn thành tựu thương nhân quanh năm trà trộn vũ trụ, đối với phi thuyền không thể quen thuộc hơn được. Đối với hiện lên dùng hình năng lượng viên, càng là có khắc sâu hiểu rõ loại năng lượng này khiên có thể rộng rãi ứng dụng ở các loại trên phi thuyền, cũng là bởi vì sự cường hãn phòng hộ năng lực. Nhị cấp trở xuống các loại năng lượng hình thái công kích đều có thể ngăn cản, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Mặc dù là đỉnh cấp nguyên sinh loại một kích toán lực, đánh vào năng lượng trên lá chắn có thể tạo thành thương tổn cũng rất có hạn, nhị cấp trở xuống công kích muốn phá vỡ phòng hộ, cần cực cao tần số không ngừng công kích dưới tình huống bình thường chỉ dựa vào một cái đỉnh cấp nguyên sinh loại công kích căn bản không khả năng phá vỡ loại đẳng cấp này phòng hộ nhưng là bây giờ loại này nhận thức lại bị tô hoài phá vỡ một thương này nhìn như bình tĩnh lại như phá không nổi tên chấn động tâm thần có thể lấy cựu cấp nguyên sinh loại thực lực trở thành thiên hà thương hội một thành viên thì ra là thế khi thấy cái kia dũng động đỏ thâm dưới lấp lánh lôi đỉnh trong lòng la viên châu cuối cùng một tia hoang mang cũng triệt để tiêu mất không còn nguyên bản mặc dù cùng tô hoài trên đầu môi đạt thành hợp tác trong lòng hắn cũng vẫn có nghi hoặc thiên hà thương hội dị thường thần bí cường đại Mỗi một chiến thuyền thiên hà phi thuyền chủ nhân, chí ít cũng là trụ linh thực lực, vì sao Tô Hoài một cái nguyên sinh chủng có thể gia nhập thiên hà? Hiện tại, hắn hiểu được, Tô Hoài thực lực đã không thể dùng đơn thuần cảnh giới để cân nhắc. Tựa như chính mình trước giờ đầu tư giống nhau, khả năng thiên hà thương hội đối với Tô Hoài tiếp nhận, cũng là một loại đầu tư. Trên là nguyên sinh chủng là có thể đánh bể hiện lên dùng hình phòng hộ thuần tồn tại, chân chính đột phá trụ linh, thậm chí đạt được hành tinh cấp lúc, nên khủng bố đến mức nào. Nhiều hơn cái này dạng nhất tôn tồn tại, thương hội thực lực có thể để thăng bao nhiêu? Đó là cái gì? La Viên Châu vẫn còn ở tháng phục, bên cạnh thân một gã thuyền viên bỗng nhiên hét lên kinh ngạc. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa lược đoạt giả trên phi thuyền, đỏ thâm từng bước tiêu tán. La Viên Châu vốn tưởng rằng trong lòng đối với Tô Hải đánh giá đã quá cao, có thể làm đỏ thâm tiêu tán, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng lúc trên mặt của hắn cũng là lần nữa lộ ra kinh sợ. Chỉ thấy trong phi thuyền, cái kia một cây hiện ra ngân sắc trường thương thẳng tắp đâm vào, thế sông cũng giảm. Mà ở trường thương thứ kích phương hướng bên trên, một gã đại hán dâu quay nón hai tay bạo phát thật bằng gắt gao chống lấy mũi thương. Đại hán dâu quay nón phía sau một gã tương tự chó dừng lượt giả, sớm bị sợ đến hoang mang lo sợ, có thể tiếp được cựu cấp nguyên sinh trùng một kích, chỉ có tương đồng cảnh giới đối thủ. đây là thả vũ trụ đều mà chuẩn nhận thức. nói cách khác, cái kia một gã đại hán dâu phải nón, sở hữu cựu cấp nguyên sinh loại thực lực, nhưng chỉ có cảnh giới bực này tồn tại, nhưng bây giờ ở liệu mạng phòng thủ. phải biết rằng đây chính là đột phá phòng hộ sau công kích. nói cách khác, một kích này không chỉ có đột phá hiện lên dùng hình phòng hộ thuận, dư đi thiếu chút nữa thương tổn đến tương đồng cảnh giới đối thủ. hán thật là nguyên sinh sao? Lệ phi tàn nhẫn thần sắc khiếp sợ thì thầm, nhìn chăm chăm trong phi thuyền cảnh tượng trong ánh mắt chỉ còn kinh hãi. Một kích đâm rách phòng hộ thuận, xuyên thấu phi thuyền. Như vậy còn chưa tính, dự bi dĩ nhiên làm cho một ga cựu cấp nguyên sinh chuẩn cầm ra tất cả thực lực phòng ngự. Bước này công kích nếu như rơi trên người mình, dù cho sở hữu trụ linh thực lực, cũng muốn cẩn thận ứng đối a. Tâm tình chấn động phía dưới, hắn quay đầu nhìn về phía La Vin Châu, một vấn đề đến rồi ngực Cái này rốt cuộc là người nào? Phao mò manh liệt chiếm giữ nội tâm, hắn hận không thể tại chỗ để hỏi rõ ràng. Chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, vấn đề trung vi không cách nào nói ra hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nở vực vô căn cứ Thành tựu cổ sở thương hội một tinh vân phân hội trưởng nhân vật quen biết đều vô cùng hiển hách mặc dù là giao thiệp đối tượng cũng đều là vũ trụ bên trong phú giác một phương tồn tại hoặc là đỉnh cấp nhà cung cấp hàng thu mua thương kết quả nhưng bây giờ đối với một cái lái tiểu hình phi thuyền nguyên sinh chuẩn trông non có thừa nguyên bản hắn cho rằng đây chính là cái kia viên tình cầu bên trên đi ra công tử ca có thể hiện tại xem ra vượt qua xa như vậy hắn cũng không gặp qua cái nào công tử ca có bực này thực lực kim người trong lòng suy đoán không ngừng lệ phi tàn nhẫn tràn đầy hoài nghi nhưng có một việc hắn không gì sánh được khẳng định chính là cái kia đứng thẳng ở trong chân không thanh niên thân phận tuyệt đối không đơn giản tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu long vương nghĩ hắn không chút do dự hạ lệnh thông báo toàn bộ đội so sánh với vừa rồi chỉ là xuất phát từ kiếm khoản thu nhập thêm mục đích hắn hiện tại đối với bảo hộ người kia an toàn biến đến tích cực rất nhiều bất luận như thế nào đều muốn cam đoan người thanh niên kia an toàn đây là nhận thức được đối phương đối với cô chủ trình độ trọng yếu cũng là ở một mức độ nào đó sinh ra nghị muốn kết giao ý tưởng Làm lệ phi ngoan truyền đạt mệnh lệnh, mỗi cái chiến thuyền hộ vệ trên thuyền nhân viên an ninh nhóm tất cả đều lấy ra vũ khí, thần tình cũng biến thành thập phần cảnh giác. Chỉ là ở nơi này cảnh giác ở ngoài, trên mặt của bọn họ cũng mang theo vài phần cười khổ. Mạnh như vậy gia hỏa, thực sự phải dùng tới chúng ta bảo hộ sao? Cái gia hỏa này căn bản là mạnh kỳ cục, khoản thu nhập thêm xem ra là kiểu không. Ai một kích phá toái phi thuyền phòng hộ thuẫn? ta lúc nào có thể có thực lực bực này a? Cổ sở thương thuyền rõ ràng có mạnh như vậy hộ vệ, vì sao còn có thể mượn chúng ta? Rõ ràng cảnh giới cùng chính mình tương đồng, vậy ra thực lực cũng là hoàn toàn bất đồng Bọn họ nếu là có thực lực như vậy, đã sớm có thể thăng nhiệm đội trưởng, mang cùng với chính mình an ninh đội ngũ, tự mình nói vũ trụ các nơi tiếp nhận công việc." Thủy thủ đoàn nghị luận, trong lòng tràn đầy chấn động cùng ngưỡng đạo. Mà lúc này, mọi người trong tầm mắt lực đoạn giả trên phi thuyền. Dâu Kai nón bộ phát ra toàn thân thần lực, ra sức ngăn cản trường thương thứ kích. Thần lực hội tụ nơi lòng bàn tay, trận trận đau đớn chuyển đến, làm cho hắn cảm giác dường như đối mặt là xuất xứ từ vũ trụ khủng bố côn trùng, thực cốt đâm thâm. Dũng động đỏ thắm trùng, tứ ngược nguyên tố tràn ngập ăn mọn chi lực. Hắn dùng tận toàn thân lực lượng, mới chỉ có, khó khăn lắm ngừng mắt thấy trường thương thế sông không ngưng, hắn chợt vật ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa trong chân không lơ lửng thanh niên, rất sợ đối phương lần nữa phát động tiến công, hắn cắn răng, đống nhiên thôi động toàn thân thần lực, đúng, trầm giọng quát lớn, toàn thân thần lực hội tụ một chỗ, thuộc về siêu phàm lực lượng hoàn toàn bạo phát, từng đợt sóng trùng kích không ngừng từ lòng bàn tay lộ ra, cự đại lực lượng đối chung dưới, lòng bàn tay đau đớn từng bước giảm bớt, trường thương thế sông cũng coi như chậm rãi ngừng, giữa lúc hắn muốn lần nữa bạo phát, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm triệt để trung hòa cái này một cỗ thời điểm công kích, chân mặt cũng làm địa không còn. Nguyên bản cường thịnh lực đánh vào đông niên tiêu thất, làm cho hắn sử ra lực lượng toàn bộ rơi vào chỗ trống, mang theo trận trận năng lượng bạo tạc. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trường thương đã quay về trong tay đối phương. Đồng thời trên mũi thương còn có lực lượng ở hội tụ, như vậy công kích lại vẫn có thể phát ra ngoài. Dâu quay nón kinh ngạc không lướt, một lòng càng là đông nhiên nhắc tới miệng. Chương 455 La Viên Châu trước giờ đầu tư tô mình, ta thực sự là quá sáng suốt. Chương 455 La Viên Châu trước giờ đầu tư tô mình, ta thực sự là quá sáng suốt. Nhìn hắn không lên kiểm tra sau lưng e rằng ngược thế nào. Không chút do dự bay ra phi thuyền, thôi động toàn thân thần lực. Theo thần lực bắt đầu khởi động, hắn cả người hiện ra từng cái màu đỏ văn lộ, những văn lộ này nhan sắc từ nông đến sâu, cuối cùng triệt để tỏa ra ánh sáng. Nhưng ngược lại với là hắn tăng vọt gấp mấy lần khí tức. Chiến cùng, cô sờ trên thương quyển, lệ phi tàn nhẫn lần nữa kinh hô. Cái kia dâu vai nón trên người sáng lên đỏ tươi văn lộ, là vũ trụ bên trong một cái đặc thù chủng tộc độc hữu natù. Chí vì chiến mà thành chủng tộc. Cái chủng tộc này độc hữu truyền thừa bị pháp, có thể ở trong chiến đấu, đem lực lượng để thăng tới cực hạn. Tương ứng biết hoàn toàn buông tha phòng ngự, lấy mưa rông gió giật một dạng công kích, triệt để mạn sát đối thủ. Cái chủng tộc này là vũ trụ bên trong công nhận khó dây dưa nhất tồn tại. Loại này man hoang chi địa tại sao có thể có chiến cùng tồn tại? La Viên Châu lẻ ba bảy đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ. Chiến cùng thành tiểu vũ trụ bên trong đặc thù chủ tộc là các đại thế lực trong mắt hương một buồn, chỉ cần đi ly khai mâu tinh cũng sẽ bị các đại thế lực chiêu nạn vĩnh viên trà trộn ở trung tâm vũ trụ các đại trong thế lực, căn bản không khả năng xuất hiện ở vũ trụ biên mang. Nhưng bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây, đồng thời giao thủ một cái, liền lấy ra tối cường con bài chưa lần. Như vậy, chính là một cái đại phiến đoán. Chuẩn bị chiến đấu, không có bất kỳ do dự nào, lệ phi tàn nhẫn trực tiếp hạ lệnh. Thanh niên nhân này tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể là toàn lực bạo phát chiến của đối thủ, phải hỗ trợ. Từng cái hộ vệ trên tuyển, nhân viên an ninh cũng đều thu hồi bung lòng tâm tình, muốn cùng chiến cùng giao thủ, sinh tử khó liệu. Nhưng bọn hắn ăn chính là cái này chén cơm, chỉ cần một kích qua đi người thanh niên kia thụ thường, chiếu theo an ninh chuẩn tắc bọn họ có thể lập tức xuất thủ. Cũng trong lúc đó, sở hữu nhân viên an ninh đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà xa xa trong chân không, tô hải như trước đứng ở tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt thực lực của đối thủ biến hóa. Nếu như nói lúc trước hắn cho người cảm giác là cùng hậu thần nói đúng lắm, cái kia ở trên người hắn hồng sắt chiến văn sáng lên thời điểm khí tức cũng đã đuổi sát hi sử, bờ kệ khiêm tốn những thứ này đỉnh tiêm siêu phàm. Thế nhưng hữu dụng không. Tô Hoài Thủy trung bình tĩnh nét mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt từng bước dày đặc. Cùng Tô Hoài rằng có dâu quay nón, ở kích phát chiến văn phía sau đần dự định nói cái gì đó, nhưng khi chứng kiến trước mặt đối thủ lộ ra nụ cười lúc tâm thần cũng là đống nhiên cảnh giác, lại nói không ra một câu nói. Hắn từ cặp mắt kia trung thấy được biệt thị hết lần này tới lần khác loại này mệt thị, làm cho hắn không xanh được, mẹ tức giận. trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu. Phản phất đứng trước mặt không phải đồng cảnh giới nguyên sinh chủng, mà là nhất tôn chủ linh. loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí làm cho hắn sinh ra thôi ý vì đảm bảo chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không chần chờ nữa, thần lực bạo phát trong nấy mắt, trợ bạo khởi. a a gầm lên một tiếng, dâu quai nón thân hình nổi lên mà ra, xông thẳng hướng tô Hoài. thấy rõ này hình dáng, tô hải thần tình chợt băng lãnh. muốn chết. hắn lạnh lùng quắc khẽ, trường thương trong tay nâng cao, từ bên trên nội bộ xuống. Chưa một lần công kích sáp nhập vào bốn cổ lực lượng, lần này, sáu gối ra hết. Là người ta nôn mửa ác nghiệp, kinh cùng sát ý, cùng loạn nguyên tố cùng thấu xương ăn mọn, còn có linh hồn ở cổ đãng. Các loại lực lượng hội tụ một điểm, trường thương bên trên đen gai mắt, đỏ chói mắt. Đánh xuống trong lúc đó, không gian bẻ mèo, vật chất mất diện. Trong điện quang hỏa thạch, đạo kia đỏ tươi thân ảnh đã tới trước người. Trường thương hạ xuống, năng lượng cuồn loạn bạo phát. Ầm ầm, không cách nào truyền bá thanh âm trong chân không, gắng lượng truyền ra một tiếng bạo liệt đờ vang. Nhìn nữa trường thương đánh xuống con đường bên trên, vọt tới trước dâu quay nón thân hình không hiệu ngừng. Nhìn kỹ lại, mang theo lấy vô biên cự lực hắn, căn bản liền công kích đều không thể phát ra ngoài, liền chợt vật nâng lên hai con cánh tay, đỡ trường thương. Có thể để cho chiến cuồng tha gần ngay trước mắt cận cùng cơ hội lựa chọn phòng thủ, nói rõ một kích này, đã đủ chí mạng. Trên chiến thuyền, một đám chuẩn bị lao ra phi thuyền nhân viên an ninh, chỉ nửa bước ngừng giữa không trung, toàn bộ ngốc lăng tại chỗ. Công kích. Bị đỡ được? Không phải. Hắn không có ngăn cản, đây là so với chiến cuồng một kích toàn lực mạnh hơn công kích. Làm sao có khả năng? Ngoa tạo. Cái này tờ mờ là người sao? Lúc này nhìn lấy ứng đối công kích tự lo không xong chiến cuồng, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ thừa lại hãi nhiên quá mạnh mẽ chính diện lạnh hám toàn lực bạo phát chiến cuồng, chẳng những không có thụ thường ngược lại chiếm thượng phong nói rõ hắn công kích so với trên cuồng còn mạnh hơn cô trên thương thuyền lệ phi tàn nhẫn nhìn lấy bên kia chính diện tấn công hai người triệt để lang loạn đây rốt cuộc là cái gì biến thái một kích đã đủ đục lỗ hộ thuận thì cũng thôi đi đối mặt chiến cuồng viễn trạch lấy công làm thủ loại này lối đánh mạng mẫu là hắn còn thắng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với nguyên sinh loại lý giải long hiếu kỳ máy liệt làm cho nhìn hắn không lên thân phận, há mồm hỏi La Tiên Sinh, vị này Tô Tiên Sinh rốt cuộc là hắn nói còn chưa dứt lời, La Viên Châu bay đầu nhìn lại, nhưng hắn vẫn chưa đáp lại, mà là mỉm cười lắc đầu, biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá, không nên hỏi đừng hỏi. Lúc này, La Viên Châu nét mặt tận khả năng vẫn duy trì trấn định, nhưng nội tâm sớm bị hương phấn chẳng ngập. Nhìn phía xa cái kia một đạo dường như thiên thần hàng thế, hơi thương đánh xuống, đem chiến cuồng đặt tại thương hạ thân ảnh, hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn may mắn chính mình tại ga đầu mối làm ra quyết định. Cái tên này vì tôi tồn tại. Xa không chỉ tương lai một lần giao dịch cơ hội đơn giản như vậy, đây mới thực là có cơ hội tung hoành bên hoang vực tồn tại. Dù cho bây giờ còn chỉ là nguyên sinh trùng, hắn cũng không chút nghi ngờ, Tô Hoài tương lai có thể ở bên hoang vực trùng sông ra danh tiếng. Đợi cho đối phương chân chính đứng ngạo nghễ toàn bộ bên hoang vực đỉnh, trở thành tinh tế liên minh thượng cách lúc, coi như mình tận diệt gia sản, có thể ngay cả cầu kiến một mặt đều làm không được đến. Nhưng bây giờ, bởi vì mình làm ra tuyển trạch, sớm kết giao đối phương, ngẫm lại chính mình tại ga đầu mới làm trạch, thực sự quá sáng suốt. Hiện tại Lệ Phi tàn nhẫn hỏi thăm lai lịch Tô Hoài. Hắn làm sao có khả năng nói? Nhân vật như vậy, đương nhiên là 48 chính mình hết khả năng kết giao tốt nhất. Giải trừ tình trạng giới bị, không được mong muốn trả lời, Lệ Phi tản nhẫn đi qua dụng cụ thông tin lần nữa hạ lệnh. Ngay vậy, La Viên Châu gấp đổi, chiến đấu còn không có kết thúc đâu, các hạ là sợ ta trả tiền không nổi hay sao? Hắn vốn là dự định trợ giúp Tô Hoài, hiện tại thấy được đối phương kinh người tiềm lực, càng là quyết tâm không tiếp toàn bộ lũ bợ. Hiện tại tuy là Tô Hoài chiếm thượng phong, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, có thể xuất thủ tỏ thái độ tự nhiên là tốt nhất. Tối đa chính là tiêu ít tiền mà thôi cùng tôi hỏi quan hệ nhưng là có tiền cũng mua không được. Chứng Kiến La Viên Châu dáng vẻ vội bảng, lệ phi tàn nhẫn cười khổ một tiếng. Không phải ta không muốn ra tay hỗ trợ, chỉ là an ninh điều lệ quy định, ngoại trừ cố chủ bên ngoài chiến đấu, nhất định là khi nhìn đến một phương rơi vào hiểm cảnh mới có thể xuất thủ tương trợ. Bằng không tùy tiện xuất thủ, chúng ta liền cùng hải ta không có khác biệt. Chương 456, ngọn lửa gì có thể trung hòa năng lượng hão? Là côn trùng. Chương 456, ngọn lửa gì có thể trung hòa năng lượng hão? Là côn trùng. Bởi vì an ninh điều lệ có hạn, bọn họ muốn ra tay cũng không đơn giản như vậy. La Viên Châu không phải bỏ qua, ngươi cứ như vậy xác định tôi mình sẽ không rơi vào nguy hiểm. La Tiên sinh vào Nam Gia Bắc, đối với trong vũ trụ văn minh, chắc là có lý giải à? Lệ Phi tàn nhẫn không trả lời thẳng La Viên Châu vấn đề, hắn đưa ra một cái nhìn như không phải vấn đề tương quan, tiếp lấy lại đạt đến nói, mỗi một cái tinh cầu bên trên đều có hoàn toàn khác biệt chủng tộc cùng văn minh, bọn họ không chỉ có văn hóa, tập tục bất đồng, liền tu hành võ đạo cũng hoàn toàn bất đồng. giống như Chiến Quyền Chi Chiến Vân, lại như Phạm Diệu Tinh Thượng Nguyên Nhất Tộc Căn Nguyên Chi lực như vậy bất đồng chính là cái kia văn minh phân biệt đi còn lại sở hữu văn minh chỗ nâu chốt cũng là cái kia chủng tộc cường đại căn nguyên lệ phi tàn nhẫn cuối cùng lại đưa ra một vấn đề đồng dạng là lấy hỏi đợi đáp nhưng lần này là viên châu nghe hiểu vũ trụ bên trong từng cái văn minh chủng tộc trạng thái mạnh nhất là lấy xuất xứ thuộc chính là cái kia chủng tộc độc hữu phương pháp chiến đấu tựa như chiến cùng nhất tộc chiến văn giống nhau hoặc là hắn từng đi qua thương tinh bên trên thú nhân nhất tộc di vật nhưng đặc thù như vậy thủ đoạn tô mười chín hoài nói hiện tại cũng chưa từng dùng qua hắn chiến đấu sử dụng thủy chung là vũ khí trong tay ẩn chứa thần lực căn bản không gỡ gọi được đặc thủ, cũng sẽ không là một chủng tộc đặc biệt thủ đoạn dùng cái này liền đã đủ chứng minh bây giờ tô hoài còn không có xuất ra toàn bộ thực lực bây giờ chiến đấu mặc dù cường liệt cũng xa không phải của hắn trạng thái mạnh nhất sở dĩ căn bản là không có nguy hiểm gì đang nói chiến đấu khả năng từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định nhận thức đến cái này một lúc thời điểm la viên châu không biết nên cao hứng hay là nên khủng hoảng Bực này kinh người tồn tại may chính mình ngay từ đầu là nghĩ đến giao hảo nếu như giống như lược đoạt giả giống nhau mơ ước cái gì sợ rằng hiện tại ứng đối bực này công kích liền là mình Nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Lệ Phi tàn nhẫn. Nếu như loại tình huống đó thực sự phát sinh, chỉ dựa vào bên cạnh vị này, thực sự chống đỡ được sao? Chú ý tới La Viên Châu biểu tình, Lệ Phi tàn nhẫn nhìn thấu hắn so với ý tưởng, cười nói, La Tiên Sinh xin yên tâm, nếu quả thật có đối thủ như vậy, chức vụ trọng yếu an ninh cũng không phải là ai cũng có thể bạo phạm. Hắn đây là đang chấn an La Viên Châu. Chỉ là một câu nói này nói ra, để trong lòng La Viên Châu càng thêm hãi nhiên. Chư bộ trọng yếu an ninh đúng là đại công ty, an ninh lực lượng cũng tuyệt đối không đến mức trụ linh hoặc hành tinh cấp, nhưng lệ phi tàn nhẫn chưa nói chính mình chống đỡ được, mà là mang ra công ty. Nói rõ liền hắn cái này trụ linh, trong lòng đều có nghi ngờ, có thể nói, Tô Hoài lộ ra thực lực, chân chính đạt tới kinh thế hai tụ trình độ. Lúc này nhìn nữa xa xa hai đạo thân ảnh kia, chiến đấu đã từ hắn lúc trước trong nhận biết thế lực ngang nhau, biến thành đơn phương nghiền ép, chiến cuộc thất bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên thực tế sự thực cũng sát thực như vậy. Đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau chạng cửa, xa xa chiến đấu hạ màn. Ầm ầm một tiếng nổ vang ầm vang, năng lượng kinh khủng trùng kích quét tán ra. trường thương phía dưới, sử xuất toàn lực chiến cuồng bị một kích đánh bay ngược mà ra. lúc này chỉ thấy tô hoài lớn người mà lên, trường thương trong tay lần nữa bạo phát thần mang, năng lượng kinh khủng theo trường thương đâm chút hết ra. trong chân không, hình như có lôi đỉnh thiếp thước, hình như có liệt hỏa cuộn cuộn, vừa tựa như có thần lực cuồn loạn, không ngừng đâm ra trường thương, mỗi một thương đều tinh chuẩn mệnh trung chiến cuồng. mà thân hình bay ngược chiến thần cuồng, liều linh dùng rằng, chỉ là hắn dãy rủ ở tô hoài dưới sự công kích, thấy thế nào đều là đổ lao vô công. La Viên Châu cùng Lệ Phi Tàn Nhẫn liền mắt mở trường trừng nhìn lấy chiến quần trên người đỏ tươi chiến văn một chút xíu ảm đạm xuống, khí tức vừa rơi xuống nhâm trượng. Kinh khủng hơn là thân thể hắn theo trường thương thứ kích cũng ở một chút xíu khô gác, dường như sinh mệnh năng lượng cũng đang bị một chút xíu tầm ăn lên. Lúc này cảnh giới hơi thấp La Viên Châu còn không có nhìn ra cái gì, nhưng lúc trước còn chú ý tô hoài Lệ Phi Tàn Nhẫn, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn cái kia một thanh trường thương. Trước đây còn không có chú ý, lúc này nhìn nữa, cái kia một thanh trưởng thương cũng không đơn giản. Không đơn giản có thể đâm rách hộ thuẫn, mặt trên còn lộ ra một tia thập phần quỷ dị sinh mệnh lực. Nói do cái kia một cây trường thương là sống, hơn nữa, vẫn còn ở cắn nuốt chiến cuộc sinh mệnh lực, có thể thôn vệ cửu cấp nguyên sinh loại sinh mệnh lực, hơn nữa là trong thời gian ngắn như vậy, vậy rốt cuộc là sinh vật gì? Lệ Phi quyết chung ngờ vực vô căn cứ không ngừng, tâm tình biến đến thập phần nghiêm trọng. Hắn vốn tưởng rằng, đây là một lần đơn giản hộ tống, nhưng hiện tại xem ra, lần này hộ tống nhiệm vụ tuyệt không đơn giản. Vị này thần bí tồn tại, trên người lương đeo đại bí mật. Lệ Phi tàn nhẫn trong lúc suy tư, lần nữa nhìn về phía chân không bên kia Tô Hoài đã đình chỉ công kích trước mặt của hắn một khắc trước còn khí tức tăng gọn, thoạt nhìn lên cực kỳ cường hãn ở vũ trụ bên trong mọi người đều biết tri cùng, lúc này đã mất đi sở hữu sinh tức giống như một có đủ khô đét bao ra không hề sinh cơ phiêu phủ ở trong không gian mất đi thần lực che chở thi thể đang ở nhanh chóng bổ sung một tầng sương lạnh đó là trong vũ trụ băng lãnh đang ở sông thực độ thân. chiến đấu giống như bọn họ suy đoán như vậy kết thúc nhìn lấy bên kia Tô Hoài la viên châu không biết là cao hứng hay là tiết lưới tự lành một tiếng đang định tự mình đi nên tiếp tôi hoài nhưng đống nhiên bị hoàng sợ mở to hai mắt. Cẩn thận! Mắt thấy trong tầm mắt chiếc kia lượn đoạn giả dưới phi thuyền phương pháo khẩu ngưng tụ lại hủy diện hồng quang, la viên châu theo bản năng kinh hô thành tiếng. Lúc này lệ phi tàn nhẫn cũng chú ý tới phi thuyền công kích. Nhìn kỹ lại chỉ thấy ngồi ở trên phi thuyền chó rừng, vẻ mặt ngoan lệ ở trước mặt thao tác bảng bên trên để xuống. Trong điện quang hòa thạch một cỗ chết lời nói hồng quang hồ vẫn bắn mà ra. Đây là chiến đấu 473 thuyền trang bị năng lượng pháo kích, có thể so với đỉnh cấp nguyên sinh loại một kích mạnh nhất. Uy lực mạnh mẽ, mấu chốt hơn là tần suất cao thổi đỉnh. Liên tục không ngừng năng lượng trúng kích. Lục thân căn bản là không có cách ngăn cản. Liên tại tất cả mọi người đều cho là, Tô Hoài tất thời điểm chết, đã thấy trước người hắn không gian, không có dấu hiệu nào bất mèo. Ngay sau đó, một đám xí bạch hỏa diễm phún ra ngoài. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, kịch liệt nhiệt độ liền quay khúc qua không gian, dường như bên kia vô căn cứ nhiều hơn một vòng Thái Dương. Mà cái này hỏa diễm sau khi xuất hiện, lấy tốc độ thật nhanh hình thành một đạo hỏa tường, hung hãn về phía trước. Hỏa tường không tiếng động, mang theo nóng bỏng một mảnh. Chết hồng quang đến, nhiệt độ cao cùng năng lượng ăn mòn chạm vào nhau, trận trận đuổi mù phiêu tán. Suy Dù cho nghe không được thanh âm, bọn họ cũng có thể não bổ ra dợn người năng lượng phản vệ. Hỏa diễm có thể ngăn cản năng lượng tháo. Vậy rốt cuộc là ngọn lửa gì? Quá kỳ dị thủ đoạn. Đây chính là hắn văn minh nắm giữ pháp môn sao? Hộ vệ trên thuyền, một đám thuyền viên kinh hô không ngừng. Bọn họ từ chưa có nghe nói qua, có ngọn lửa gì là có thể trung hòa thuần túy năng lượng trùng kích. Nhưng lúc này, cũng có người nhìn thấu hỏa diễm chân tướng. Đó không phải là hỏa diễm. Trùng, cô trùng, ngoa tàu. Nơi nào là hỏa diễm, cái kia đều là sống con trùng. Các loại tiếng kinh hô liên tiếp khi thấy rõ hỏa diễm chân tướng lúc mọi người trong lòng kinh hải không nứt chương 457 hộ vệ đội trưởng ưu ái lấy lòng chương 457 hộ vệ đội trưởng ưu ái lấy lòng cái kia không đoạn phun trào xí bạch hỏa diễm hình thành hỏa tường để ở phi thuyền bắn năng lượng chủ kích nhìn kỹ lại hình thành hỏa tường cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm mà là từng cái thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh bỏ cánh cứng khi thấy rõ một màn này thời điểm một đám thuyền viên kinh ngạc không thôi sơ cốt lang trên tương thuyền lệ phi ngân cũng ngây dại cứ việc vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ nhưng toàn thân thiêu đốt hỏa diễm bỏ cứng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Đây cũng là Tô Tiên Sinh nắm giữ chủng tộc bí pháp đi. La Viên Châu nhìn lấy chiếu dọi tảng lớn không gian, quang mang có thể so với mặt trời hòa tượng, thần tình kinh ngạc mở miệng. Nghe vậy, Lệ Phi Ngân lắc đầu, cái này đồng dạng là ngoại vật. Một chủng tộc nắm giữ phương pháp tu hành, là có thể làm cho cái kia chủng tộc đột phá tự thân cực hạn, tiến tới đặt chân vũ trụ đặc thù pháp môn, cũng không phải một đám côn trùng có thể thay thế. Hơn nữa cái này côn trùng đặc thù, hoàn toàn có thể cùng vũ trụ bên trong những thần kia kỳ vật trùng so sánh. Có thể khẳng định là vị này Tô Tiên Sinh, rất mạnh. Mắt thấy trong chân không phóng tích hỏa tường ngăn cản năng lượng pháo Tô Hoài lần nữa giơ tay lên ném trường thương, Lược Bạc giả phi thuyền ứng tiếng bạo tạc, Lệ Phi Ngân bình tĩnh nói bổ sung: "Đang không có xuất ra tối cường con bài chưa lật dưới tình huống chiến thắng thậm chí giết tử trên cùng, còn có thể tế xuất một đám vật con sống sinh sôi ngăn cản năng lượng pháo chúng kích, chỉ là những thứ này cũng đã đã đủ chứng minh thực lực, mà Lệ Phi Ngân thấy còn muốn càng nhiều." Hắn nhìn thấu trong tay Tô Hoài cái kia cái uy lực kinh người trường thương là vật sống, hiện tại lại tế xuất một đống cơ thể sống côn trùng, năng lực phòng ngự có thể so với nhất cấp năng lượng phòng hộ thuần kết hợp những thứ này lại đi suy luận, nói không chừng một giây kế tiếp hắn còn có thể lại mang ra cái gì kỳ quái côn trùng tới. Tuy là đồng dạng đều là ngoại vật, nhưng những con trùng này tác dụng không thể khinh thường. Nghĩ đến nhân vật như vậy, trên người còn có chân chính con bài chưa là không có lấy đi ra, lệ phi ngân tâm tư trở nên hoảng loạn. Hắn nghĩ đến, có phải hay không cũng có thể hướng la viên châu giống nhau. Đối với cái này được xưng là tô hoài thiếu niên, phóng thích một ít thiện ý đâu. Long vương nghĩ, hắn thẳng thắn hạ lệnh phân phó thuyền viên đi đem tô tiên sinh nhận lấy. Ở mệnh lệnh của hàn dưới, một con thuyền hộ vệ thuyền đơn độc bay ra, tự mình đi đem tô hoài tiêu Tiên sinh, nếu như phi thuyền dự tính tự động tàu tuần tra lời nói, xin ngài đi trên thương thuyền a, đội trưởng có mời. Hộ vệ hạng ở trên một đám thuyền viên lễ độ cung kính, cẩn thận từng ly từng tí giải thích chính mình ý hình ảnh. Tô Hoài nghe vậy, ngược lại là không có cự tuyển. Chỉ là lên thuyền nói một chút nói, cũng không ảnh hưởng phi thuyền đi. Hơn nữa hắn cũng muốn gặp thấy cái này cái gọi là hộ vệ đội trưởng. Lúc này thân ở hộ vệ hạng bên trên hơn 20 danh truyền viên, ở Tô Hoài trong cảm giác, chí ít có nhiều hơn một nửa khí tức ở siêu phàm cấp. Tổng cộng năm chiếc hộ vệ hạng, nếu như đều là số lượng này lời nói, vậy ít nhất cũng có hơn 50 danh siêu phàm, đều nhanh vượt qua làm tinh siêu phàm tổng sản lượng, có thể làm được một chi đội ngũ như vậy đội trưởng, cảnh giới khẳng định chí ít cũng là chủ linh, nhận thức một chút cũng không có chỗ xấu. tại hắn gật đầu sau khi đáp ứng, chiếc này hộ vệ hạm liền từ chiến trường bay về phía xa xa vạn mét dáng dấp tự đại thương thuyền. lúc này trên phi thuyền một đám thủy thủ đoàn, đều tràn đầy hiếu kỳ đánh giá tô hoài, lại không có có một cái người dám chủ động há mồm. suy nghĩ của bọn hắn cũng còn dừng lại ở trước đây không lâu chiến đấu bên trên. Một tia phá toái phi truyền phòng hộ tuấn, tự tay chạm sát bị xưng là vũ trụ chiến thần chí cường, tế xuất vạn ngàn hỏa chủng, càng là gắng gượng ngăn cản hạ phi truyền năng lượng pháo công kích. Bược này thần Nhân dù cho trong cảnh giới vẫn là cửu cấp nguyên sinh chủng, đều là cửu cấp bọn họ cũng không dám đem mình đem ra so sánh với nhau. Ở thủy thủ đoàn trong nhận thức biết, có thể chiến thắng loại này biến thái, tự hồ chỉ có cảnh giới đạt được trụ linh đội trưởng. Hộ vệ thuyền phun ra vị diễm, dùng ngắn ngủi hơn 10 giây vượt qua hơn 1000m khoảng cách, tiến vào trường truyền đang nhập miệu. Tô tiên sinh, đến rồi. Tôi phải ở thuyền viên dưới sự hướng dẫn đi ra phi thuyền vốn tưởng rằng còn muốn đi một hồi, tài năng mới có thể nhìn thấy người, lại không được nghĩ một hồi phi thuyền, liền thấy đứng ở cách đó không xa La Viên Châu cùng một người đàn ông tuổi trung niên. thấy Tô Hoài dưới phi thuyền, La Viên Châu lập tức tiến lên đón. Tô Minh, cực cổ. Thái độ của hắn nóng bỏng tới cùng, liền sương hô đều có biến hóa. Kỳ thực không chỉ là sương hô, chỉ là từ trong hành động cũng có thể nhìn ra, La Viên Châu là sớm sẽ chờ sau khi ở chỗ này. Tô Hoài cười gật đầu, xem như là cùng hắn chào hỏi. lập tức thì nhìn hướng La Viên Châu bên cạnh trung niên nam tử. mặc dù đối phương đồng dạng đầy mặt tiểu ý. Nhưng là người này cho Tô Hoài cảm giác vô cùng nguy hiểm. Từ trong cảnh giới, để Tô Hoài có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Đây là đang đối mặt mạnh hơn người của mình lúc mới có cảm thụ, nói rõ người trước mắt, cảnh giới chí ít cũng là chủ linh. Đúng rồi, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chức vụ trọng yếu An ninh Lệ Phi Ngân tiên sinh, cũng là lần này hộ vệ đội Vân Vân đội trưởng. La Viên Châu chú ý tới biểu tình Tô Hoài, lập tức há mồm giới thiệu. Người tốt." Tô Hoài thuận thế đưa tay, cùng đối phương chào hỏi. La Viên Châu đồng dạng đưa tay, cười nói, "Đội trưởng gì gì đó đều là hư danh." Ngược lại là Tô Tiên Sinh cũng có thể lấy nguyên sinh loại thực lực chiến thắng một con thuyền phi thuyền, mới chỉ có, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a." Lệ đội trưởng nói đùa. Tô Hoài cười đáp lại, hoàn toàn không đem cái này khen tặng để ở trong lòng. Một con thuyền phi thuyền mà thôi, chính mình có thể làm được sự tình, thân là trụ linh lệ phi ngân cũng nhất định có thể làm được. Chuyện này cũng không có gì đáng giá nói rằng. "Tôi mình đi thôi, chúng ta đi bên trong." Thấy hai người nhận thức qua đi, La Viên Châu phía trước dẫn đường, dẫn dắt Tô Hoài đi trước phi thuyền phòng điều khiển bên này là phi thuyền đăng nhập khoang thuyền, bọn họ là vì tiếp ứng tô Hoài chuyên môn xuất giá, luật thư thái trình độ vẫn là bên trong tốt hơn. phi thuyền đã dự tính đường hàng không tự động vận chuyển, phía sau tô minh có thể ở tại nơi này bên. so với tiểu hình phi thuyền, nơi đây phương tiện cũng nhiều một điểm, thuận tiện tô minh sinh hoạt. trên đường, la viên châu còn đang giải thích mời tô Hoài đi lên mục đích. cột sở thương thuyền bạt mét dáng dấp thân thuyền cũng không phải là bài biện, bên trong có thể nói lớn đến cực điểm. cả con thuyền bố cục bên trên, ngoại trừ thường quy kho để hàng hóa chuyên trở, ở lại khoang thuyền bên ngoài, còn thiết lập tiệm quán, sân huấn luyện chờ các loại một siêu di phương tiện cung cấp thuyền viên sử dụng. Trên chiếc thuyền này, Lý Sao Triệu, người cũng không phải bình thường nhiều, so sánh với tiểu hình phi thuyền náo nhiệt vô số lần. Tô Hoài ở La Viên Châu dưới sự hướng dẫn về phía trước, bốn phía xem chừng bên trong phi thuyền cấu tạo. So sánh với chính mình lái thiên hà số 35, cái này đại hình thương thuyền đúng là có thật nhiều không cùng một dạng địa phương. Nhất là phi thuyền không gian mênh mông trong trình độ, vô cùng kinh ngạc càng là kinh người. Quan sát đến trong phi thuyền, ba người rất nhanh là đến trong đủ lái. bạn mét dáng dấp đại hình phi thuyền, người điều khiển không ngừng một cái kéo. Thật dài một hàng trên chỗ tài xế ngồi tọa lấy mười mấy người, mỗi cá nhân phụ trách thao túng một bộ phận. Những thứ này chỗ tài xế ngồi phía sau thì có chuyên môn nghỉ ngơi sofa. Nơi này chính là thuyền trưởng nghỉ ngơi địa phương, có thể xuyên thấu qua phía trước cửa sổ quan sát vũ trụ, cũng có thể ở chỗ này tùy thời ra lệnh. Mời tôi hỏi sau khi ngồi xuống, La Viên Châu đang định thâm nhập trao đổi một chút. Đúng lúc, lại nghe một đạo khẩn trương thanh âm bỗng nhiên truyền đến, kiểm tra đo lường đến lực đoạt giả phi thuyền. Chương 458, Tăng Lâm đại bộ đội theo, can thiệp chương 458, Tăng Lâm đại bộ đội đột can thiệp thanh âm này tới đột nhiên không cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. La Viên Châu mới nghe được lúc, còn tưởng rằng nói là bị Tô Hoài làm bạo cái kia một con thuyền, đang muốn há một nói, lại nghe quan chắc thuyền viên thanh âm vội vàng lần nữa truyền đến. Lượng đoạt giả phi thuyền, cỡ chung một con thuyền, tiểu hình bảy chiếc, vị trí ngay phía trước, dự tính tiếp xúc thời gian một phút đồng hồ sau. Quan sát viên thần thái khẩn trương, ngựa khí lo lắng, báo ra tin tức làm cho còn lại thuyền viên đều lộ ra hoảng sợ thần tình. Đối với thuyền hàng thuyền viên mà nói, đáng sợ nhất tên không ai bằng lượng đoạt giả. Bởi vì ở vũ trụ bên trong, lượng đoạt giả liền là có tiếng não phủ bọn họ vì cướp đoạt mà sống, sát nhân cũng sẽ không cân nhắc hậu quả. Lần trước phi thuyền bị bắt lấy được, vẫn là ít nhiều thuyền trưởng can thiệp, mới để cho bọn họ có thể giữ được tính mạng. Nhưng lại như vậy can thiệp cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Đối với bọn họ mà nói, lược bạc giả xuất hiện, chính là mở ra tự tử vong đến ngược thời gian. Làm sao có khả năng? hậu vương la viên châu cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. hắn không nghĩ tới ở một chiếc thuyền bị tô hoài hoàn toàn làm bạo nổ dưới tình huống, còn sẽ có mới lược đoạt giả phi thuyền xuất hiện. Hơn nữa lần này còn có cỡ trung phi thuyền kẹp ở trong đó. Tất cả nhân viên đề phòng chuẩn bị ninh địch lệ phi ngân lúc này hạ lệnh phân phó thuyền viên hành động công ty bảo an vào lúc này tác dụng thoáng cái liền thể hiện ra ngoài cô xơ thương thuyền bên ngoài tháng 9 năm tám mét dưới năm chiếc chiến đấu hộ vệ hạng chỉnh thể từ hai bên bay về phía phía trước hợp thành một đạo đặc thủ phi thuyền phòng tuyến đồng thời trên phi thuyền chiến sĩ nhóm cũng đều nóng lòng muốn thử riêng phần mình đều làm xong tùy thời xuất ra chủng tộc bí pháp chuẩn bị nhìn về phía trước hợp thành một bức tường chặn lại hộ vệ thuyền la viên châu tung một khẩu khí cũng theo hạ lệnh tất cả nhân viên đề phòng chuẩn bị ninh địch mệnh lệnh của hắn đi qua phi thuyền đưa tin thiết bị chuyển khắp toàn bộ phi thuyền rất nhanh, vạn mét dáng dấp trong phi thuyền, liền hỏa tốc bắt đầu hành động. Vô số thuyền viên gánh vác xuống ống, dồn dập chạy về phía các nơi. Đồng thời, còn có người điều khiển xếp hàng chạy về phía tiểu hình chiến đấu thuyền bò neo bên tàu. Trừ bộ chuyên môn thuê an ninh lực lượng bên ngoài, thương thuyền quay thân cũng có đầy đủ nhất định năng lực chiến đấu, chỉ bất quá so sánh với võ giả hộ tống, bọn họ rửa càng nhiều là xuống ống cùng phi thuyền. Chỉ là những vũ khí này đang đối với bên chiến lược đoạt giả hiệu quả, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ ở thương hội ga đầu với bên ngoài vành đai thiên thạch bên trên, cũng đã thể nghiệm qua một lần. Nhưng được bên lần này bọn họ nhưng là mời hộ vệ trong phòng điều khiển La Viên Châu sắc mặt thanh lãnh trầm giọng nói lần đầu tiên tới cái này biên hoàng chi địa còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nữa à cho rằng lại là một nhóm khác lừa đoạt giả tâm tình không tốt bị cướp qua một lần còn chưa tính ba phục vụ loại này cướp đoạn cũng có chút không nói được đây là thật đem mình làm thịt cá trên thất gỗ tới hao nữa à lần này bất luận như thế nào cũng không thể lại dễ dàng bị cướp đoạn hắn đang nghĩ như vậy cách đó không xa người điều khiển thanh âm truyền đến lừa đoạt giả phi thuyền xin tiếp vào thông tin cái này thoại âm rơi xuống đồng thời Một màn ánh sáng triển khai, mặt trên còn hiện lên xin giao tiếp thông tin tiếp vào hình cầu. La Viên Châu nhìn nhãn qua màn, lại quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Ngân. Tiếp A. Lệ Phi Ngân cho ra kiến nghị, nhắc nhở, nếu như đối phương thực sự là lai giả bất thiện, chúng ta sẽ ra tay. Có câu này căn đoàn, La Viên Châu yên tâm rất nhiều. Hắn xuyên thấu qua phía trước rộng rãi cửa sổ, đã có thể chứng kiến mấy đạo phản xạ tia sáng phi thuyền đường nét, đó chính là lực đoạn giả phi thuyền. Giao tiếp thông tin truyền được, trước mặt trên màn sáng hình ảnh lóe lên, ngay sau đó hiện ra một đạo nhân ảnh. Đây là một cái trên mặt đầy mí bề ngoài nhìn qua hoàn toàn cùng thần lẫn không có khác biệt người tích dịch nhân xuyên thấu qua màn ảnh nhìn chăm chăm bên này là Viên Châu La Tiên Sinh đã lâu không gặp hắn ngăn cách lấy màn hình chủ động chào hỏi dáng vẻ nhìn qua thập phần tà dị người biết ta La Viên Châu cao mày nhìn chăm chăm tích dịch nhân chợt nghe đối phương cười nói Tinh Dạ số thuyền trưởng nào có người không nhận biết tích dịch nhân giống như tùy ý mở miệng Tinh Dạ Hảo chính là chiếc này sở cốt Lang Đại Hình Thương thuyền tên không đợi La Viên Châu kinh ngạc tích dịch nhân rất nhanh lại thái độ tùy ý nói biết được La Tiên sinh phải ly khai Ga đầu mới đi trước tinh hệ trung tâm, chúng ta thuyền trưởng cảm giác sâu sắc không bỏ, đặc biệt điều phái chúng ta bị cắt, Vorgia e dưới mang đến nhất kiện lễ vật, các ngươi là Tắc Lâm nhân, nghe được câu này, La Viên Châu nhướng mày, nhất thời ý thức được cái gì, có thể nói ra những lời này, tất nhiên là trước đây từng có cùng xuất hiện người, mà lược đoạn giả bên trong người như thế, cũng chỉ có Tắc Lâm cái này một thế lực. Ngay vậy, Tích dịch nhân cười không nói, hắn chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng ngăn, rất nhanh thì có người từ phía sau chạy tới, ô ô, theo phía sau hai người đến kèm theo còn có không ngừng nước nở tiếng dây rủa, đợi cho hai người kia hoàn toàn xuất hiện ở trong hình lúc, La Viên Châu đồng tử đột nhiên lui, chỉ thấy cái kia hai cái lực đoạn giả thuyền viên ở giữa, còn mang theo một cái mặt mũi bầm dập, tướng mạo thê thảm người, cứ việc khuôn mặt đều đã bị đánh biến hình, nhưng La Viên Châu vẫn là liếc mắt liền nhận ra được, đó là con gió, ga đầu mối bên trong vụ trách giới thiệu giao dịch thanh niên, chứng kiến hắn trong nấy mắt, La Viên Châu liền liên tưởng đến Tô Hoài, không đợi hắn quay đầu đi xem, phía sau Thủy Trung nắm nhìn Tô Hoài, đã đi tới trước, lúc này hắn cũng ý thức được ý đồ của đối phương cũng không phải là vì đánh cướp cổ sở thương thuyền mà là chạy cùng với chính mình tới. quả nhiên ở chỗ này chứng kiến tô hoài tích dịch nhân chân mày nhất thời nhân lại trong mắt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. hắn một lần nữa nhìn về phía la viên châu nói la tiên sinh lễ vật chúng ta đã mang đến thành tựu đáp lễ ngươi có phải hay không cũng nên tiễn chúng ta một ít gì đó đâu. cái này cường đạo tính rộng tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh. la viên châu nhướng mày trầm giọng nói các ngươi nghĩ muốn cái gì cái này hả tích dịch nhân giả vừa suy nghĩ ánh mắt xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ nhìn ra phía ngoài quay đầu lúc ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nói: ta xem bên kia trước kia tiểu hình phi thuyền cũng không tệ. Ngoài ra ngươi bên người tiểu tử này cũng cùng nhau đóng gói đưa tới a. Giọng điệu này dường như đang nói nhất kiện chuyện đương nhiên sự tình giống nhau, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có xem tôi hoài lên mắt. Như cùng là thực sự tại đàm sinh ý nghe nói như thế, La Viên Châu thần tình trở biến. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra. Một bên lệ phi ngân liếc nhìn tôi hoài, lại nhìn nhắm trong màn ánh tích rực nhân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phía trước một con thuyền phi thuyền đơn độc theo dõi, hiện tại lại tới đây sao nhiều? còn hoàn toàn lược đoạt giả một tiểu đội quy mô. Bọn họ mục tiêu cũng không phải là thương thuyền, mà là cái này Tô Hoài, Tô tiên sinh cùng hắn phi thuyền. Nhìn qua, dường như phi thường chấp nhất. Lệ Phi ngân trong lòng, liên quan tới Tô Hoài rất đặc thù suy đoán, vào giờ khắc này biến đến càng thêm chắc chắn. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía La Viên Châu, muốn biết dưới tình huống như vậy, hắn đến cùng có thể đáp ứng hay không lược đoạt giả yêu cầu. Nhưng không đợi La Viên Châu mở miệng, vẫn không nói gì Tô Hoài cũng là nhìn màn ảnh, cười lạnh nói, "Muốn ngươi." Giọng điệu cũng không nhỏ nhặt. Chương 459, La Viên Châu Giết chết e rằng hành hạ có thể không phải chúng ta trường 459 La Viên Châu. Giết chết e rằng hành hạ có thể không phải chúng ta ư? Tịch dịch nhân đội trường có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Hoài, nói: Tiểu tử, một hồi có ngươi lúc nói chuyện, hiện tại mời trước cấm miệng. Hắn hoàn toàn không đem Tô Hoài để vào mắt, chỉ đem bên ngoài trở thành là phi thuyền một bộ phận. Đối phương bỗng nhiên mở miệng tuy là làm người ta ngoài ý muốn, nhưng là một chút cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Với hắn mà nói, lần này chặn lại phiền vãi nhất vẫn là Cổ Tở Thương Hội Đại Hình Thương thuyền. Nếu như đối phương muốn bảo vệ nói, tình huống sẽ trở nên vô cùng tiến phước. Cho nên phải trước qua thương hội cửa hải này, tài năng mới có thể mang đi cái kia một con thuyền phi thuyền cùng lái thuyền người. Nhưng hắn còn đang suy nghĩ muốn thế nào cùng La Viên Châu can thiệp, tài năng mới có thể ở mang ra tác lâm lược đoạn giả dưới tình huống, lại không cần thực sự hô hoán trợ giúp, trực tiếp uy hiếp đối phương thẳng người, lại nghe Tô Hoài mở miệng lần nữa, ngươi cứ như vậy xác định có thể mang ta đi. Tô Hoài nhìn màn ảnh bên trong Tích Dịch Nhân, không che giấu chút nào trong ánh mắt chăm trọng. Nghe vậy, Tích Dịch Nhân nổi giận. "Tiểu tử, ngươi, đội trưởng, có tình huống." Tích Dịch Nhân lời mới vừa ra khỏi miệng, đã bị phía sau đội vã chạy tới thủ hạ cắt đứt. Hắn xoay người nhìn, thủ hạ đã đem một cái cứng nhắc đưa tới trước mắt hắn, tiếp lấy còn nhỏ giọng hồi báo cái gì. Theo thủ hạ hồi báo, tích dịch nhân đội trưởng sắc mặt từng bước xuất hiện biến hóa, từ lúc đầu tự tin, đến sau đó kinh ngạc, rồi đến cuối cùng biến đến kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi, các ngươi dĩ nhiên xuất thủ. Hắn lần nữa nhìn về phía màn hình lúc, ánh mắt không ngừng ở là viên châu cùng lệ phi ngân trên người bồi hồi. Thanh âm có chút nhọn quát lên, các ngươi có biết hay không ra tay với tắc lâm ý vị như thế nào? Thủ hạ hồi báo lên tin tức rất đơn giản chính là ở vũ trụ bên trong dò xét đến cảnh tượng, liền tại cách đó không xa đường hàng không bên trên, e rằng hành hạ thuyền bị đánh thành hai nửa. mà trên thuyền e rằng ngược cùng mới gia nhập vào lượt đoạt giả trên cùng, toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo, có thể tạo thành loại kết quả này nhân chỉ có hộ vệ đội cùng côster thương thuyền, bọn họ xuất thủ trực tiếp công kích tác lâm lượt đoạt giả thuyền. ngoài ý muốn đồng thời tích dịch nhân trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nguyên bản, lượt đoạt giả cùng công ty bảo an trong lúc đó đều có ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, so phương có thể không xung đột liền tận lực không phải xung đột coi như là tích dịch nhân ở có hộ vệ đội ở đây dưới tình huống trước tiên nghị cũng là can thiệp nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tại trước đây người của mình vậy mà lại trước bị giết đám kia ra hỏa căn bản từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị bảo vệ trước kia phi thuyền nói rõ bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng biết đó là một con thuyền thiên hà thương thuyền biết mặt trên có thứ tốt nghĩ như vậy tích dịch nhân đội trưởng thần tình trở nên dị thường ngồi lạnh, các ngươi dám cùng tắc lâm các đồ cũng đừng trách ta không khách khí trong lời của hắn ý uy hiếp lại quá là rõ ràng nếu đối phương biết thiên hà thương thuyền bí mật Cái kia đơn thuần can thiệp đã không có ý nghĩa, nhất định phải để cho bọn họ biết, Tam Lâm đối với món đồ này tình thế bắt buộc. Lúc này, tích Dịch Nhân thậm chí nghĩ xong sau đó nên nói như thế nào. Nhưng khi hắn nói xong lúc, đã thấy Lệ Phi ngân lộ ra một vẻ tự tiếu phi tiếu thần tình, chậm rãi nói, các hạ thật coi là chúng ta chức vụ trọng yếu giết người sao? Xem ra các hạ đối với chuyện này là có hiểu lầm gì đó a. La Viên Châu cũng là cười khổ há mồm. Thành tựu trong vũ trụ thế lực lớn, loại này xung đột là có thể không lên liền không bắt đầu, sở dĩ cho dù có mâu thuẫn, loại hiểu lầm này cũng muốn giải thích rõ hai cài yếu như con kiến hôi ra hỏa mà thôi, cái gọi là tác lâm lược giả, thành viên đều là loại phế vật này sao? Thời khắc bấu chốt, tô Hoài đứng ra thật tới, thần thái tùy ý mở miệng, một câu nói này nhìn như tùy ý, nhưng nói ra được trong nháy mắt, cũng là làm cho tích dịch nhân thần tình nhất thời thay đổi. hắn không phải người ngu, một cái chợt nghe ra khỏi tô Hoài ý tứ trong lời nói, e rằng ngược bọn họ là bị trước mắt tiểu tử giết. thế nhưng kinh dị qua đi, trong lòng hắn cũng sinh ra nghi hoặc, nếu như nhớ không lầm, tiểu tử này chỉ có nguyên sinh trùng thực lực da, coi như đạt tới cựu cấp đỉnh phong cũng vẫn là nguyên sinh trùng, ở phi thuyền có phòng hộ, còn có dâu quai non cái kia chiến cuồng tồn tại dưới tình huống là làm sao giết chết nhân, không có khả năng. thích dịch nhân lắc đầu, thủy bộ tô hoài nói, bình tĩnh nói, tiểu tử, coi như ngươi thay thế những thứ này, cũng không ngăn cản được ngươi liền người mang thuyền bị lao tử cùng nhau mang về sự thực. Dứt lời, hắn liền vừa nhìn về phía La Viên Châu, chuẩn bị nói rõ cổ sở thương hội cùng chức vụ trọng yếu an ninh đối với Tắc Lâm thuyền viên xuất thủ một chuyện. nguyên bản còn tìm không thấy lý do nói với thương hội đường, để cho mình đi bắt người, nhưng là bây giờ có lý do này, nói rõ khả năng liền lòng nhiều. Vất luận bọn họ có mơ tưởng muốn hoặc nghĩ bảo trụ cái kia một con thuyền thiên hà phi thuyền khẳng định cũng không dám mạo hiểm lấy và toàn bộ tắc lâm nổi lên và chạm phiêu lưu sảng bậy. chính mình phải làm liền chỉ là đơn giản nói rõ trong đó lợi hại quan hệ hắn tâm tư không ngừng chuyển động ánh mắt lại đống nhiên dù mình chỉ thấy trong hình lúc trước còn đứng ở la viên châu bên người cái kia điều khiển phi thuyền tiểu tử chẳng biết lúc nào đống nhiên đi về phía sau xa xa thanh âm của hắn còn cùng nhau truyền đến xem ra hôm nay ai được tái chiến một lần a theo hắn ly khai la viên châu cùng lệ phi ngân nhiên rất có an ý với nhau ngay sau đó chỉ thấy La Viên Châu nhìn về phía màn hình, chủ động hỏi ngươi nói là các ngươi thuyền trưởng đưa tới lễ vật, lễ vật này các ngươi là từ nơi nào tìm được? đương nhiên là ga đầu mối a. Tích Dịch Nhân theo bản năng đáp lại. lễ vật bất lễ vật, kỳ thực trong tay cái này bị đánh gần chết người, chỉ đại biểu lấy một chuyện, chính là hắn biết La Viên Châu cùng tô hỏi giao dịch. thế nhưng nghe được câu này, La Viên Châu cũng là lộ ra đủ cười, khen gật đầu, Nhân tiện nói, ta biết rồi. thoại âm rơi xuống, giao tiếp thông tin không có dấu hiệu nào bị chặt đứt. nguyên bản còn muốn nói chuyện Tích Dịch Nhân đội trưởng, không khỏi sử suốt. cái gia hỏa này, điên rồi sao? Hắn không nghĩ tới giới loại tình huống này, đối phương thậm chí ngay cả can thiệp cũng không làm một cái, sẽ không sợ cạnh mình đỗng nhiên phát động công kích sao? Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thủ hạ ở sau người hỏi, thập phần khó hiểu. Tích dịch nhân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, lái thuyền tới. Nếu hắn không muốn như vậy làm luận, chúng ta đây liền đến trên thuyền nói, lượng hắn cũng không dám làm sao rồi. sẽ ở trên thương thuyền, La Viên Châu gọi lại Tô Hoài, Tô Minh không cần xuất ruột, thương thuyền tuy không sức chiến đấu, nhưng một cái lượn đoạn giả tiểu đội mà thôi, tại hạ vẫn có lòng tin ngăn cản. La Viên Châu ở đơn giản hỏi qua nói phía sau trong lòng cũng đã làm ra quyết định, hoặc có lẽ là hắn tử vừa mới bắt đầu quyết định bảo vệ Tô Hoài, nhưng lúc này đã thấy Tô Hoài lắc đầu, trầm rãi nói, mục đích của ta không phải là bị đảm bảo, mà là muốn giết những thứ này rốt hết. Chương 460, mà sát cả nhánh tiểu đội chương 460, mà sát cả nhánh tiểu đội Tô Hoài quả quyết làm ra, muốn lao đi cái này một chi lược đoạt giả tiểu đội quyết định. Nghe được lời hắn nói, Lệ Phi ngân nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn muốn trợ giúp Tô Hoài, nhưng đối phương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trực tiếp lao đi một cái lượm đoạt giả tiểu đội cái này cùng công nhân tuyên chiến không có phân biệt chỉ là một lần thường quy đánh cướp mà thôi ở có thể tránh khỏi dưới tình huống thực sự phải dùng tới dạng này phải không nếu như nói trước đây hắn đối với tô hoài ấn tượng là quả quyết sát phạt lời nói vậy bây giờ cảm giác của hắn chính là người tuổi trẻ trước mắt có chút tàn bạo không chỉ có tàn bạo còn cuồng vọng tự đại tới cùng một tiểu đội chiến lực nếu như tính luân Phi thuyền phối trí nói chu diệt nhất tôn trụ linh đều cũng không phải không có khả năng chỉ bằng một mình hắn như thế nào lao đi đối phương lúc này la viên châu thần thái như khác. Hắn nghe được Tô Hoài lời nói, trong mắt liền lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, "Tô Ngô cựu Ba huynh nếu như xuất thủ, tại hạ nhất định toàn lực tương trợ." Thái độ của hắn đối lập lệ phi ngân cái này an ninh đội trưởng, liền muốn quả quyết hơn. "Đa tạ." Tô Hoài gật đầu cảm tạ, sau đó liền không lại lời nói nhảm, trực tiếp đi hướng phi thuyền phân đôi. Hắn không nghi ngờ là Viên Châu nói, bởi vì vì lai lịch của mình, là Viên Châu là rõ ràng. Lược bạc giả sở dĩ biết để mắt tới chính mình, nhất định là bởi vì Thiên Hà thương thuyền. Bọn họ biết mình lái Thiên Hà thương thuyền, từ nửa tháng trước cũng đã ở tránh sao đợi đến chính mình đi ra ga đầu mối, liền trước tiên theo đôi đi lên, mục đích cũng là mơ ước trong phi thuyền khả năng mang theo, giá trị liên thành hàng hóa. Hơn nữa biết hắn cùng La Viên Châu giao dịch nội tỉnh quản gió cũng bị bắt, làm cho những thứ kia người biết mình trên thuyền lôi kéo thần yên vắng. Mặc dù không xác định có phải hay không đã bán đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi. Hiện tại tô hoài duy nhất chuyện không xác định chỉ có một kiện, chính là cái này nhánh lượt đoạt giả cấp đoạt chính mình chuyện này là ý muốn nhất thời, vẫn là sớm có dự niu. Nếu như là ý muốn nhất thời, nào biết thiên hà thương thuyền chuyện này, cũng chỉ có cái này một chi tiểu đội. Mà nếu như sớm có dự niu chuyện kia khả năng liền có chút phiền phức. Nói do chính mình cái này một chiếc thuyền đã bị toàn bộ tắc lâm lược đoạt giả để mắt tới, bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ không an ổn. Nhưng bất kể là cái kia một loại khả năng, giết chết những thứ này đuổi theo tới đuôi đều là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, có thể giải quyết trước mắt xung đột, nếu bọn họ là ý muốn nhất thời, còn có thể triệt để đoạn tuyệt phía sau phiêu lưu. Mặc dù chi tiểu đội này là lược đoạt giả cao tần phải tới, cũng có thể lúc đó giết chết, tránh cho chính mình được di chuyển bại lộ. Nói chung vô luận như thế nào, giết chết những thứ này lược đoạn giả đều là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Còn như La Viên Châu cam kết hiệp trợ, nếu như hắn có thể làm cho chức vụ trọng yếu An Ninh nhân xuất thủ, chiến đấu sẽ biến đến lung dung rất nhiều. Chính mình cũng không trở thành bại lộ ra nhiều con bài chưa lật. Đương nhiên là hay không sẽ ra tay, Tô Hoài liền không xác định. Hắn hiện tại duy nhất xác định chính là mình vô luận như thế nào đều muốn tự tay giải quyết hết trước mắt những phiền phức này. Tâm tư chuyển động gian, Tô Hoài đã đi ra phi thuyền phòng điều khiển, ngồi lên ngang thang máy cấp tốc lướt qua vạn mét dáng dấp thân thuyền, hướng về đuôi thuyền cửa ra vào di động. Cũng trong lúc đó, trong phòng điều khiển, Lệ Phi Ngân không hiểu nhìn về phía La Viên Châu, nói: "La tiên sinh, An ninh điều lệ chúng chỉ quy định bảo hộ thương thuyền đi an toàn. Nếu như là an ninh bên ngoài chiến đấu, an ninh đội trưởng có quyền quyết định có tham dự hay không. Đối với ngài nói hiệp trợ chiến đấu, ta là có quyền tự tuyển. Hắn là đang nhắc nhở là Viên Châu. Vừa rồi La Viên Châu cái gọi là toàn lực hiệp trợ nói ung dung, nhưng rơi xuống thực sự, đó chính là muốn cho bọn họ toàn bộ an ninh đội ngũ đi ra ngoài chiến đấu. Chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Lệ Tiên Sinh xin yên tâm, ta cho ra giá cả, sẽ không để cho ngài thất vọng. La Viên Châu thấy hắn tại chỗ cho thấy thái độ tự tuyển, liền đại phóng cho ra bữa hẹn. Nhưng Lệ Phi Ngân lại cười khổ lắc đầu. Giải thích, đây cũng không phải là có tiền hay không sự tình. Tiểu đội chúng ta về sau còn muốn ở mảnh này tinh vực kiếm cơm. Thanh hiệu chức vụ trọng yếu an ninh một thành viên, trừ phi tổng bộ có điều hành, bằng không bọn hắn tiểu đội khu làm việc vực, cả đời đều là ở mảnh này tinh vực. Mà tiên nữ tọa tinh vân bên trong mảnh này tinh vực, bao quát toàn bộ solo tinh hệ đều là tắc lâm lược đoạt giả phạm vi hoạt động. Trừ phi về sau cũng không ở khu vực này lan lụt, bằng không công nhiên tiêu diệt cả nhánh lược đoạt giả tiểu đội. Sau này tin tức nếu như chuyển đi, hắn cùng hắn thủ hạ sở hữu an ninh thành viên đều sẽ chết không có chỗ chôn mặc dù là trụ linh có thế nào nối tiếp nhau tiên nữ tinh vân mấy nghìn năm giải tắc lâm lược đoạt giả trùng không thiếu hành tinh cấp cao thủ phải xử lý bọn họ cái này dạng một chi an ninh tiểu đội căn bản không cần tốn nhiều sức sở dĩ xuất phát từ chính mình sau này công tác an toàn cùng thủ hạ các minh đệ sinh tử suy nghĩ bên nặng bên nhẹ hắn còn là phân rõ tiền có thể kiếm lại mệnh nếu như không có có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì nhìn ra lệ phi ngân lo lắng la viên châu liền không lại nói tiền ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích trên mặt hiện ra vẻ tươi cười ý vị thâm trầm nói nếu như ta nói Chi tiểu đội này là tự chủ trương đi ra bắt người đâu? Tự chủ trương, nói rõ không người bày mưu đặc kế, hành động của bọn họ cùng lượng đoạt giả cao tầng không có quan hệ. Nghe được câu này, lệ phi ngân nội tâm khẽ động. Ngươi như thế nào chắc chắn chứ? Hắn nhìn lấy la viên châu, thân tình nghiêm túc đặt câu hỏi. Kỳ thực giết chết một chi lượng đoạt giả tiểu đội ở nơi này mênh mông vũ trụ bên trong, liền cùng một hạt bụi nhỏ sáng tác không khác nhau gì cả. Giống nhau, mỗi ngày cuộc chiến sinh tử không ngừng vũ trụ bên trong, sở hữu trên bạn người thậm chí mấy trăm ngàn lượng đoạt giả phe phái chung, một chi tiểu đội mất tích cũng sẽ không dẫn phát quá lớn quan tâm. Hắn thân là chủ linh, chiến thắng một chi tối cửa mới là cựu cấp nguyên sinh loại đội ngũ, có thể nói là dễ dàng. Mà nếu quả như thật tham dự trận chiến đấu này, cuối cùng có được rất có thể không chỉ là La Viên Châu thủ lao, còn có cùng cái kia thanh niên thần bí chân quý đồng thời xuất hiện. Đây là cầu đều không cầu được cơ hội. Đến lúc này hắn cũng đã nhìn ra, có thể để cho La Viên Châu cái này thương hội phân hội trưởng coi trọng như vậy thanh niên, thân phận nhất định không đơn giản. Nếu như có thể thành lập một ít giao tình, sau này mặc dù không làm an ninh đội trưởng, nói không chừng cũng có thể tìm được một con đường lùi. Các loại phức tạp tâm tư không ngừng hiện lên não hải chính là những thứ này liên tục không ngừng ý tưởng, khu xử hắn hỏi cái này một cái không dám xác định vấn đề. Nghe được vấn đề của hắn, La Viên Châu nét mặt tiêu y càng sâu, giải thích: bọn họ bắt được cái tia 54 cái vợ à người, trước đây bị ga đầu mối chợ đêm công tác, là hắn giới thiệu ta và Tô Tiên Sinh đặt thành một ít giao dịch. Mà hắn đang ở ga đầu mối, cùng lượt đoàn giả không hề đồng thời xuất hiện. Chi tiểu đội này là ở ga đầu mối để mắt tới Tô Tiên Sinh, vẫn đợi đến chúng ta đi ra ga đầu mối, tự chủ trương theo sau. Bọn họ ham muốn là ta cùng tô Tiên Sinh giao dịch hàng hóa. La Viên Châu nửa thật nửa giả giải thích. Quán rõ là người tiến cử không giả, lựa bạc giả từ nửa tháng trước để mắt tới cũng không sai, nhưng bọn họ mục tiêu sợ rằng không chỉ là thân nhân. Những thứ kia lực lượng bạc giả, rõ ràng cho thấy chạy thiên hà thương hội phi thuyền tới. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn có thể lý giải, Tô Hoài muốn giết chết những người đó nguyên nhân. Đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt tin tức chấm dứt hậu mạng. Thành tựu một cái thương nhân, hắn cũng tán thành Tô Hoài làm ra quyết định, chỉ có giết chết lược lượng giả mới có thể tránh miễn càng nhiều hơn phi phước. Chương 461, cùng tác Lâm lực bạc giả là địch. Có gì không dám? Chương 461, cùng tác Lâm lực bạc giả là địch có gì không dám. Thấy Lệ Phi Ngân rơi vào suy nghĩ, La Viên Châu rồi nói tiếp, ta cái này con thuyền mặc dù không là chiến đấu xuyên, nhưng cần thiết chiến đấu phụ trợ thiết bị vẫn là trang bị. Một câu nói này nhìn như vô ý, cũng là đang nhắc nhở. Nghe vậy, Lệ Phi Ngân nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn lấy La Viên Châu hỏi có tín hiệu che lại sao? Tinh tế liên minh chiến đấu bộ xuất phẩm CH002 hình. La Viên Châu trả lời dị thường ngắn gọn. Nghe được câu này, Lệ Phi Ngân trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, chủ động đưa tay ra nói, Lệ Phi Ngân an toàn tiểu đội. Hy vọng cùng La Tiên sinh hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. La Viên Châu đưa tay cầm, hợp tác lúc đó là thành. Toàn thể đều có, chuẩn bị chiến đấu. Đặt thành hợp tác phía sau, Lệ Phi Ngân trực tiếp hạ lệnh. "Trận, hắn đi tới phòng điều khiển phía trước nhất tinh độ trước, nhìn lấy phía trên số liệu, đè xuống nơi bả vai một cái tiểu hình thiết bị, vũ trụ trải qua 674383 năm solo tinh hệ tinh lúc 1425 phần, 719 hộ vệ trong khi làm nhiệm vụ tao ngộ lực đoạt giả tiểu đội cấp đoạt vô danh thương quyền, Lệ Phi Ngân tiểu đội tiếp thu vô danh thương quyền truyền trưởng thác, xuất thủ hiệp trợ quyết định. Đây là nhiệm vụ ghi chép, trong lúc tự hành xuất thủ chiến đấu, chỉ cần ghi chép nguyên nhân gây ra, không cần ghi chép tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói xong câu này, hắn liền đối với La Viên Châu gật đầu mười chín thăm hỏi, đi hướng ngoài phi thuyền. Cũng trong lúc đó, La Viên Châu lấy tuyển trưởng thân phận quả đoán hạ lệnh, khởi động tín hiệu che đậy thiết bị. Tín hiệu che đậy thiết bị có thể che đậy trong phạm vi nhất định sở hữu hình thức tín hiệu đặc thù thiết bị. Ở trong vũ trụ phi thuyền trong chiến đấu, để mà cắt đứt đội truyền thông hoặc cầu viện giao lưu. Tiểu hình trên phi thuyền tín hiệu che đậy thiết bị chỉ có thể tập trung một con thuyền phi thuyền tiến hành che đậy nhưng bộ sưu đại hình thương thuyền trang bị CH hảo che đậy khí có thể che đậy phương viên 8 vạn mét trong phạm vi sở hữu hình thức tín hiệu truyền đầu bao quát sóng điện tử dẫn lực sóng nơ tròn truyền đầu trở các loại nói cách khác ở mảnh này bị máy cản tín hiệu có hiệu lực trong lúc nó sở phạm vi bao phủ bên trong phát sinh toàn bộ tin tức cùng giao lưu đối với vũ trụ mà nói đều là đen không người biết nơi đây phát sinh qua cái gì cuộc chiến đấu này đem là tuyệt mật từ phi tuyển phần đuôi cửa ra bay ra tô hải lần nữa đứng ở vũ trụ bên trong thực hạn lạnh giá cùng một trùm muốn đem người đè ép áp lực khổng lồ truyền đến Tô hoài quanh thân thần lực lưu chuyển, đem loại cảm giác này xua tan không còn. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Bên kia xa xa mấy điểm đèn từng bước biến lớn, ở đen nhánh vũ trụ bên trong phản xạ ra ánh sáng mặt trời, chiếu rọi ra các loại nhan sắc. Là một con thuyền hơn 1000m trường, hình dạng dường như cá mập đầu bẹp phi thuyền, cùng bảy lục soát hình thái khác nhau tiểu hình phi thuyền. Đây chính là cái này, một chi lực đoạt giả tiểu đội toàn bộ. Lúc này, xa xa cỡ trung trên phi thuyền, một đám lực đoạt giả cũng ở nhìn lấy bên này. Tìm được rồi. Phụ trách điều khiển phi thuyền thuyền viên mừng rỡ hô to một tiếng lập tức điều tra một hình ảnh. trong hình là theo theo ở sở cốt lang thương thuyền một bên, một con thuyền nhìn qua bình thường không có gì lạ tiểu hình phi thuyền. tuy là liên quan học đồ trang, thế nhưng cái hình dáng này sẽ không sai, chính là chiếc thuyền kia. chứng kiến trong hình phi thuyền, tích dịch nhân đội trưởng bên cạnh, một gã thuyền viên hưng phấn nắm chặt nắm tay. một gã khác thuyền viên nói theo, ra khỏi ga đầu bối, không có vũ trang lực lượng che chở, chiếc thuyền này chính là của chúng ta vẫn trong bàn tay. tích dịch nhân đội trưởng cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ cần liền người mang thuyền lái trở về, nhưng chỉ có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thuyền trưởng nhất cao hưng thịnh ban cho đã tới rồi. Những tiểu đội khác được hâm mộ chết. Đội trưởng, để ngừa một phần bạn, chúng ta có phải hay không hẳn là thông báo phụ cận còn lại lực đoạt giả tiểu đội. Tích dịch nhân phía sau, băng ngụn đầu thuyền viên lên tiếng nhắc nhở. Solo tinh hệ khắp nơi đều có bọn họ tác lâm tiểu đội, để ngừa một phần bạn vẫn là thông báo một chút tốt. Bạn nhất đến lúc xuất hiện chiến đấu, cũng có thể đúng lúc hô hoán trợ rút. Thế nhưng nghe nói như thế, tích dịch nhân đội trưởng cũng là quả quyết lắc đầu, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đưa tới cửa công lao, nếu như nói cho những tiểu đội khác, những tên kia làm sao có thể bỏ qua. Đến lúc đó đến miệng con vịt bay cũng có nói chỉ là một cái nguyên sinh trùng đẳng cấp tiểu tử mà thôi. Hà Tất Hưng sư đạo chúng không sai, cô sẽ ở cùng chức vụ trọng yếu nhân lựa bọn họ cũng không dám cùng chúng ta tác lâm đối địch. Loại này cơ hội ngàn năm một thở, làm sao có thể nhường cho người khác đâu? Còn lại truyền viên phụ họa lời của đội trưởng, ai cũng không muốn đem cái này cơ hội nhường cho người khác. đến tận đây, băng ngục đầu cũng không tiện nói gì. nhưng mà đúng vào lúc này, người điều khiển cũng lộ ra một tia thần tình cốt hoặc. kỳ quái. thông tin làm sao rồi? hắn đang muốn thông báo còn lại thuyền chuẩn bị thực thi vây quanh kia mà. Kết quả một kết nối thông tin tần đạo vừa muốn nói, thông tin trận đen rồi. Đúng lúc, đã có kinh hô vang lên, mau nhìn! Một gã thuyền viên xuyên thấu qua khoang điều khiển chỉ hướng xa xa. Bọn họ khoảng cách cổ sở thương thuyền còn có hơn 1.000 m khoảng cách, từ nơi này có thể nhìn lên đến bạn mét phi thuyền hoàn chỉnh thân tàu. Lúc này tên kia thuyền viên chỉ chính là thương thuyền trung đoạn chỗ cao nhất tháp cao. Nơi đó có một vệt ánh sáng màu lam sáng lên, đồng thời theo thời gian trôi qua, biến đến càng ngày càng sáng. Đó là tín hiệu che đậy thiết bị. Chứng kiến quen thuộc kia qua mang, người điều khiển nhất thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ thân là lực lượng đặc giả quanh năm cấp sạch các loại thương thuyền, đối với tín hiệu che đậy tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tích Dịch Nhân đội trưởng thần tình biến. Cô sở thương thuyền mở ra tín hiệu che đậy, nói rõ bọn họ là chuẩn bị làm chút thập 123 sao? Mà loại thời điểm này phải làm, tất nhiên là chiến đấu. Mục tiêu, cho mình. Nghĩ tới chỗ này trong ngay mắt, Tích Dịch Nhân đội trưởng không khỏi kinh hãi. Chức vụ trọng yếu an ninh thuyền động. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, lại một tiếng thét kinh hãi truyền đến chỉ thấy quay trung quanh ở cổ sở thương thuyền bốn phía cái kia năm chiếc cỡ trung chiến đấu thuyền nhất để bắt đầu di động phần bôi phun ra vĩ diễm phi thuyền từ từng cái phương hướng bay về phía bên này đồng thời trên phi thuyền còn có màu đỏ vòng tròn ánh sáng khuyết tán mà ra là dẫn lực chốc nã chúng ta bị tập trung thuyền viên ngữ khí hoảng sợ hội báo vội vàng thao tác bắt đầu phi thuyền lúc này lúc trước còn chấn phấn không thôi thủy thủ đoàn đều lộ ra biểu tình hoảng sợ tích dịch nhân đội trưởng càng là vẻ mặt khủng hoảng làm sao có khả năng hắn nhìn phía xa phi thuyền tim đập đột nhiên nhanh hơn dẫn lực sóng tập trung Tín hiệu che đậy, hết thảy đều ở biểu thị, đối phương là sòng cùng với chính mình tới. Bởi vì có Tác Lâm thân phận thành tựu dựa, hắn phía trước thậm chí đều không nghĩ tới, cổ Sở cùng chức vụ trọng yếu người dám đối với mình tại sao dạng. Nhưng là bây giờ địch ý chân chính hiện, hiện ra, hắn liền triệt để không cách nào bình tĩnh. Phải biết rằng đối phương nhưng là chức vụ trọng yếu, mỗi một nhánh an ninh đội ngũ đều có trụ linh tọa chấn, hơn nữa chọn năm chiếc đứng đầu cỡ trung chiến đấu thuyền. Một ngày chiến đấu, chắc chắn phải chết. Chương 462, phi thuyền đại chiến, chủ linh mai chương 462, phi thuyền đại chiến, chủ linh mai sau khi hết kiếp sợ, Tích Dịch Nhân đội trưởng không chậm trễ chút nào, liền nói ngay, lui lại. Trong vũ trụ chiến đấu một ngày mở ra chính là ngươi chết ta sống, loại thời điểm này nhiều một giây do dự đều có thể trôn bùi sinh mệnh. Nhưng hắn mặc dù phản ứng rất nhanh, lúc này cũng vẫn là không còn kịp rồi. Lực trang tập trung, không cách nào tiến nhập Á Quang Trốn mau giật. Người điều khiển kinh hoàng thao tác phi thuyền, nói ra làm người tuyệt vọng chuyện thật, hô hoán trợ giúp. Tích Dịch Nhân lần nữa hạ lệnh, lấy được trả lời đồng dạng làm người tuyệt vọng, tín hiệu che đậy phạm vi bao phủ, không cách nào gửi đi bất kỳ tín hiệu gì, không có biện pháp thoát đi cũng không có biện pháp hô hoán trợ giúp, giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn bị cô lập. Liên hệ cô Sở Thương thuyền, tín hiệu che đậy thiết bị bao trùm trong phạm vi, bất kỳ tín hiệu gì đều không thể truyền đạt, nhưng che đậy người thuyền vẫn là có thể tiếp thông. Hắn nhớ Không Thông chạy tới dọc theo con đường này đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng nghĩ Không Thông cô Sở cùng chức vụ trọng yếu hai thế lực lớn tại sao phải vì một con thuyền thuyền nhỏ mà không tiếp cùng tác Lâm đối nghịch. Thế nhưng hắn nhất định phải để cho đối phương biết, làm như thế hạ tràng. Một lần này giao tiếp thông tin xin, ngược lại là không bị đến bất kỳ trở ngại nào, ở thuyền viên một phen thao tác qua đi một đạo đầu bình rất nhanh triển khai, lộ ra La Viên Châu bình tĩnh đứng yên thân ảnh. Ngươi có biết hay không làm như vậy ý vị như thế nào? Giao tiếp thông tin một thành lập, Tích dịch nhân đội trưởng liền khí cấp bại phôi chửi đập lên. Đây là và toàn bộ tắc lâm là địch. Các hạ thành lập giao tiếp thông tin, chỉ là vì nói cái này sao? Trong hình, La Viên Châu thần sắc không hề biến hóa, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Ngay vậy, Tích dịch nhân đội trưởng không lại lời nói nhảm, trầm giọng nói, hiện tại để cho bọn họ trở về, toàn bộ còn có chỗ thương lượng. Chiến đấu là chắc chắn thất bại, loại thời điểm này, lựa chọn duy nhất của hắn chính là can thiệp. Tắc Lâm tín điều chính là không buông tha bất luận cái gì một cái có can đảm khiêu khích địch nhân, bất luận tên địch nhân này là ai, Tác Lâm đều muốn đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Bây giờ ra lệnh thuyền của ngươi trở về, toàn bộ còn có thể vãn hồi. Hắn nỗ lực dùng Tác Lâm hy vọng, tới hóa giải trận này gần ngay trước mắt nguy cơ. Nói xong thấy La Viên Châu không phản ứng chút nào, rồi nói tiếp, chỉ cần chiến đấu không mở ra, không coi là khiêu khích, chức vụ trọng yếu làm những chuyện như vậy, ta cũng có thể bảo đảm không phải trước bất kỳ ai tiết lộ. Thái độ của hắn mềm ra, hoàn toàn đã không có lược đoạt giả những ngày qua cao cao tại thượng, lời nói nghe là thỏa hiệp kỳ thực càng giống như là cầu xin, nhưng nói nói, hắn mà nói lại cắm ở cổ họng cũng không nói ra được, bởi vì chẳng biết lúc nào một cái người chậm rãi đã đi tới, từ từ đi tới phía sau La Viên Châu, Ngừng lại, người kia tướng mạo không gì sánh được quen thuộc, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm thiên hà phi thuyền người điều khiển, cái kia cựu cấp nguyên sinh chủng chứng kiến hắn tích dịch nhân đội trưởng tâm lệnh phân nửa, trước đây hắn nói muốn chiến đấu, kết quả bây giờ đối phương vẫn còn ở trên phi thuyền, ngược lại thì chức vụ trọng yếu hộ vệ thuyền xuất động, nói rõ đối phương cùng chức vụ trọng yếu hoặc là cổ sở nhân đã đặt thành hiệp nghị bọn họ xuất thủ là vì bảo hộ tên tiểu tử kia, nhưng chỉ là bảo vệ lời nói, căn bản chưa dùng tới tín hiệu che đợi, cũng căn bản không cần xuất động hộ vệ thuyền. làm ra lớn như vậy chiến trận, có thể mục đích chỉ có một cái, chính là tiêu diệt chính mình tiểu đội, giết người diệt khẩu. nghĩ tới chỗ này, tích dịch nhân đội trưởng cũng không còn cách nào bình tĩnh. hắn nhìn lấy La Viên Châu, trầm giọng nói, vì một cái thiên hà thương hội nhân cùng tắc lâm núi nghịch, ngươi thực sự không sợ chết sao? đây là chất vấn, cũng là nguy nhưng nghe nói như thế, đối phương cũng lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trưởng, thản nhiên nói, quả nhiên là vì tôi minh mà đến à? nghe được tô minh cái trước vị này, tích dịch nhân thần sắc đọc lại. mắt thấy xa xa hộ vệ thuyền Việt tới càng gần, hắn tâm niệm cấp chuyện, trầm giọng nói: ngươi nên biết thiên hà thương hội a, thiên hà thương hội thuyền vận đều là giá trị liên thành bảo bối. chiếc thuyền này không ở trung tâm vũ trụ, lại đi tới nơi này biên hoàng chi địa, chúng ta đoạt hắn, không có bất luận kẻ nào biết. con mắt của chúng ta chỉ là chiếc thuyền này, sau khi chuyện thành công lợi ích có thể phân người phân nữa. không đúng, còn có an ninh nhân, cũng có thể cầm phân nửa. cơ mức không thành chỉ có thể lợi dụng, tích dịch nhân còn muốn tranh thủ tránh cho chiến đấu cơ hội nhưng hắn những lời này nói xong, La Viên Châu cùng Tô Hoài cũng là đồng thời lộ ra nụ cười. Tích dịch Nhân đội trưởng theo như lời nói là đoạt kiếp thiên sông thương thuyền, từ trong lời nói có thể nghe được, hắn tuyệt đối không biết kỹ lượng hơn tin tức. liên quan tới chiếc này phi thuyền loại, liên quan tới lâu đời đi qua chuyện đã xảy ra. nói cách khác, bí mật không có bại lộ. như vậy, liền yên tâm. Tô Hoài liếc nhìn Tích Dịp Nhân, quay đầu nhìn về phía La Viên Châu nói, động thủ đi. vốn là hắn là muốn tự mình động thủ, thế nhưng mới ra tới liền được mời trở về. La Viên Châu nói do nguyên do, chức vụ trọng yếu an ninh quyết định xuất thủ đã không cần hắn xuất thủ nữa. Cái này đối với Tô Hoài mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thứ nhất có thể tránh cho con bài chưa lật bại lộ, thứ hai, cũng có thể bớt đi một đống lớn phiền phức. Dù sao trong vũ trụ này chiến đấu cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa đối phương còn có một chiến thuyền cỡ trung phi thuyền tồn tại, một phần bạn trang bị nguy hiểm gì vũ khí, không cẩn thận mã thất tiền để cũng cái được không đủ đắp đủ cái mất. Mà bây giờ đứng ở chỗ này thì ung dung khá hơn rồi. Hắn quyết định động thủ về sau, La Viên Châu gật đầu, lúc này liền đi qua máy truyền tin nói, làm các hạ xuất thủ tiếng nói của hắn vừa dứt giới, liền gặp mặt trước đầu bình trùng, tích dịch nhân sắc mặt trở biến. bởi vì liền tại đồng nhất thời gian, một đạo thân ảnh đã trước hộ vệ thuyền một bước, bay đến bọn họ phi thuyền trước. là cả người bị ngọn lửa bá khoả, dường như ma thần hàng thế lệ phi ngân. dám giết tắc lâm nhân, tắc lâm sẽ không bỏ qua cho các ngươi. không phải, không phải chỉ là các ngươi, còn có chức vụ trọng yếu. ầm ầm, tích dịch nhân đội trưởng hướng về phía màn hình cắn răng nghiến lợi mở miệng, sau đó vừa nhìn về phía phi thuyền phía trước, còn muốn lại nói, thế nhưng một giây kế tiếp, liệt tiếng quanh minh vang lên, chủ linh thả ra năng lượng kinh khủng đánh bảo phi thuyền phía trước, nổ kinh liệt, rất cao tốt, đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thanh âm ra lệnh vang lên liên miên, giao tiếp thông tin cũng một cái gián đoạn. Tô Hoài cùng La Viên Châu đi tới phi thuyền phía trước nhất, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái kia một con thuyền cỡ trung phi thuyền đã bị nổ tung hỏa quang bao phủ xoáy. Nhưng cái này bạo tạc cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Rất nhanh, thì có các loại tia năng lượng bắn nhanh, đồng thời còn có các loại bạo tạc ông hưởng không ngừng. Cũng trong lúc đó, xa xa hộ vệ thuyền cũng đã hình thành quanh, từng chùm tràn ngập vị diện công kích năng lượng hướng phía ở dưới chạy ra mà ra. Trong chân không nghe không được thanh âm, nhưng nhìn không cái kia năng lượng kinh khủng trùng kích, đều đủ để nhìn ra, chú Linh cùng cỡ chung chiến đấu thuyền khủng bố đến mức nào. Đang lúc bọn hắn quan sát quá trình chiến đấu chung, ở giữa lượt đoạn giả trước kia cỡ chung chiến đấu trên thuyền, đã có một vệ sáng phóng lên cao, ở đen nhánh vũ trụ bên trong ầm ầm nổ lên, hình thành một bộ khô lâu hình được. Thấy rõ này hình dáng, La Viên Châu nói, bọn họ đang dùng nhất phương pháp nguyên thủy hô hoàn trợ rút. Chương 463, Hỏa diễm chi đạo thành tiểu tạ lễ. Tích độc lệ phi ngân chương 463, Hỏa diễm chi đạo thành tiểu tạ lễ kích động lệ phi ngân lược đoạt giả phi thuyền hô hoán trợ rút, cử đại quang đoàn trên không trung sáng chói tràn ra. đây là vũ trụ bên trong nguyên thủy nhất giao tiếp thông tin phương thức, ở tín hiệu che đậy dưới trận, bất luận cái gì hình thức tín hiệu đều không truyền ra đi. thế nhưng quan có thể, đây là lược đoạt giả trang bị cuối cùng một loại giao tiếp thông tin phương thức. một ngày phát sinh, liền cho thấy nên đội lược đoạt giả gặp phải nguy hiểm, hô hoán trợ rút. chỉ cần là ở phụ cận tiểu đội cùng phi thuyền bắt được cái này một tín hiệu, liền đều sẽ đội đã đi tiếp viện. đây cũng là lược đoạt giả gặp nguy hiểm bị nhốt lúc, cuối cùng một loại cầu cứu thủ đoạn. La Viên Châu giải thích làm cho tô Hoài trong lòng cả kinh. Nếu như những thứ khác lượng đoạt giả tiểu đội thu được tín hiệu chạy tới, chính mình muốn gây tuyệt tự thân tồn tại tin tức kế mạch liền tan bỡ. Không cần phải lo lắng. Giống như là biết tô Hoài đang suy nghĩ gì, la viên châu rất nhanh cởi giải thích. Loại này tín hiệu thập phần nguyên thủy, mặc dù phát sinh cũng không nhất định có thể bị phát hiện. Hơn nữa coi như phát hiện, chạy tới cũng cần thời gian. Gần nhất lượng đoạt giả cứ điểm ở cách nơi đây trên trăm km bên ngoài, coi như là trước tiên phát hiện đồng thời lấy á quang tốc độ chạy tới cũng cần mấy phút. Mấy phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn đêm không ngắn thế nhưng đầy đủ lệ phi tàn nhẫn giải quyết hết bên kia lược đoạt giả tiểu đội. nghe thế 617 câu, tô hoài yên lòng. chỉ cần giải quyết hết những người này, chính mình điều khiển thiên hà phi thuyền bí mật là có thể hoàn toàn đần nút, cũng không cần phải lo lắng lược đoạt giả bừng dữ. mặc dù lược đoạt giả nội bộ biết chuyện này, không có những người này thông báo, bọn họ cũng không biết mình đi nơi nào, mà ở cái này mênh mông vũ trụ bên trong muốn tìm được lục xoát một chút phi thuyền, khả năng liền khó hơn nhiều. trong lúc suy tư, xa xa một đạo nóng rực ánh lửa sáng lên, đỏ bừng quang mang chiếu sáng đen nhánh vũ trụ, cũng chiếu sáng tô hoài nửa bên mặt. Đây là phi thuyền bạo tạc phát ra hỏa quang. Sa sa bị hộ vệ truyền bảo vệ lực đoạn giả cỡ trung chiến đấu thuyền, ở thừa nhận rồi năm chiếc phi thuyền cùng một ga trụ linh cấp cường giả hợp lực đánh kích phía sau, rốt cuộc không chịu nổi cái nặng, trên không trung ầm ầm nổ lên. Ánh mắt nhìn nữa bên kia, còn lại mấy chiếc tiểu hình chiến đấu thuyền đã mất đi dũng khí chiến đấu. Bọn họ liều lĩnh bắt đầu chạy trốn ra ngoài, nhưng tiếc là ở cỡ trung thuyền lập trường dưới sự khống chế, căn bản là không có cách ra tốc đến á quang tốc độ, chạy trốn tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Nổ tung trong ánh lửa, lệ phi tàn nhẫn dựng thân giữa dự không trung, nhìn xa xa tiểu hình lực đoạn giả phi thuyền lạnh lùng giơ tay lên sau đó nhẹ nhàng nắm tay, phi thuyền chỗ ở không gian chút nào, bờ gì ép máy bay, không triệu chứng bẩn mèo, vô tận liệt diễm tựa như núi lửa phun trào, ở không gian chật hẹp trung bạo phát. ba bạo tạc không có một tia dừng lại phát sinh, phi thuyền ứng tiếng nổ lên, các loại linh kiện tản mát hướng bốn phương tam hướng. đồng thời, bên trong phi thuyền lượng bọn giả thuyền viên cũng chết không thể chết lại. một con thuyền, hai chiếc, ba chiếc, ở hộ vệ thuyền không chế bao vây rồi, lệ phi tàn nhẫn một tay không ngừng thu hồi mở ra, nóng rực hỏa diễm trên không trung không tiếng động hiển hiện, chiếu rọi thâm không. trận chiến đấu này, bại không huyền niệm chút nào kết thúc cũng không hề sống lớn. đợi đến lệ phi tàn nhẫn một lần nữa bay trở về trên thuyền thời điểm, bên đi hộ vệ thuyền đã bắt đầu kết thúc công việc công tác. bọn họ đem hư hại phi thuyền hài cốt từng chiếc từng chiếc thu hồi, thu vào trong phi thuyền. tuy là phi thuyền đã bị hủy, nhưng phân giải đi ra còn là có không ít giá trị. một trận chiến đấu kết thúc, trừ bỏ cố chủ thù lao bên ngoài, đây cũng là một khoản xa xỉ thu nhập. trên phi thuyền, lệ phi tàn nhẫn thần tình lạnh nhạt đi vào phòng điều khiển, dường như là một chuyện nhỏ không đáng kể, mà không đỏ tim cũng đỡ, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có, có bất kỳ biến hóa nào. nhưng tôi hỏi cùng la viên châu đều biết. Hắn vừa rồi dễ như trở bàn tay hủy diệt một chi lược đoạt giả tiểu đội. Run động trong lòng đồng thời, hai người đồng thời nên đón. Làm phiến các hạ xuất thủ, đi tới lệ phi tàn nhẫn trước người, la viên châu đưa tay nói tạm. Bắt tay đồng thời, một tấm thẻ cũng thuận thế đưa tới lệ phi ngoan thủ chung. Đây là một trăm vạn tinh tệ, bày tỏ tâm ý, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Đợi lệ phi ngân tiếp nhận tinh tạm, la viên châu cười nói ra giá trị. Nghe được định mức, lệ phi ngân cũng lộ ra nụ cười, thục là nói, không phải phiến giải quyết phiến vương vốn là an ninh nên làm việc. Lấy tiền tiêu hai, cái này chọn 100 vạn tinh tệ. Vượt xa khỏi hắn mong muốn. Mặc dù bài trừ phi thuyền chiến đấu tiêu hao, còn lại cũng biến siêu mời tự mình ra tay một lần giá cả, có thể nói, La Viên Châu mời phần thành ý nhưng cái này cũng chưa tính còn. Ở La Viên Châu sau đó, Tô Hoài cũng đi tới trước, thành cần nói, các hạ xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích, không có gì có thể lấy ra, lợi dụng này bày tỏ lòng biết ơn. Tô Hoài nói xong, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ lại thần lực. Không thể, lấy tiền làm việc cũng không làm phiền hay không, nếu đã thu tiền. Thình thịch. Lệ phi ngân theo bản năng liền muốn cự tuyệt nếu đã thu tiền, lại ngoài định mức thu lấy tạ lễ cũng có chút không lễ phép. nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy tô hoài trong lòng bàn tay một luồng hỏa diễm trận nổi lên. cái này một luồng hỏa diễm toàn thân trắng đói, lặng lặng đứng ở lòng bàn tay, cho người cảm giác phảng phất thái dương tiêu đốt, vừa tựa như thần điều treo mình, lại chưa tản mát ra một tia nhiệt lượng. khí tức kỳ lạ, có khác với hắn đã gặp bất luận một loại nào. tinh thông hỏa diễm chi đạo lệ phi ngân khi nhìn đến cái này một luồng ngọn lửa trong mắt, câu nói kế tiếp liền cũng không nói ra được. người tu đạo coi trọng nhất, chính là cảnh giới cùng võ đạo tinh tiến, nhất là đến rồi trụ linh bước này tự thân cảnh giới đã rất khó ở có tiến bộ loại thời điểm này nếu như tu chi đạo có thể có chỗ tiến bộ so với cảnh giới đề thăng chỗ tốt chỉ có hơn chứ không kém lệ phi tàn nhẫn chuyên tinh hỏa diễm chi đạo thế nhưng quanh năm tháng dài trong tu hành đã rất khó ở có chút tiến bộ thế nhưng trước mắt có một luồng đặc thù hỏa diễm hắn có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó nói nếu như có thể đem hóa dụng trong tâm cảm nói không chừng tha sơn chi thạch khả di công ngọc tự thân võ đạo là có thể có chỗ tiến bộ cũng không nhất định cơ hội như thế coi như đi khắp vũ trụ cũng là có thể gặp không thể cầu cơ hội ta xem các hạ phương thức chiến đấu tựa hồ là cùng hỏa diễm tương ban, vừa lúc ta ở hỏa diễm một đường bên trên cũng có một chút cảm nộ, có thể tặng cho các hạ. tô hoài nói, cũng không đợi lệ phi ngân cự tuyển, trong tay hỏa diễm liền chậm rãi phiêu khởi, bay về phía lệ phi tàn nhẫn. thấy thế, lệ phi ngân tâm động cung đất, lại nhìn nhãn tô hoài, chân thành nói, lao phu kia, tiểu tại này cảm tạ tô tiên sinh. nói ra những lời này lúc, ánh mắt của hắn không gì sánh được trân trọng. có thể nói, cái này một luồng hỏa diễm giá trị viễn siêu 100 vạn tinh đệ, thậm chí coi như một ngàn hai triệu, lệ phi ngân cũng sẽ không chút do dự mua lại. hiện tại cũng là không duyên cớ tặng cho, làm cho hắn làm sao không nói lời cảm tạ. Nếu như có thể, hắn thậm chí nghĩ thanh toán một ít tính tệ, bởi vì vật tốt như vậy, thực sự nhận lấy thì ngại. Không sao cả, các hạ phí sức tốn sức giải quyết phiền phức, cái này tự nhiên là nên được. Đây quả thật là không quan hệ lấy lòng hoặc định lợi, là hắn một phương diện cảm tạ. Không chỉ có là tạ lệ phi ngân xuất thủ tương trợ, cũng là vì trả hết nợ là Viên Châu Nhân tình. Lần này Lệ Phi Ngân sở dĩ biết mang cùng với chính mình tiểu đội xuất thủ, nhất định là bởi vì là Viên Châu uy thác. Chương 464, đặt đến Phạm Nụ Lạc Tình. Muốn tiến Hành Văn Minh đăng ký đăng ký rồi chương 464, đặt đến phạm ngữ tinh, muốn tiến Hành Văn Minh đăng ký đăng ký rồi sau đó La Viên Châu cho 100 vạn, nếu như tôi hỏi không phải lấy ra chút cái gì, chuyện này coi như là La Viên Châu đơn phương đối với mình rút, rút. Tuy nói như vậy trợ giúp chính mình không cần trả giá bất kỳ vật gì, nhưng hắn sẽ không không duyên cớ tiếp thu trợ giúp, coi như tiếp nhận rồi, trả thù lao, cũng nhất định là chính mình chiếm đầu to mới được. Bằng không, liền cùng ăn mày không có phân biệt. Đứng ở một bên La Viên Châu, nhìn lấy Lệ Phi ngân động dung thần sắc, tự biết Tô hoài dụng ý, nhưng hắn tuyệt không sinh khí, ngược lại đối với Tô hoài bổ phát thưởng thức. Trong lòng sau cùng một điểm lo lắng, cung tiêu tán không còn. Nguyên bản, hắn vẫn còn ở lo lắng Tô hoài cất chữ hàng đầu cơ thích chữ, lợi dụng sau này giao dịch một chuyện từ trên người chính mình bóc lột thật tệ. Hiện tại xem ra, ngược lại thì chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô minh hoàn toàn không phải là người như thế. Ngày sau giao dịch, cũng hoàn toàn không cần cánh tâm. Cảm tạ ngày sau hay nói, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a, chi tiểu đội này mới vừa rồi phát ra tín hiệu cầu cứu, không được bao lâu lực giả tiểu đội sẽ chạy qua tới thấy lệ phi ngân thần tình động dung một bức hận không thể nắm lấy tô hoài tay cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng la viên châu cười cắt đứt bọn họ nghe được lời hắn nói hai người cũng phản ứng kịp sắp thực không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm một ngày làm cho lượt đoạt giả tiểu đội chạy tới phát hiện bọn họ làm nói cái gì đến lúc đó thì không phải là một trận chiến đấu đơn giản như vậy ngược lại là ta sơ sót. lệ phi ngân phản ứng kịp không lãng phí thời gian nữa quả quyết để lại dụng cụ thông tin hạ lệnh chuẩn bị hộ tống lúc này thu thập hết phi thuyền hài cốt năm chiếc hộ vệ thuyền đã trở về nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức tiến vào tùy thời lên đường trạng thái lúc này La Viên Châu cũng bắt đầu hạ lệnh khởi động Á Quang tốc độ phi hành tọa độ Phạm Diệu Lạt Tinh xuất phát đen nhánh thâm không trùng hào quang màu u lam sáng lên La phi thuyền hậu phương phun ra miệng thâm không trùng Cổ sở Thương thuyền trước hết sáng lên lộng lẫy ánh sáng màu lam chói mắt ngay sau đó là năm chiếc hộ vệ thuyền tiếp theo là Thiên Hà số 35. mươi phía sáng chói mắt chiếu rọi tĩnh mật thâm không đột nhiên phi thuyền trô gian từng bước mà bẻ siêu không có dấu hiệu nào cự đại Cổ Sĩ Thương thuyền tại chỗ biến mất hộ vệ thuyền cùng Thiên Hà số ba theo sát phía sau gần gần thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản dừng lại lấy vật khổng lồ thâm không trung, biến đến không có vật gì. Á quang tốc độ cũng là tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ, mắt người hoàn toàn không cách nào chọc nã phi thuyền rời đi tàn ảnh. Phản phất nơi đây chưa từng có tồn tại qua bất kỳ sự vụ giống nhau, chỉ có như trước nổi đồng bền giữa không trung điểm điểm mảnh vỡ hải cốt, chứng minh nơi đây từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Mà đang ở cổ sở thương thuyền ly khai mảnh này thâm không không lâu, vẹn vẹn đi qua mấy phút sau, giống nhau vị trí quang mang lần nữa tiếp Hơn chiến thuyền có lượt giả khô lâu ghi rõ cỡ trung phi thuyền đột ngột xuất hiện ở trong không gian. Kiểm tra đo lường đến tín hiệu che đậy tràng lưu lại. Kiểm tra đo lường đến ràng buộc lập trường. Phát hiện phi thuyền hải cốt. Tương đạo thanh âm ở mỗi cái chiến thuyền trên phi thuyền liên tiếp băng lên. Một lần liên quan tới chiến đấu hiện trường lục soát khám tra liền triển khai như vậy. Phạm Diệu là Tinh là tọa lạc ở trung Solo tinh hệ, khoảng cách hàng tinh đệ tam gần hành tinh, cũng là toàn bộ Solo tinh hệ thích hợp tinh cầu trung lớn nhất một viên. Ban này phi thuyền lên xuống mênh mông trên bình đài lục soát một chút vạn mét dáng rất khổng lồ thương thuyền. ở năm chiếc chiến đấu thuyền dưới sự hộ vệ chậm rãi hạ xuống. Nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể cái này năm chiếc hộ vệ thuyền ở ngoài chứng kiến lục xoát một chút cực tầm thường trăm mét phi thuyền, phi thuyền sau khi rơi xuống, nhân viên lần lượt đi ra, chầm rãi hội tụ đến một chỗ, chí ít hơn trăm người. Những người này tụ vào dòng người, cùng nhau đi hướng phi thuyền cập bến quảng trường núi ra. Sau khi rời khỏi nơi đây, tô minh có thể đi trước văn minh quan chắc trong ghi chép tâm đăng ký đăng ký. Trong quá trình khả năng cần tô minh trình diễn phương thức chiến đấu, cảnh giới đẳng cấp chờ, các loại, tô minh không cần phải lo lắng, đây chẳng qua là đăng ký cần thiết nước chảy, sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì. mà khác, nếu như tô minh đối với trong vũ trụ văn minh chủ tộc có hứng thú cũng có thể ở nơi đó tiến hành tìm đọc, mỗi một cái tiến nhập vũ trụ văn minh, ở văn minh ghi chép quan trắc chủ tâm, đều có cụ thể ghi chép. Đi trước cửa ra trên đường, La Viên Châu tiên nhận vì Tô Hoài giải thích ghi tên đăng ký văn minh cần thiết phải chú ý điểm. Tô Hoài, đi lại, trong lòng đối với chuyện này cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Nếu như chỉ là ghi chép tu hành phương thức, thực lực cảnh giới, ngược lại không phải vấn đề lớn lao gì. Bởi vì có La Viên Châu tồn tại, Tô Hoài ngược lại là không có bởi vì thân phận ghi chép vấn đề, mà gặp gỡ cái gì xuất nhập cảnh phức. La Viên Châu chỉ điểm thị chính mình tương hội phân hội hội trưởng thân phận xuất ra đại hình thương thuyền giấy phép, bọn họ một đội này người sẽ không chịu đến bất luận cái gì kiểm tra, trực tiếp đi ra phi thuyền cập bến quảng trường. Đi qua thật dài cửa ra hành lang, vượt qua một cái kiểm tra đo lường mang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một tòa phồn hoa náo nhiệt thành thị, tương mảnh một nhà cao tầng kiến trúc, dưới ánh mặt trời phản xạ quan mang. Những thứ này lâu vũ trong lúc đó, qua lại không dứt xe cộ trên không trung lái qua, trên mặt đất cũng có ống phun khói xe máy, các loại ô tô hành xử. Nếu như coi thường những chiếc xe này, mặt trên tràn ngập khoa học kỹ thuật chất cảm để mang cùng với phía sau năng lượng phun miệng nói, nơi đây nhìn qua ngược lại là cùng làm tinh đại thành thị không khác nhau gì cả. trên đường cái người đi đường vãng lai không ngừng, thân thiện phi thường. liền cùng ga đầu mối bên trong giống nhau, nơi đây đồng dạng có các loại kỳ đặc trùng tộc sinh vật, bọn họ hình tượng khác nhau, thân hình cũng không tương đồng. mà trong đó nhiều nhất hình tượng cũng là làm cho tô hoài lấy làm kinh hãi. bọn họ đều dài hơn cùng làm tinh nhân loại độc nhất vô nhị tướng mạo, không chỉ có là hình thể, liền tướng mạo đều không kém nhiều. những người này phần nhiều là tài xế, tiểu thương, hoặc là đứng ở lối ra chờ đợi tiếp ứng người, hoặc là phía tây mặt mũi hoặc là có đông phương mặt mũi, nếu như coi thường còn lại các loại đặc biệt chủng tộc, mặc dù nói nơi này chính là làm Tinh, Tô Hoài cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng trên thực tế, nơi này là gặp nhau mấy trăm năm ánh sáng xa lạ tinh hệ, xa lạ tinh cầu. Thật có thể có như thế tương tự người sao? Tô Minh, tại hạ còn có một số việc muốn làm, liền làm cho Lệ Tiên Sinh dẫn ngươi đi à, chúng ta trước tiên ở nơi này biệt ly, đối với ngươi hoàn thành đăng ký đăng ký phía sau, chúng ta ở tiểu điểm hội hợp. Tô Hoài trong lúc suy tư, La Viên Châu thành âm vang lên. Tô Hoài gật đầu, nói, cảm ơn nhiều. Nếu như không phải La Viên Châu mang theo Chính mình con đường đi tới này còn có thể gặp gỡ rất nhiều phiền phức, chỉ là cái kia một chi lược đoạn giả tiểu đội sẽ rất khó giải quyết." Khách khí. La Viên Châu thiêm tốn đáp lại, lại mỉm cười chêm nói, "Ta có thể còn đang chờ Tô Minh đáp ứng ta giao dịch đâu." "Đây là tự nhiên." Tô Hoài đồng dạng không chậm trễ chút nào đáp lại. Đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, La Viên Châu xoay người cáo từ, mang người đi hướng cách đó không xa một cái dơ bảng hiệu Bạch thuộc quân mặt sinh vật. Mà Lệ Phi Ngân thì thông báo các đội viên bài câu, xoay người ngăn lại một chiếc xe, chợt nhìn về phía Tô Hoài nói, "Đi thôi, ta mang Tô tiên sinh đi qua." Ấn. Tô Hoài đáp ứng, theo lệ phi ngân lên xe. Trong lòng của hắn có chút ít chờ mong. Là thời điểm đi đăng ký đăng ký, làm cho Lam Tinh xuất hiện ở vũ trụ văn minh chủng tộc trong hàng ngũ. Thuận tiện cũng nhìn, cái này phồn vinh xương thịnh vũ trụ bên trong, đến cùng có cái gì ba.